Đột nhiên, Lê Ô Nì đã nói, biểu hiện của ngươi, ta rất hài lòng, nhất là dũng khí của ngươi, không chút nào thấp hơn chúng ta sở hạt tạng người. Có hứng thú hay không gia nhập sở hạt tạ thành bang. Chương 78, 10 Ngươi cùng Lê Ô Nì đạt độ thiện cảm qua 8 o điểm, Lê Ô Nì đạt mời ngươi gia nhập sở hạt tạ trận doanh. Cảnh cáo Cảnh cáo Một khi thoát ly lính đánh thuê danh sách, ngươi không cách nào tại tự do hành động. Ngươi là có hay không tiếp nhận Lê Ô Nì đạt quốc vương mời. Nhìn xem hệ dạ điệp nhắc nhở, Vân Kỳ không khỏi khẽ giật mình. Rất hiển nhiên, gia nhập sở phạt tại trận doanh khẳng định có rất nhiều chỗ tốt, nói không chừng, diện tích lũy thu hoạch được bên trên liền ngoài định mức giá trị, hay là cái gì khác chỗ tốt. Nhưng là, hắn đối nhắc nhở bên trong một khi thoát ly linh đánh thuê danh sách, ngươi không cách nào tại tự do hành động rất là để ý. Một khi gia nhập sở phạt tại trận doanh, cái gọi là không cách nào tự do hành động, chỉ hẳn là hoàn thành sau cùng một ngày tháp phòng nhiệm vụ không cách nào rộng, cái khác Hi Lạp Liên quân như thế, an toàn rời đi suối nước nóng quan. Mà lưu lại, đối mặt tả hữu giáp công 34 đại quân, gặp phải chính là cựu tử nhất sinh tử cục. Dưới tình huống bình thường, Vân Kỳ thừa rằng từ bỏ dễ như trở bàn tay chỗ tốt, cũng phải đem an toàn đặt ở vị thứ nhất. Bất quá, theo tử sạn giờ hữu nơi đó giải được liên quan tới hoàn thành sau cùng hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh chỗ tốt, Vân Kỳ cảm thấy cái này phong hiểm vẫn là đáng giá mạo hiểm một lần. Đương nhiên, vẹn vẹn điểm ấy chỗ tốt Vân Kỳ còn không chỉ choáng váng đầu óc. Hắn còn có một lá bài tẩy, một chương sử tại tuyệt cảnh lúc bảo mệnh át chủ bài. Có lá bài tẩy này, Vân Kỳ liền nguyện ý bước lên một chút hiểm. Dù sao thành, thu hoạch vô hạn, một khi thất bại, nhiều nhất là lãng phí một chương bảo mệnh át chủ bài mà thôi. Cân nhắc liên tục, Vân Kỳ lựa chọn phải. Ngươi thành công gia nhập sở phạt tại trận doanh, ngươi đem nhận sở phạt tại Vương Leonni đặt quản hạt, vi phạm Leonni đặt mệnh lệnh, ngươi đem nhận nhất định trừng phạt trừng phạt trình độ vì khấu trừ nhất định luân hồi điểm, số lượng lấy mệnh khiến cường độ mà định ra. Nhìn thấy những này nhắc nhở, Vân Kỳ xem như thở phào một hơi. Hệ thống coi như nhân tính hóa, cho mình chống lại mệnh lệnh chỗ chống. Vân Kỳ sợ là sợ, một khi nhận lệ ôn y đặt quản chế, rất nhiều chuyện liền thân bất do kỷ. Hiện tại xem ra, tầng này lo lắng là dư thửa. Theo Vân Kỳ, có thể sử dụng luân hồi điểm giải quyết sự tình, không coi là là sự tình. Hán tiếp lấy xem tiếp đi. Ngươi trở thành sở vật tạ chiến sĩ, nhưng đến quốc vương nơi đó hối đoán ngươi cần có đạo cụ. Chú thích: Ngươi bây giờ đã thoát ly Hi Lạp Liên quân danh sách, không cách nào tại Hi Lạp Liên quân chuyên môn quan tiếp liệu nơi đó hối đoán đạo cụ. Tin tức này ngược lại là chỗ tốt nhiều hơn chỗ xấu. Theo Vân Kỳ, Liên quân quan tiếp liệu nơi đó hối đoán đạo cụ, mặc dù không tệ, nhưng quá mức gân gà. Sự giúp đỡ dành cho hắn phi thường có hạn. Hắn không để ý tới ăn một nửa đùi cừu nướng, trực tiếp tìm quốc vương hối đoán Lệ ổn ý đặt quốc vương ngược lại là ưu thai du thai nướng trong tay đùi dê, thẳng đến có thể ăn, hắn mới cho Vân Kỳ mở ra danh sách trao đổi. Trong lúc nhất thời, đại lượng hối đoái đạo cụ xuất hiện tại hắn hẻ ra điệp nói rõ bên trong, số liệu chọn vẹn chiếm cứ 7-8 cái nhiều lần màn. So với quan tiếp liệu hối đoái đạo cụ, quốc vương hối đoái phẩm quả là chính là dùng xa hoa 2 chữ để hình dung. Sở bạt tạ quân đội chế thức trang bị, còn có rất nhiều chiến lợi phẩm. Tỷ như một cái tên là man v Hẳn là lệ ô nì đạt xử lý vòng thứ 3 tiểu bột man vương về sau Từ chỗ của hắn rơi xuống kỹ năng quyền chủ Hiệu quả đối lực lượng hình luân hồi giả trợ giúp không nhỏ Nhưng trong thời gian ngắn tăng lên 25% lực lượng thuộc tính Chỉ là hối đoái điểm tích lũy muôn tháng 2 năm 70 điểm Dựa theo điểm tích lũy cùng luân hồi điểm tỷ lệ là 1 100 tính toán Tương đương với giá trị 27.000 điểm kỹ năng Mặc dù không có nói rõ kỹ năng đẳng cấp Đoán chứng trí ít tại cấp B Mặt khác Vân Kỳ còn tin tưởng so sở Bạt Tạ chế thức trang bị cường đại hơn Bí Ngân trang bị. Một thanh có Bí Ngân chế tạo sở Bạt Tạ chiến nhận, bổ sung vĩnh viễn không tổn hại, cực hạn sắc bén, phối ma bội hóa 3 cái trọng yếu thuộc tính, quả là so Lệ Ổn Nghị đặt quốc vương phối đao còn cường đại hơn. Giá cả càng là cao tới tháng 4 năm 5, 5 không điểm tích lũy, tương đương với 45000 điểm. Cái số này cũng chính là mọi người kiên trì 3 ngày lấy được cơ bản điểm tích lũy tổng nghịch, đẳng cấp càng tại cấp A. Nhìn như chỉ cần kiên trì đến cuối cùng Bất cứ người nào liền có thể kiếm được số tiền kia. Nhưng vấn đề là, dựa theo trước mắt độ khó, nửa đường không hối đoán đổi phòng ngự vũ khí hoặc là tiếp tế dược phẩm lời nói, sợ là có thể kiên trì đến cuối cùng, cũng thành vấn đề. Vân Kỳ cũng là không cần lo lắng phương diện này. Tự lành kỹ năng tồn tại, vì hắn đã giảm bớt đi đại lượng dược vật tiếp tế. Chỉ là những người khác nhưng không có Vân Kỳ hảo vận. Mà tiêu hao phẩm hối đoán bên trong, càng là dược rễ muôn màu, chỉ riêng bổ sung sinh mệnh lực đồ ăn, liền chia làm rượu loại bánh ngụy kẹp thịt loại. Ba giá cả chênh lệch không lớn, chủ yếu xem xét hồi phục sinh mệnh lực tỉ lệ, cũng phải chăng có thể trong chiến đấu hồi phục, hoặc là hồi phục độ mà định ra. Tương tự đồ ăn, tại quan tiếp liệu nơi đó, ngược lại không phải là không có, phần lớn là chậm rãi khôi phục hình, một khi lọt vào công kích, liền tự động đình chỉ khôi phục. Nào giống Leoni đặt nơi đó, có thật nhiều chiến đấu bên trong khôi phục đồ ăn, thời khắc mấu chốt, đưa đến bảo mệnh tác dụng. Muốn đạt tới vân kỳ như thế, 10 phút hồi phục 40% sinh mệnh lực đồ ăn, giá bán tại 5100 điểm tích lũy tả hưu. À, vì cái gì đồ ăn phía trước còn có hạn chế số lượng? Vân Kỳ hiện mỗi cái trong chiến đấu tiêu hào thực phẩm, phía trước đều nắm chắc chữ 10 hạn chế. Chẳng lẽ hối đoái số lượng là có hạn chế hay sao? Thế là, Vân Kỳ thử nghiệm đổi một cái khôi phục 20% sinh mệnh lực format, tiêu xài 25 điểm tích lũy. Dù sao trước đó hắn tử y van bọn 4 người nơi đó, lừa 40 điểm tích lũy. Dùng xong cũng không đau lòng. Quả nhiên, danh sách trao đổi bên trên số lượng lập tức biến thành chính. Đối với cái này nhò nhỏ chi tiết, Vân Kỳ chỉ là như có điều suy nghĩ một chút, cũng không có làm cái gì. Hiện tại, hắn là lính đánh thuê bên trong, duy nhất có thể lấy hối đoái quốc vương quân ngu người, tự nhiên không cách nào nhìn ra thứ gì. Thế là, Vân Kỳ đưa ánh mắt nhìn về phía sản dở hiệu. Người mua sắm trong tình báo, có hay không gia nhập sở bản tạ tình báo? Vân Kỳ khai môn kiến sân hỏi. Sáng giờ hữu nhưng không có vân kỳ hưởng thụ quốc vương cấp đãi ngộ, hắn gặp ăn đều là ướp gia vị phẩm. Ướp cá cũng không cần nói, chỉ là nghe bên trên vừa nghe, cũng làm người ta có loại nôn mửa cảm giác. Nếu là có người thủy điện ở đây, chỉ sợ nghe một chút liền phân biệt ra đến, kia là sú danh chiêu lấy thủy điện phi cá hổ sao? Vì thế giới xưng là nhất sú mỹ ăn phi cá hổ, nó chỗ đặc biệt ở chỗ tự nhiên diễu. Vì cam đoan phi cá sẽ không ở diễu quá trình bên trong hư thối biến chất. Người thủy điển luôn luôn đem vượi vớt đi lên phi cá đặt ở nhạt nước muối có ít tấm lửa nấu qua, giả bộ nhập đồ hộp bên trong mặc kệ tự nhiên diễu. Lúc trước các cũng là vì tiết kiệm tiền mới nghĩ ra tự nhiên diễu ướp gia vị phi cá phương pháp, bởi vì dạng này hao phí muối sẽ ít một chút. Đến 8 giữa tháng tuần, đồ hộp bên trong phi cá trở nên đặc dính nhiều chất lỏng, đồ hộp bên trong khí thể cũng bởi vì phi cá diễu mà bành trướng, đem đồ hộp trống phình lên, cái này đại biểu phi cá đã ướp quen, có thể lên thành phố Vân Kỳ tự nhiên chịu không nổi phi cá mùi lạ, kém chút đem vừa ăn hết nướng thịt dê, cộng thêm một hạt bình quô lương, cùng một chỗ vứt ra. Chương 79, Đầy ân khiến. Giới sau phi cá, lớn nhất đặc điểm là đâu đâu cũng có, khó mà tiêu tán hôi thối. Chưa ăn qua hớp phi cá người thường bởi vì nó gây mùi hôi thối mà chê, nghe nói thủy điện chính phủ cũng quy định không cho phép tại khu dân cư bên trong mở ra phi cá hộp. Mà chuyến bay quốc tế cũng không cho phép mang theo loại này đồ hộp. Bởi vì khí áp biến hóa khả năng sinh đồ hộp vỡ tan, hậu quả rất nghiêm trọng. Được vinh dự đệ nhất thế giới tối, mùi thối tương đương với nạp đậu 30 hollan. Sạn Giở Hữu mặc dù không phải người thủy điện, nhưng lại có người thủy điện trọng khẩu vị, để Vân Kỳ nghe đều nôn nước ra vị phi cá, Sạn Giở Hữu lại vui vẻ chịu đựng. Nhìn xem sắc mặt so với hắn khô lâu yêu sủng còn khó xem xét Vân Kỳ, Sạn Giở Hữu một bên nuốt sống lê dính đầy dịch nhợn phi cá, một bên chậm rãi mà nói, ngươi thật sự là không có phúc khí, mỹ vị như vậy quả là thiên hạ đệ nhất truyện. Vân Kỳ nhịn không được nhà danh nói, thứ nhất tuyệt tối. Ngươi thật không có phẩm. Chính như thích ghen chao người bị người ghét như thế, Sạn Giờ Hựu Mị thực xem thực sự không cách nào đạt được Vân Kỳ gật bừa. Bất quá, Vân Kỳ mang tới tin tức, đưa tới Sạn Giờ Hựu Hùng thú, đến mức đến mức nuốt sống phi cá độ chậm hơn vỗ. Cũng chính là vỗ mà thôi. Tiền của ta có hạn, không có khả năng cái gì tình báo đều mua lại. Bất quá ngươi nói sự tình rất trọng yếu. Dù sao ta đối quân nhu phẩm không có gì nhu cầu, độ thiện cảm bây giờ cách 8 ố điểm cũng chênh lệch không xa, vậy ta liền trực tiếp tìm người mua kiện đồ vật. Nói xong, Sạn Giở thật xoay người đi tìm một người. Hắn tìm tới đúng là Tạm Tán. Vốn kỳ đối vị này, người mặc ký ức trọng giáp giết chóc quân dự bị khá sâu ấn tượng, chỉ là hiếu kỳ, Sạn Giở tìm hắn làm cái gì? Rất nhanh, hắn hiểu được trong đó duyên cớ. Nguyên lai, like, Sạn Giở tìm Tạm Tán mua một loại đạo cụ. Đầy ân lễ, Vân kỳ đối cái này đạo cụ thế nhưng là khác sâu ấn tượng. Ban đầu ở Dệ Sí đèn lệ vũ thế giới, chính là dựa vào đệ ân lệnh đạt được neo ban đầu tín nhiệm. Chỉ là đệ ân khiến loại này đạo cụ tương đương ngân gà, chỉ có thể đối nhân vật trong kịch bản hữu hiệu. Mà lại, càng là trọng yếu nhân vật trong kịch bản, đưa đến hiệu quả càng thấp. Giống neo vị này dâu gia tiểu nhân vật, một viên đệ ân khiến liền có thể tiêu trừ hắn đối với mình để ý. Nếu là dùng tại nhân vật chính địa vị Sở Bạt Tạ Vương trên thân, Vân Kỳ không có chút nào xem trọng. Mà lại, đầy ân khiến đối cùng một cái nhân vật trong kịch bản hiệu quả còn là không giống nhau. Độ thiện cảm càng là thấp, gia tăng biên độ càng là rõ ràng. Một khi qua 60 điểm, mỗi một khối đầy ân khiến chỉ sợ chỉ có 1 3 điểm hiệu quả. Đối lệ ôn nhĩ đạt sử dụng, cũng liền nhiều nhất gia tăng một điểm độ thiện cảm, thậm chí ngay cả một chút cũng không có. Sáng giờ trước mắt độ thiện cảm chỉ có 76, là một đám luân hồi giả bên trong, gần với Vân Kỳ. Đây là cùng sạn giờ trước đó tại đối mặt a cát tộc lúc anh Dũng biểu hiện không thể tách rời. Ai biết, sạn giờ hữu vậy mà thật thành công gia nhập sở mật tạ danh sách. Thấy Vân Kỳ mở rộng tầm mắt, "Ngươi là thế nào làm được?" Vân Kỳ vội hỏi. Sạn giờ hữu giờ phút này đã ngồi tại Vân Kỳ bên cạnh, hưởng thụ lấy sở mật tạ vương đãi ngộ. Chỉ là Vân Kỳ hưởng thụ chính là quốc vương vì hắn hiện nương nổi dề, sạn giờ hữu liền muốn kém một bậc, chỉ có thể mình quần quật lấy xiên sát. Nhìn xem phía trên Jeseun sắp xếp trầm dại biến thành ngon miệng khét lẹt sắc. Rất đơn giản, đệ ân khiến a, ngươi không biết sao? Nói, sáng giờ Hữu đem đệ ân khiến tin tức đến Vân Kỳ hạ dạ địa được bên trên. Vân Kỳ liền nhìn đều chẳng muốn xem xét, ta đương nhiên biết đệ ân khiến là cái gì. Muốn trở thành sở phạt tại chiến sĩ, độ thiện cảm nhất định phải đạt tới 8 ố điểm, ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đạt tới 8 ố điểm? Cái này có cái gì? Ta vốn là đã là 76 điểm. Sản Giở chỉ lo trong tay mình có chút hiện tiêu sườn sắp xếp. Vân Kỳ tức giận đến dùng linh tê tâm quyết cùng hắn đối thoại, "Ngươi làm ta không biết sao?" Đầy ân khiến đối sở phạt tạ vương một cấp nhân vật trong cái bản, hiệu quả cực thấp. "Thấp thì thế nào? Dùng nhiều mấy khối không được sao?" Sản Giở hữu trả lời, để Vân Kỳ ngẫy lại. Hắn đương nhiên biết điểm này, nhưng vấn đề là, Đầy ân khiến bản thân liền là hiếm thấy đạo cụ, giá cả ba động rất lớn, đại khái tại 100-500 điểm ở giữa. Ngẫu nhiên bán hơn 1-2 khối lưu làm dự bị, có rất ít người đại lượng thu mua. Mà lại trên thị trường có cái lệ cũ, giống đẩy ân khiến loại ba động này tính rất lớn đạo cụ. Một khi xuất hiện trên thị trường có người đại lượng thu mua, giá cả một đường tiêu thăng, rất nhanh xào đến 500 điểm đỉnh phong, thậm chí qua cái giá tiền này. Lấy sản giờ trước đó độ thiện cảm, chỉ ít cần 8 khối đẩy ân khiến, mỗi khối tăng lên o 5 độ thiện cảm, hạn cuối giá trị. Có ai, sẽ chuẩn bị nhiều như vậy đẩy ân khiến. Mà lại sạn giờ còn không phải từ mình trong túi móc ra, ý vị này tạm tán chuẩn bị đầy ân khiến còn không chỉ tám khối. Cái này suy luận, làm sao nghe, đều cảm thấy không đáng tin cậy. Sạn giờ hữu lại rõ ràng minh bạch nói cho hắn biết, cái này có cái gì, tám khối đầy ân khiến mà thôi. Tạp tán nơi đó còn muốn rất nhiều. Bất quá hắn hiện tại tựa hồ không dùng được, nếu không cũng sẽ không tiện nghi cho ta. Thật đúng là có rất nhiều đầy ân lệnh. Chờ một chút, ngươi nói tạm tán chuẩn bị rất nhiều đầy ân khiến. Vân Kỳ đống nhiên nghĩ tới điều gì? Đúng vậy à? Đây đều là công khai bí mật. Tập tán tại đô thị kênh bên trong, công khai thu mua đầy ân lệnh, đem giá cả từ 100 điểm xảo đến 5 o oh ho oh điểm. Vậy ngươi chẳng phải là bỏ ra 4.000 điểm mua 8 khối đầy ân khiến. 4.000 điểm là một cái không nhỏ không lớn số lượng, nhưng hoa số tiền kia, vẹn vẹn vì đề cao 4 điểm độ thiện cảm, lại lộ ra không có lời. Sán giờ hữu lại nói, 4.000 luân hồi điểm mặc dù đáng tiếc, bất quá, tại giết chóc đ Luân hồi điểm giá trị không có tại ban đầu không gian như vậy đáng tiền. Ta nói qua cho ngươi, đến đô thị, từ chủ thần không gian bên trong hối đoái vật ngươi cần, mới là nhanh tăng thực lực lên chính độ. Vân Kỳ tự nhiên không có quên điểm này, hắn kinh ngạc cũng không phải là sạn giờ dịu dốc hết vô liếng, mà là giật mình tại tạp tán chuẩn bị. Đường đường giết chóc quân dự bị, không có khả năng tự dương thu mua đại lượng đầy ân lệnh, phía sau nhất định có bí mật không muốn người biết. Lúc đầu, bí mật này không thể nào biết được, nhưng bây giờ Tập Tán lại bắt đầu đại lượng bán tháo đầy ân lệnh, tựa hồ đối với cái này phụ trợ đạo cụ lập tức không có nhu cầu. Kỳ thật, chỉ từ cái này một dấu vết để lại, rất khó đẩy ra cái gì kết luận. Bất quá Sạn Giở cử động lại giúp Vân Kỳ một tay. Tư Sạn Giở trong miệng biết được, tập tán khi tiến vào sở phạt tạ 30 Hó Dũng sĩ trước đó bắt đầu đại lượng thu thập đầy ân lệnh, rất hiển nhiên, hắn mục đích là hướng về phía trước mắt thế giới nhiệm vụ mà đi. Mà trong thế giới này, Đáng ra tạp tán tiêu tốn rất nhiều luân hồi điểm tới thu mua đầy ân khiến đối hướng, nghĩ như thế nào, cũng liền lệ ô nì đặt có tư cách này. Suy luận đến nơi đây, phía sau kết luận chẳng khác nào vô cùng sống động. Tạp tán mục tiêu nhất định lệ ô nì đặt, hoặc là nói, là đặt tới 100 điểm độ thiện cảm sau đồ vật. Cái kêu đơn giản là sở hoặc tạ chi hồn loại hình cứu cực đạo cụ. Sàn giờ hiệu đối với phương diện này cũng chỉ là biết một cái mà thôi, khó đảm bảo lệ ô nì đặt nơi đó có tốt hơn đạo cụ. Bất quá có một chút vân kỳ rất để ý, vì cái gì chủ tính thật lâu tạm tán, đột nhiên từ bỏ nguyên kế hoạch. Đến cùng là cái gì, làm hắn cải biến dự tính ban đầu. Chương 80, hợp tác thượng. Sáng giờ hữu nói, nếu không, ta đi tìm tạm tán hỏi một chút. Xem ở ta mua đầy ân khiến phân thượng, hẳn là sẽ lộ ra chút gì. Ai ngờ, vân kỳ ngăn cả nói, không cần, hắn đã nguyện ý dựa theo giá thị trường đem đầy ân khiến bán cho ngươi, nhất định không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nếu như ta không có đoán sai, hắn rất nhanh sẽ chủ động tìm tới ngươi. Chủ động tìm tới ta. Mở cái gì quốc tế cho đùa. Sạn Giờ Hựu không tin. Sau đó chuyện phát sinh, để hắn triệt để ngậm miệng lại. Tập tán quả nhiên tìm tới hắn, Hàn Huyên vài câu về sau, liền chuyển thành chính đề. Sam láo đệ, a không, phải gọi ngươi Sạn Giờ Hựu mới đúng. Tập tán trực tiếp điểm phá đối phương địa vị tên thật. Sạn Giờ chỉ là nhúm nhúm vai, hắn tại giết chóc đô thị cũng coi như được có chút danh tiếng. Triêu bài sủng vật từ thần chi rực lấy ra, hắn liền làm tốt bị người nhận ra chuẩn bị. Tập tán là đô thị người có thâm niên, nhận ra sạn giờ hữu cũng không đủ là lạ. Tập tán tiếp tục nói, chúng ta đều là người có thâm niên, nói nhảm liền không đa số. Người tới đây cái thế giới, chắc hẳn không phải hướng về phía cơ sở ban thưởng tới a. Người có thâm niên cùng tân đính điểm khác nhau, không chỉ là một cái quân dự bị sương hảo cùng thực lực, càng lớn địa phương, ở chỗ đối thế giới nhiệm vụ mục đích rõ ràng tính. Đây cũng là ban đầu không gian cùng giết chóc đô thị khác biệt lớn nhất. Không có minh xác phát triển mục tiêu, vẫn là giống ban đầu không gian như thế, không sảng chọn ngẫu nhiên tiến vào, như vậy người này phát triển con đường tất nhiên sẽ không đi quá xa. Giống Vân Kỳ như thế toàn phương diện phát triển, không phải nói không được, nỗ lực cùng ích lợi kém xa. Ngay cả Vân Kỳ, hiện tại cũng đang tự hỏi tương lai của mình con đường. Sáng giờ dù cũng không có dấu hiếm, nói thật cho ngươi biết cũng không sao, mục tiêu cuối cùng của ta là thần vương Tiết Tây Tư. Sở Sen, Tập tán không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, chỉ là gật gật đầu, "Ân, ta đã sớm đoán được." "Đoán được?" Sản Giở kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Tập tán mỉm cười, một chỉ cùng Sản Giở hữu như hình với bóng tử thần chi dự, "Ngươi thủ hộ thần đã nói rõ hết vậy. Có thể tại ban đầu không gian đạt được thần tính đạo cụ, các hạ tất nhiên không tầm thường." "Bất quá, thần tính đạo cụ thăng cấp hình thức, ta mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng cũng có biết một hai. Nếu như ta đoán không sai, Ngươi lần này hẳn là hướng về phía tiết Tây Tư, sơ xét, tính cách tinh tới a. Sán Giở không nghĩ tới đối phương lập tức liền đoán được mục đích của mình, trong lúc nhất thời không biết ứng đối như thế nào mới tốt. Loại cảm giác này làm hắn vô cùng không thoải mái, nhưng lại không thể làm gì. Kỳ thật, nói được tình trạng này, phủ nhận đã không có bất cứ ý nghĩa gì, ngược lại ra vẻ mình khí độ không đủ để cho người ta thấy rõ. Nhưng nếu là trực tiếp thừa nhận, Sán Giở hữu lại có chút không cam tâm. Dù sao Loại này chiến lược một khi bị người xa lạ biết, tệ nạn lớn xa hơn chỗ tốt. Dùng Vân Kỳ biết thì cũng thôi đi. Thứ nhất, Song Vương có hợp tác cơ sở, thứ hai, Vân Kỳ cùng Sạn Giờ hữu mục đích rõ ràng, không có xung đột, đây cũng là bọn hắn lần nữa hợp tác nguyên nhân, thứ ba, Sạn Giờ hữu đối Vân Kỳ rất là kính nghệ, dù là đối phương liên sát lục quân dự bị đều không phải là. Nhưng tạm tán đối Sạn Giờ hữu mà nói, chỉ là một người đi đường, lẫn nhau chỉ có lợi dụng cơ sở, không có hợp tác thủ nhượng. Bị dạng này người khám phá mục tiêu của mình, cũng không phải một kiện vui sướng sự tình. Lúc này, Vân Kỳ các loại thanh âm thông qua tâm linh phương diện truyền tới, "Đừng nóng nội, hắn nếu biết ngươi mục đích, trở lại như cũ giá bán cho ngươi tám khối đầy ân khiến nhiều, có thể thấy được, hai người các ngươi điểm mục đích cũng không tương xung." Châm dãi cùng hắn nói tiếp, "Xem hắn tìm ngươi đến cùng tương lai cái gì?" Sẵn giờ tinh tế tưởng tượng, cũng đúng, thế là ngược lại đem một quân, "Ngươi cố ý nói cho ta những này, không phải là tìm ta gây phiền phức à?" Tập tán lệnh Nhật nói, "Từ Linh pháp sư sản giờ dịu danh hảo, ta thế nhưng là như sớm bên hai. Ta coi như thật muốn tìm phiền toái, cũng sẽ không tìm ngươi cái này dương cứng gặm, liền xem như chó dại, còn lo lắng cho mình nhanh ruốt bị bị băng rơi. Có thể đi đến người nơi này, đều là người biết chuyện. Chó dại sớm đã bị quần thể công tri, trở thành cái nào đó thế giới phân bón. Diệt Chóc đô thị mặc dù lấy Diệt Chóc làm chủ thế giới, nhưng nó cũng có mình mình quy tắc, cùng mình quy tắc ngầm." Chưa hề chỉ có tìm quả hồng mềm bóp, còn không có cái nào ngu xuẩn đi chuyên tìm xương cứng ngặm. Chỉ cần không phải chủ thần tận lực an bài đối kháng nhiệm vụ, Luân Hồi Giả ở giữa vẫn là nguyện ý cùng Bình ở chung, đương nhiên, có cái đại tiền đề, người này cũng không thể làm gì được người kia. Sán Giở Hựu thực lực, Tạp Tán là biết một hai. Mà Tạp Tán cường đại, Sán Giở Hựu đã sớm nhìn ở trong mắt. Ngang nhau thực lực, là hợp tác nền tảng. Biết rõ đô thị quy tắc ngầm Sán Giở Hựu, ngược lại là tán thành Tạp Tán cái kia lời nói trực tiếp hỏi hắn mục đích. Vân Kỳ thanh âm truyền tới. San giờ hữu do dự hỏi Vân Kỳ, quá trực tiếp, có thể hay không hoàn toàn ngược lại. Hắn hiện tại rõ ràng muốn cầu cạnh ngươi, chủ động hỏi hắn, hắn chắc chắn rõ ràng nói cho ngươi đáp án. San giờ âm thầm lật đầu, trực tiếp hỏi, ngươi bây giờ biết mục tiêu của ta, cái kia ngươi có phải hay không hẳn là nói cho ta ngươi mục đích. Đây mới là hợp tác vốn có thành ý. Tạp tán không nghĩ tới đối phương như thế đi thẳng vào vấn đề, nguyên bản hắn còn muốn giấu giếm một chút mục đích của mình. Hiện tại, còn tận lực dấu diếm, sẽ chỉ kích thích đối phương phản cảm cùng bất mãn. Hắn muốn là hợp tác, không phải đối kháng hoặc là nghi kỵ. "Tốt a, mọi người nói trắng ra. Mục tiêu của ta từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, giống như ngươi, đánh rất tiết tơi tư, sở sệnh." Sản giờ không có nhảy dựng lên, bởi vì hắn chú ý tới tạm tán dùng từ, theo một ý nghĩa nào đó. Gam Sản giờ chưa từng xuất hiện khẩn trương hoặc là vẻ lo lắng, tạm tán có chút thất lạc, lại không thể không đem câu nói kế tiếp nói xong. Mục tiêu của ngươi là thần tính kết tinh, mà mục tiêu của ta là thần hồn. Thần hồn? Đó là vật gì? Một bên mượn nhờ Linh Tê Tâm Quyết nghe lén Vân Kỳ hỏi. Sãn Giới không có trực tiếp trả lời, mà là mượn nói với Tạm Tán nói cơ hội, giải hoặc nói, thần hồn giá trị không tại thần tính kết tinh phía dưới, trọng yếu là thần hồn tác dụng rất lớn. Có thể phục sinh cường lực sủng vật, tăng lên huyết thống lực lượng, cũng có thể rót vào hồn khí, khiến cho trở thành linh hồn trang bị. Cho nên, hắn dừng một chút, cho nên muốn dùng chia 5 năm phương thức phân phối chiến lợi phẩm, chỉ sợ có sai lầm công bằng." Tạp Tán cười ha ha một tiếng, "Sản Giở không hổ là người có thẩm niên, đối với thần hồn lý giải, quả nhiên không thể so với cái khác." Nói như vậy, các hạ là nguyện ý dùng cái gì đến đổi thân hồn? Sản Giở theo đuổi không bỏ. Tạp Tán lại nói, "Đã các hạ hiểu rõ như vậy thân hồn, hẳn là minh bạch, thân hồn tỷ lệ rơi đồ không thể so với thần tính kết tinh, cũng không phải là 100% tuôn ra." Bởi vậy Sản Giở híp mắt lại, chờ đợi đoạn dưới. Vậy vậy, nếu như không có tuân gia thần hồn, thần tính kết tinh ta không cùng ngươi tranh, cho nên chúng ta giao dịch là công bằng. Giao dịch này, nghe vào coi như hợp lý, Phản Chính Sơn Đức Lô đã có được tử thần chi dục cái này thần tính sản phẩm, không cần làm sủng vật chiến tử mà lo lắng. Sản Giở Hữu đang muốn đồng ý, Vân Kỳ lại ngăn cản, "Đừng vội, hỏi một chút hắn có hay không những người khác gia nhập." Sản Giở Hữu linh cơ khẽ động, nói, "Chú ý của ngươi nghe vào không tệ." Bất quá, ngươi sẽ không cho là bằng vào hai chúng ta, liền có thể giải quyết Thần Vương Tiết Tây Tư, sở xét, a. Chương 81, hợp tác, ha. Tập tán cũng là không giấu giếm, nói, đã ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta, vậy ngươi cũng sớm tối biết những thứ này. Ta hiện tại cùng Tây Lam đạt thành liên minh, hắn sẽ giống như chúng ta, kiên trì đến sau cùng Hoàng Kim nhiệm vụ chi nhánh. Tây Lam, Sạn Giở không nghĩ tới hắn cùng Tây Lam đáp lên quan hệ. Hắn còn nhớ rõ Và ngay từ đầu quan chỉ huy trong tử thí, Tây Lam liền khuất nhục thắng liên tiếp 3 trận tập tán. Có thể nói, nếu không phải Tây Lam kim loại ăn mòn dị năng khắt chế tạm tán ký ức trong giáp, chỉ sợ Nam Thạch đừng nghĩ nhúng chàng quan chỉ huy trước. Tập Tán cười cười, trên đời này không có vĩnh viễn bằng hữu, càng không có địch nhân vĩnh viễn. Cái kia, sáng giờ còn muốn hiểu thêm một bậc Tây Lam tình huống, Tập Tán đoán ra hắn muốn hỏi điều gì. Tây Lam dị năng tất cả mọi người rõ như 3 ngày, hắn đã cùng là giết chóc quân dự bị tự nhiên còn muốn cái khác trừ bưng thủ đoạn. Mà ngươi nhất định rất để ý hắn mục đích a. Hắn hiện tại chỉ để ý hoàn thành Hoàng Kim nhiệm vụ chi nhánh, cái khác không cầu gì khác. Chỉ những thứ này. Sạn giờ không thể tin vào tài của mình. Dựa theo nhiệm vụ quá trình, bất kỳ người nào chỉ cần kiên trì đến ngày cuối cùng, cũng chính là ngày thứ tư đại quyết chiến, đánh giết thần vương Tiết Tây Tư, sở xét, đồng thời sống sót, liền xem như hoàn thành Hoàng Kim nhiệm vụ chi nhánh. Cũng không đơn giản, tập tán nghiêm túc nói. Hoàn thành Hoàng Kim nhiệm vụ chi nhánh là cùng hưởng, nhưng sau khi hoàn thành, còn có một cái giao phó nhiệm vụ quá trình. Chỉ có cái thứ nhất hướng hệ thống giao phó Hoàng Kim nhiệm vụ chi nhánh người mới có thể tính chân chính hoàn thành Hoàng Kim chi nhánh, trở thành chính thức kẻ rất tróc. Chỉ thế thôi. Sạn giờ Hữu lại hỏi ngược lại. Chỉ thế thôi. Vậy liên kỳ quái? Sạn giờ Hữu nghi ngờ nghiêng mặt qua, ánh mắt trong đám người liếc nhìn một phen, cuối cùng dừng lại trên người Tây Lam. Tây Lam hình như có nhận thấy nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy một bên tạm tán về sau, ánh mắt từ lúc đầu sắc bén trở nên nhu hòa rất nhiều. Sản giờ không nói gì nữa. Đồng Dạng cảm thấy kỳ quái còn có phần kỳ. Hắn nhớ kỹ, Tây Lam thế nhưng là rết chóc quân dự bị, mà lại lấy thực lực của hắn, bất luận là gom góp mấy cái huyết tinh chìa khóa, vẫn là gom góp 10 vạn luân hồi điểm tài chính, đều không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Mặt khác, Tây Lam cũng không giống là vừa vận chuyển chức làm rết chóc quân dự bị dáng vẻ, hẳn là đã nhiều ngày. Theo lý thuyết Hắn hẳn là đêm sau hai nhiệm vụ hoàn thành không sai biệt lắm, làm sao đột nhiên bỏ gần tìm xa lựa chọn hoàn thành gian nan gấp 10 hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh? Chẳng lẽ, Sãn Giở cùng Vân Kỳ nghĩ đến cùng một chỗ, chẳng lẽ hoàn thành hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh trở thành kẻ giết chóc, cùng giết chóc quân dự bị chuyển chức làm chính thức kẻ giết chóc có cái nào đó khác nhau? Mà sự khác biệt này điểm dẫn đến thân là giết chóc quân dự bị Tây Lam, tha rằng lãng phí cố gắng trước đó, đồng thời đặt mình vào nguy hiểm tới này cái sát lục chàng Liễu Mạc. Sản giờ hữu, ngươi là rết chóc đô thị người có thẩm nghiên, việc này ngươi thấy thế nào?" Vân Kỳ thanh âm truyền tới. "Ta chỉ là cái thường gặp rết chóc quân dự bị, ngay cả chính thức cũng không tính là, làm thế nào biết bên trong chuyện ẩn ở bên trong?" Trên thực tế, đô thị một mực có cái truyền thuyết. Truyền thuyết? Chỉ là một chút tin đồn thất thiệt, nói cái gì hoàn thành hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh, có thể nắm giữ toàn bộ tiến giai hệ dạ điệp cao giai nhất vị. Cao giai nhất vị? Chẳng lẽ cùng thần ấn hệ dạ điệp có quan hệ? Ta đều nói, chỉ là một chút tin đồn thất thiệt truyền thuyết. Thần ấn Hè Dạ Diệp mặc dù lợi hại, lại không phải chúng ta người bình thường có thể nắm giữ. Vân Kỳ nghe được sạn giờ hữu bên ngoài tri ý, xem ra, Hè Dạ Diệp còn muốn rất nhiều bí mật không muốn người biết, chờ đợi mọi người đi thăm dò. Có tạp tán cùng Tây Lam hai vị cường viện gia nhập, hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh sát suất thành công cao hơn. Mặc dù bây giờ khoảng cách vài chiêu bại thần vương còn muốn một đoạn đường rất dài mới đi, chí ít cất bước tương đường thuận lợi. Dựa theo Vân Kỳ kế hoạch, không cần lôi kéo tất cả mọi người, chỉ cần đạt được trong đội ngũ lợi hại nhất mấy cái ủng hộ, như vậy, những người khác liền dễ dàng rất nhiều. Cho dù những người khác không gia nhập, Vân Kỳ cũng sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Bởi vậy, sàn giờ tại Vân Kỳ ám chỉ dưới, nói, "Ta biết còn muốn người đối tiết Tây Tư, sở sen, cảm thấy hứng thú. Vì cái gì không kéo hắn tiến đến?" Tập tán do dự nhưng một chút, nói, "Cái này à, nếu như cùng chúng ta mục tiêu không xung đột, kéo càng nhiều người tiến đến càng là chuyện tốt." Chỉ bất quá, vạn nhất bằng hữu của ngươi cùng chúng ta trùng điệp, lại bị chúng ta đá ra đi, chẳng phải là loạn chúng ta bố trí. Tập tán lo lắng không phải không có lý, Sạn Giở khẽ miệng có chút hướng lên khế động, ta đã để cử hắn tiến đến, tự nhiên là biết lai lịch của hắn. Tập tán gật gật đầu, như vậy tốt nhất. Sạn Giở dịu để cử không phải người bên ngoài, chính là mở tờ Nham Thạch. Chỉ là Nham Thạch độ thân tiện tựa hồ bị đánh giá cao, hắn ta hữu đánh giá Sạn Giở dịu, tập tán tây lam nhiều lần, trong mắt tràn đầy hồng nghi. Hiển nhiên, gia hỏa này là cái đang nghi người. Ba người trực tiếp làm đem từ đầu đến cuối nói ra, hắn do dự rất lâu, cuối cùng vẫn đánh không lại Sạn Giờ Hựu đề nghị. Bởi vì cái này đề nghị bản thân, thật là làm hắn khó mà từ chối không tiếp. "Nham Thạch, ngươi gọi Sạn Giờ Hựu?" Nham Thạch vẫn là luân hồi giả, hiển nhiên không biết Sạn Giờ Hựu uy danh. Sạn Giờ Hựu đã bị tạp tán cùng Tây Lam biết tên thật, hắn đã không quan trọng bị càng nhiều người biết. Nham Thạch tiếp tục hỏi, "Ngươi không phải cùng lôi ra, Vân Kỷ giả danh?" một bọn sao? Làm sao ba người các ngươi đi cùng một chỗ? Sán Giở Hựu nói, "Lôi ra. Bất quá một cái luân hồi giả mà thôi, có tư cách gì cùng chúng ta giết chóc quân dự bị hợp tác?" Nham Thạch khẽ miệng kịch liệt co rúm một chút. Lời này nghe vào là đang đánh văn kỳ mặt, kỳ thực hung hăng tại Nham Thạch trên mặt đánh cái bạt tai. Bởi vì hắn cũng là luân hồi giả. Sán Giở Hựu lúc này mới che miệng, làm ra thất ngôn dáng vẻ, "À, cấp hạ là mờ tờ, tự nhiên coi là chuyện khác." Lần này Nam Thạch sắc mặt mới tính đẹp, mắt một chút. Bất quá, Vân Kỳ trước đó đối Nam Thạch đã kích quá quá mạnh một chút, làm hắn phi thường e ngại đây hết thảy đều là Vân Kỳ tại phía sau màn chỉ huy. Sự thật xác thực như thế. Sạn giờ Hữu liên tục cam đoan vấn đề này không có quan hệ gì với Vân Kỳ, dù là ngay cả tạm tán cùng Tây Lam ra mặt cam đoan, hết thảy đều là hai người bọn họ ý tứ, Nam Thạch vẫn là một bộ không tin bộ dáng. Nếu không phải Nam Thạch mờ tờ thân phận quá là quan trọng, Tại buổi chiến đưa đến hết sức quan trọng tác dụng, ba người thật hận không thể quay người rời đi. Cuối cùng, nham thạch gặp tiếp tục như vậy, sự tình liền bị mình quấy nhiễu, cũng không thể không làm ra thỏa hiệp. Như vậy đi, chúng ta nói mà không có bằng chứng, vì phòng ngừa có người qua sông đoạt cậu, vẫn là lấy khế ước hiệp nghị phương thức, lập xuống chứng từ. Nham thạch nói lên khế ước, trải qua chủ thần hệ thống giám định, không người nào dám ở trong không gian chống lại chủ thần ý chí. Khế ước bên trong ghi chú rõ ba người sau cùng chia cắt đoạt được Phong ngựa sau đó gã có sự tình phát sinh. Nham Thạch quả nhiên tại khế ước bên trên viết xuống sở phạt tạ chi hồn. Mục tiêu của hắn chính như trước đó suy đoán như thế, là hệ thống. Sản giờ hữu lại do dự, hắn ngược lại là không quan trọng, chỉ cần không ai đoạt hắn thần tính kết tinh là được rồi, nhưng sở phạt tạ chi hồn là Vân Kỳ đề ý đồ vật, một khi khế ước ký kết, mặc kệ trận chiến cuối cùng kết quả được hay không được, đều cùng Vân Kỳ không có quan hệ. Nham Thạch gặp Sản giờ từ đầu đến cuối không chịu ký khế ước. Trong lòng nghi ngờ nổi lên. Chương 82: Bà tư thiết vệ. Bất quá, hiện tại hắn ngược lại là không có rời khỏi cái này Lâm thời đoàn đội. Dù sao hắn hắn định, Sạn Giở cùng Vân Kỳ quay cùng một chỗ, như vậy thì đem Sạn Giở Hựu đá ra đi. Sạn Giở Hựu chỗ nào không biết Nam Thạch Tâm Tư, thời khắc này ảo náo chi tình cũng không cần nhiều lời. Hắn yên lặng ở trong lòng nhắc tới, Vân Kỳ a Vân Kỳ, ngươi đây là mua dây buộc mình. Sạn Giở hiện tại không phải là không ở vào tiến thối lượng Nan chi địa. Cự tuyệt hiệp nghị, tập tán cùng Tây Lam đã ký, vậy tương đương là đem mình đẩy lên ba người mặt đối lập. Liền ngay cả trước một bước cùng hắn đạt thành liên minh tạm tán cùng Tây Lam, cũng bắt đầu hoài nghi sạn trợ có phải hay không muốn nhúng chàm bọn hắn muốn độ vận. Đồng ý đi, cái kia Vân Kỳ làm sao bây giờ? Đây mới thực sự là minh hữu. Lam như vậy, thân tính kết tinh khẳng định vô duyên, hắn mặc dù không cho rằng mình tăng thêm Vân Kỳ, liên đấu không lại ba người. Chỉ là, bọn hắn sẽ còn một mực bảo trì ba người sao? Đồng minh một khi đạt thành, những người khác rất dễ dàng chạy theo như vịt. Sạn Giở hữu cũng là không phải là không thể bắt chước bọn hắn, thành lập mình đoàn đội, nhưng vấn đề lớn nhất là nổi tiếng không đủ. Cái này trách thì trách Sạn Giở quá mức bảo thủ, đồng dạng thân là rết chóc quân dự bị Sạn Giở không có đang chỉ huy quan tranh đoạt bên trong xuất thủ, cũng không có cho mọi người lưu lại cái gì ấn tượng khắc sâu. Thế cục bây giờ dưới, muốn tụ lại một đám người, không có nổi tiếng là không được. Vân Kỳ vẫn vượt xa danh tiếng, mà dù sao là luân hồi giả, lại mọi người trong tiềm thức, Vân Kỳ từ đầu đến cuối không bằng những cái kia giết chóc quân dự bị. Đây cũng là bọn hắn duy nhất tính sai địa phương. Ngay tại sản giờ tình thế khó xử thời khắc, Vân Kỳ thanh âm vang lên, còn không mau ký khế ước, lại do dự xuống dưới, xe chỉ tự dưng ghê lên người bên ngoài nghi kỵ. Thế nhưng là, Sơ Bạt Tạ chi hồn làm sao bây giờ? Đây không phải ngươi cân nhắc vấn đề, nhanh ký đi." Vân Kỳ nói như vậy, Sản Giở hữu cũng không có lựa chọn nào khác. Tạm tán gặp sạn giờ cuối cùng vẫn là tại khế ước bên trên viết xuống đại danh của mình, cuối cùng là thở ra một cái. Hắn vẫn là thật coi trọng sạn giờ dịu, bằng không hắn cũng sẽ không chủ động tìm tới hắn. Tây Lam ngược lại là một mực là một bộ không quan trọng dáng vẻ, hắn ngoại trừ đối tạm tán khá lịch sự bên ngoài, một bộ ai cũng không thèm chịu nể mặt mũi dáng vẻ. Nham Thạch tâm tình vào giờ khắc này liền tương đối phức tạp. Đã có mừng thầm, lại có chút lo lắng. Đúng lúc này, hôm nay một vòng cuối cùng phong ngữ chiến tiến vào đếm ngược trạng thái người không thấy, tiếng chân đại tác. Một vòng này địch nhân là Kỵ binh. Dựa theo ngay lúc đó niên đại, Kỵ binh còn chưa trở thành tác chiến chủ lực. Người ngăn cản tan tác tới bởi Kỵ binh thời đại, kia là tại phát minh bản đạp về sau. Bản đạp tồn tại về sau, binh sĩ mới có thể tại vùng ra hai tay, thuần túy lấy ngựa mang đủ cùng địch nhân giao chiến, song cầm vũ khí, mượn nhờ mã lực công kích chi thế, xé mở địch nhân phòng tuyến. Cang la có thể trang bị bên trên phân lượng 10 phần trọng giáp, bản giáp chống cự công kích của địch nhân Không có ngựa đăng trước quân nguyên, bây giờ kỵ binh không cách nào lợi dụng mã lực tác chiến, chỉ có thể ở hành động lúc mượn nhờ ngựa tính cơ động, vì chính mình tiết kiệm hạ thể lực. Chân chính hai quân giao chiến lúc, xuống ngựa ngược lại so trên ngựa càng có ưu thế. Bởi vậy có bộ chiến kỵ binh cái thuyết pháp này, lập tức hành động, dưới ngựa tác chiến. Nhưng trước mắt kỵ binh lại cùng tư liệu lịch sử bên trên bộ chiến kỵ binh khác biệt. Thứ nhất, bọn hắn không có khoác nhẹ nhàng linh hoạt dấp ra, mà là thân treo sáng như bạc, tràn ngập cảm nhận ngân giáp. Thứ hai, bọn hắn không có xuống ngựa động tác. Bình thường tới nói, bộ chiến kỵ binh tại ở gần mục đích tác chiến về sau, lập tức xuống ngựa tác chiến. Nhưng trước mắt kỵ binh, tựa hồ không có dừng cương trước mở vực ý tứ. Một ngựa tuyệt trần phóng tới suối nước năm quán. Đây không phải bộ chiến kỵ binh, càng không phải là phổ thông kỵ binh. Bọn hắn là ba tư thiết vệ. Thiết Tây tư, sơ xét, thân vệ kỵ binh, ba tư đế quốc tinh nhuệ chi binh. Vân Kỳ đem thiết vệ tư liệu toàn bộ phát cho mọi người, cũng tốt làm chuẩn bị. Ba tư thiết vệ, tam giai chiến binh, lực lượng 80, phòng ngự 80, nhanh nhẹn 60, tinh thần 40, kỹ năng, lại là tam giai chiến binh, thực lực chi cao, liền không cần nói nhỏ. Riêng lấy thuộc tính mà nói, thiết vệ cùng hạng chót luân hồi giả trên lệnh không lớn, nhưng số lượng cũng không phải là lính đánh thuê cái kia giải rác 14 người. Một chút quét ới, kỵ binh lao vụt bên trong mang theo một đạo thổ lòng, kéo trọn vẹn vài trăm mét chi trường, khí thế như hồng khó mà ngăn cản. Liền ngay cả Hiếu chiến sở Bạt Tạ Vương cũng chau mày. Hắn ra lệnh một tiếng, tất cả sở Bạt Tạ chiến sĩ đều múa tấm chắn, chống đỡ trước người. Đồng thời, sắt thép trường thương chống đỡ ở phía trước kết thành trọng giáp phương trận. Chính là như vậy, y nguyên có người xông ra phòng tuyến, như linh thọ vọt hướng kỵ binh đại đội. Bắt trước người còn không chỉ một người, Vân Kỷ vẻn vẹn tùy tiện quét mắt một vòng, liền phát hiện ba bốn. Ngô Xuân, bọn hắn sẽ không coi là Ba tư thiết vệ là chỉ dựa vào giải giác sức của mấy người, có thể ngăn cản sao. Vân Kỳ thật sự là bó tay rồi. Sản giờ hiểu lại xuyên thấu qua linh tê tâm quyết, nói, cũng không phải là tất cả mọi người nhìn thấy ngươi gửi đi bên trên tin tức. Ồ, lời này là có ý gì? Vân Kỳ lúc này mới phát hiện, tại mình gửi đi thiết vệ tư liệu đồng thời, hệ thống ban bố nhiệm vụ mới. Thanh kỵ hành động, mỗi xử lý một cái ba tư thiết vệ, ngươi thu hoạch được một điểm tích lũy. Ghi chú rõ. 34 thiết vệ là tiết tây tứ, Sơ Thiết, Tinh Huệ, Trọng Thương thiết vệ, chính là đối 34 người xâm nhập lớn nhất trả thù. Quả nhiên là vô lợi không dậy sớm. Đám gia hỏa này, trước đó còn biểu hiện sợ hãi rụt rè, tại lợi lớn phía dưới, lập tức dung thân biến thành anh dũng không sợ chiến sĩ. Chỉ là, những người này căn bản không hiểu rõ 34 thiết vệ cường đại. Lực lượng, phòng ngự đầy 80 điểm, khiến cho lực công kích cùng lực phòng ngự đủ để đối luân hồi giả tạo thành đầy đủ tổn thương. Mà dưới hung chiến mã, khiến để bọn hắn tốc độ nhược điểm trở thành ưu thế. Vân Kỳ biết, chỉ dựa vào những này số liệu, còn không phải bọn hắn bỏ qua công kích, cải thành phòng ngự lấy cớ. Nhưng Lệ Ôn Nghị đặt quốc vương cử động, nhưng nói rõ thiết vệ sức chiến đấu, ngay cả hiếu chiến sợ bạt tạ chiến sĩ đều lựa chọn bị động phòng ngự. Vân Kỳ cũng không có quên thiết vệ thuộc tính phía sau. Bọn hắn nhất định có cái gì năng lực khiến sợ bạt tạ người kiêng kỵ. Quả nhiên, cái kia đoạt vớt điểm tích lưu 4 người, rất nhanh gặp được phiền phức. Một cái tên là Michael Luân hồi giả, Nhảy lên phía dưới, mắt thấy là phải tới gần Kỵ binh, từng nhánh kỵ thương đồng thời nhô lên, đồng loạt đối mắt cở các nơi yếu hại đâm tới. Góc độ đủ loại, lại làm cho người khó mà né tránh. huống chi hắn thân ở giữa không trung, khó mà mượn lực cứu vãn. Nhìn thấy vô số thương hoa ở trước mắt lưu chuyển hoành đâm, Michael lại không sợ hãi chút nào. Hắn dù sao cũng là luân hồi giả, ban đầu không gian cường giả đỉnh cao, đối mặt 7, 8 chi kỵ thương đâm tới, hắn hoảng mà bất loạn, vậy mà tại không có mượn lực tình huống dưới, Hai chân bỗng nhiên chống rung đập mạnh, thi triển ra nhịp đoạn nhảy kỹ năng, tránh thoát kỵ thương công kích. Sau đó, một cái Diều Hâu xoay người, rơi vào một thất chiến mã bờ ngông, trong tay thứ kiếm nhắm ngay cái kia xui xẹo thiết vệ kỵ binh sau cái cổ yếu hại, chính là đâm thẳng. Một kiếm này vừa chuẩn lại nhanh, rất có thứ kiếm đại sư phương pháp, tới lại là đột nhiên, mắt thấy cái kia thiết vệ sự tình tránh không khỏi. Ai biết, một thanh kỵ thương nằm ngang ở mặt cờ cùng thiết vệ ở giữa, khó khăn lắm ngăn trở mặt cờ tản nhẫn công kích. Chương 83: Thiết vệ chiến tướng. Michael cũng không phải ăn chay, khi tiến vào luân hồi thế giới trước, hắn chính là một cái gai kiếm vận động viên, tại thứ kiếm, kỹ nghệ bên trên đắm chìm rất nhiều năm, thực lực tất nhiên là không tầm thường. Hắn thủ đoạn bỗng nhiên lật một cái, thứ kiếm từ đâm thẳng biến thành đâm nghiêng, đúng là mượn kỵ thương khéo đưa đẩy mặt ngoài, cải biến đâm tới phương hướng, lực đạo nhưng không có bởi vì vừa rồi ngăn cản mà chậm hơn mấy phần. Lần này, Michael rốt cục được như nguyện đâm vào cái kia thiết vệ sau cái cổ yếu hại. Vị trí kia chính là thiết vệ kỵ giáp không có bảo hộ giải giáp mấy cái bộ vị. Vì Michael công kích có cái danh ngủ gọi là đa trọng đâm tới, một khi đối với địch nhân tạo thành xuyên qua hình tổn thương, liền lập tức phát động nhiều đoạn công kích, làm vết thương không ngừng mở rộng. Nhìn như đơn giản một kích, kỳ thực đồng đẳng với liên tục tại cái kia thiết vệ thân thể yếu hại liên tục đâm xuyên ba bốn lần. Cái kia thiết vệ ngay cả gào thảm không kịp phát ra, liền bị một kiếm xuyên qua huyết hầu. Michael thỏa mãn nghe được hệ thống thông tri Ngươi thành công đánh giết 134 thiết vệ, thu hoạch được một điểm tích lũy. Michael chuẩn bị rút kiếm trở lại, tránh né từ phía sau cải đóng đến kỵ binh đánh lén, sau đó lây hắn nhị đoạn nhảy chuyên môn kỹ năng, tại một cái khắc quỷ xui xẹo trên thân bắt trước làm theo một phen, lại đột nhiên phát hiện không hợp lý. Đâm vào cái kia thiết vệ cổ họng một kiếm, vậy mà không hề động một chút nào. Michael tự nhiên không biết, coi như hắn đánh giết tên kia thiết vệ về sau, người chết lại bị hắn vô cùng bỏ qua trong tay kỵ thường, dùng một đôi mang theo thiết thủ bộ bàn tay đem chuôi này thứ kiếm một mực năm lấy. Michael nghĩ như thế nào đến, thiết vậy lại có khủng bố như thế đấu trí. Ngay cả mình tính mệnh đều không để vào mắt, cận kề cái chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Một khắc này, Michael mặt đều tái rồi. Cái kia thanh thứ kiếm cũng không phải cái gì phàm phẩm, bổ sung xé rách vết thương, xuyên qua hai cái kỹ năng bị động, bản thân vẫn là một kiện cấp cỡ cỡ vũ khí, quả là so sánh cấp B trang bị. La Michael tốn hao một nửa thân gia trọng kim mua xuống, có thể nào bỏ qua co như như thế một do dự, sau lưng đã có 3 thanh kị thương cấp thứ mà tới. Michael hét lớn một tiếng, ra sức thật rút thứ kiếm, vẫn không núp nhích. Lần này, Michael rốt cục từ bỏ thu hồi vũ khí không thực tế như tưởng, vung tay ra, thả người vọt lên, hiểm lại càng hiểm tránh thoát phía sau đánh lén. Nhảy lên một cái, Michael thân ở giữa không trung, phát hiện không hợp lý. Từ trên cao đi xuống nhìn lại, Michael quanh người khắp nơi đều là ba tư thiết vệ thân ảnh. Chỉ là vừa mới đánh giết một thiết vệ công phu Nguyên bản chống không địa phương, toàn bộ bị thiết vệ chiếm cứ. Lần này, Michael ngay cả đặt chân chi địa cũng bị mất. Một khi rơi xuống, vận sức chờ phát động thiết vệ hắc kích, chính là hắn sau cùng kết cục. Dưới tình thế cấp bách, Michael không có lựa chọn nào khác thi triển ra nhị đoạn nhảy năng lực. Chỉ là nhị đoạn nhảy, là không cách nào xông ra quá xa. Michael ngón trỏ trái bên trên lam bảo thạch chớp nhẫn, phát ra chói mắt qua màn, mặc dù, đạo tia sáng này cấp tốc mở rộng, đem thân ở giữa không trung hắn hoàn toàn bao lại có chiếc nhẫn lực lượng gia trì, Mike ở phía sau lưng huyền hóa ra một đôi năng lượng màu xanh lam tạo thành ma pháp chi dịch, nhờ vào đó hướng về phía trước lướt đi. Cuối cùng miễn miễn cứng cứng trốn qua bị vây kín chi hiểm. Chỉ là nói lớp 10 thước mà cao một trượng. Ba tư thiết vệ há lại tùy tiện hắn nói đến là đến, đi nói liền đi. Một cái quan tướng bộ dáng thiết vệ, con mắt híp mắt thành một tuyến, phút chốc một tiếng, trong tay dài đến 2m kỵ thương bay thoát ra đi, mục tiêu chính là Mike hậu thông. Michael còn chưa kịp may mắn mình thoát hiểm, liền nghe đến sau đầu ác phong bất điện, biết không ổn. Nhưng hắn đã thi triển ra nhị đoạn nhẹ, không cách nào lại dựa không trung làm ra đại động tác lần tránh, chỉ có thể dựa vào bản năng chiến đấu, kết lực vặn vẹo thân leo, hết sức bất quá bộ vị yếu hại. Phụt một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Bến nhọn kỵ thương xuyên thấu Michael bẹn đùi bộ, sinh sinh kéo xuống một khối lớn huyết đục. Michael cuối cùng tránh thoát bị chúa đường hổ lâu vặn rủi, nhưng tiếp xuống phiền phức lớn hơn. Đùi thụ thương kết quả tất nhiên ảnh hưởng hành động lực. Michael khập khiên ý đồ chạy về đến bản bộ trận doanh, lại bị đằng sau phát động công kích kỹ năng chiến mã đuổi qua. Kỵ thương tại chiến mã bắn vào dưới, nhẹ nhõm đâm vào Michael phía sau lưng. Nếu không phải hắn cường hãn luân hồi giả lực phòng ngự, chỉ sợ một kích phía dưới, liền bị kỵ thương xuyên qua. Michael cố nén hậu tâm truyền đến to lớn lực trùng kích, mượn địch nhân cái này công kích, ý đồ ra tốc thoát đi, lại ngang nhiên phát hiện cái kia kỵ thương bưng bộ lại có một cố vô hình lực dính đem hắn một mực cố định tại trên kỵ thương, không cách nào thoát ly. Làm sao có thể? Michael kêu thảm một tiếng, biết vạn sự đừng vậy. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, cái khác thiết vệ đã xung lên, lại là bốn thanh kỵ thương, rơi trên người Michael, đem hắn đâm thành huyết nhân. Michael chiến tử. Michael đến chết cũng không biết, vì cái gì mình lấy làm tự hào chạy trốn năng lực sẽ không bưng mất đi hiệu lực. Những người khác lại thấy rõ ràng, cái kia chiến tướng cấp bậc thiết vệ thi triển ra thương thuật bên trên, Phụ lên hắc ám thuộc tính. Hắc ám thuộc tính vốn là tự mang lực kết dính, làm cho người khó mà tránh thoát. Mà tại cái kia chiến tướng xuất ra, uy lực càng sâu. Vân Kỳ càng là biết, cái kia chiến tướng thiết vệ thực lực. Tam giai chiến tướng. Lực lượng cùng phòng ngự thuộc tính vượt qua 100 điểm. Michael chết trên tay hắn, cũng không tính quá hoan hỷ. Có thể nói, lúc Michael bị tên kia thiết vệ chiến tướng quá chặt, vận mệnh đã chú định. Còn sót lại, bất quá là Michael bản năng phí công dẫy rửa thôi mà đổi thành bên ngoài ba cái luân hồi giả, số so may cờ may mắn nhiều. Chí ít bọn hắn không có lọt vào chiến tướng cấp bác sĩ quan truy sát, ba cái kia luân hồi giả cuối cùng không có rơi vào tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng dù là như thế, rơi vào đến thiết vệ trong vòng dây, y nguyên hung hiểm vạn phần, trong đó có một người bởi vì một cái nho nhỏ sơ hở, dẫn đến thân hình đỉnh trệ mấy giây, mà lọt vào mười mấy kỵ vây quanh. Hiện tại, vị thiết vệ luân phiên công kích đánh vào thiếu máu trạng thái, nguy cơ sớm tối. Cứu ta Tiên kia thẳng xui xẹo phát ra thê lương tiêu thảm. Nhưng việc đã đến nước này, người khác làm sao ngốc đến đánh bạc tính mệnh tới cứu một cái cùng mình không quan người? Lại một người chết tử. Đến tận đây, tổng cộng 20 người lính đánh thuê, chỉ còn lại 12 người. Nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, trừ vị lính đánh thuê không khỏi dâng lên thọ tử hổ bi cảm giác. Tháp phòng nhiệm vụ mới bắt đầu một ngày, liền hao tổn 8 người, tương đương với 40% chiến tổn suất. Nếu là đặt ở hai quân đối chọi bên trong, bực này tổn thất Chính là quăng mũ cởi giáp tiết đấu Ta đi thử xem bọn hắn Người nói chuyện lại là Vân Kỳ Vừa rồi phát sinh tình hình chiến đấu Thu hết đáy mắt của hắn Chỉ là thiết vệ chân thực chiến lực Còn chưa bày ra 4 người kia liền bị đánh hoa rơi nước chạy Chứ Marker bên ngoài 3 người khác ngay cả 1 cái thiết vệ cũng không kịp xử lý Liền kết thúc Ma Marker công kích Nghiêm ngặt bên trên giảng Thuộc về mưu lợi chi pháp Từ thiết vệ yếu kém áo giáp khe hở bên trong ra tay Bởi vậy không cách nào phán đoán sức phòng ngự của bọn họ mạnh bao nhiêu. Cái Khắc Tinh Anh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn biết, làm hôm nay một vòng cuối cùng, ba tứ thiết vệ là một đạo khảm, thực lực so với trước đó bốn lần song đến, có biến hóa về chất. Chương 84: Vô kế khả thi. Xuất động trước, Vân Kỳ có thể dùng vũ khí ở trên tay mình cắt một đường vết rách, tùy ý máu tươi lưu lại. Cái Khắc thấy con mắt mắt trợn trắng, trong lòng tự nhủ lời nói, gia hỏa này có phải bị bệnh hay không? chưa chiến tự mình hại mình, cũng không phải càng tổn thương càng cường đại cuồng chiến sĩ. Chỉ có sạn giờ hữu minh bạch, Vân Kỳ đây là muốn lưu lại cho mình đường lui. Vân Kỳ mượn nhờ huyết ngục lĩnh vực, tại 34 thiết vệ bên trong vừa đi vừa về xen kẽ công kích. Kết quả, lấy hắn vận dụng đại lượng thủ đoạn, ngay cả tự vệ dùng tự lành năng lực đều dùng xong, cũng chỉ là đem 3 kỵ đánh vào trọng thương, liền bị kỵ binh vây quanh. Nếu không phải trước đó mở ra huyết ngục lĩnh vực, không nhìn khoảng cách chạy ra phạm vi công kích, kém chút giẫm hai người kia vết xe đổ. Thiết vệ phòng ngự hoàn toàn không phải nhìn rõ cho ra điểm này số liệu. Một thân trọng giáp, khiến vốn là phòng thủ cao ngự bọn hắn, vũ trang giống như một cái mai rùa. Mà thiết vệ phối hợp, Kang Lan nằm ngoài dự đoán của Vân Kỷ. Một khi người nào đó lọt vào công kích, cái khác thiết vệ lập tức vây kín bọc đánh. Hết lần này tới lần khác phòng thủ cao ngự thiết vệ càng không phải là một hai chiêu có thể xử lý. Chỉ có Macker có thể một chiêu đánh giết thiết vệ, đã thuộc không dễ. Hiện tại nghĩ kỹ lại, vì cái gì thiết vệ chiến tướng chuyên chọn hắn công kích, cũng không ngẫu nhiên tiến hành. Vân Kỳ chính là đem một thiết vệ đánh vào trạng thái trọng thương, đang chuẩn bị nhất cử tiêu diệt, lại bị cái khác thiết vệ giải vây. Trừ phi có được giống như cờ như thế, nhất kích tất sát thủ đoạn, nếu không, rất khó đem Mai Dụ cứng rắn kỵ binh đánh vào tử vong trạng thái. Nhưng Vân Kỳ lại chính là nhất kích tất sát thủ đoạn. Cho tới nay, ngoại trừ bà Z, Vân Kỳ dựa vào là nhạy cảm sức quan sát. Trong thời gian ngắn nhất tìm ra địch nhân sơ hở, sau đó dựa vào đầu não cùng liên miên không dứt công kích, đối với địch nhân tạo thành tiếp tục còn có hiệu tổn thương. Nhưng lần này địch nhân khác biệt dị vãng, phong thủ cao ngự không nói, còn hiểu đến chiến trận phối hợp, một người bị địch cùng vây chi. Trừ phi Vân Kỷ giống như cờ như thế, không để ý đường lui thi triển ra tuyệt sát thủ đoạn, nếu không rất có thể đối bọn hắn tạo thành hữu hiệu, hiệu tổn thương. Cảm giác thế nào? Sáng giờ hữu lo lắng Vân Kỷ an nguy, Nhưng bức bách tại cùng nham thạch bọn người đạt thành liên minh, không tốt phô trương quá mức, đành phải thông qua linh tê tâm quyết, hỏi tham trạng hướng của hắn. Rất khó giải quyết. Vân Kỳ trả lời hời hợt, kỳ thực, hắn trên đầu vai máu thịt bè bè vết thương đã nói rõ trận chiến này tàn khốc cùng mạo hiểm. Trên thực tế, nếu không phải tự lành năng lực, bộ ngực của hắn kém chút bị kỵ thương xuyên thấu. Trận chiến này phong hiểm, người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra. Tập tán trợ tinh anh phân tử, cũng thu hồi trùng sát chi tâm. Lực chiến đấu của bọn hắn còn tại Vân Kỳ phía trên, nhưng tự hỏi, một khi bị thiết vệ vây quanh, đó chính là thập tử vô sinh. Dù là có bảo mệnh đạo cụ, cũng giống như vậy. Thiên vệ cũng không phải chỉ có mười mấy kỵ, kia là mấy trăm kỵ nhiều, cùng nhau tiến lên, chính là thần tiên cũng muốn xong đời. Làm sao bây giờ? Cũng không thể bị động phòng ngự a. Cuối cùng, Tập Tán chợt tinh anh ánh mắt, không tự chủ được nhìn về phía Tây Lam. Tây Lam cảm giác được đám người nóng rực ánh mắt, trong lòng cũng là nhảy một cái. Mặt ngoài nhìn không ra cái gì. Ý của mọi người nghĩ rất rõ ràng, chỉ có Tây Lam kim loại ăn mòn dị năng là thiết vệ phòng thủ cao ngự khắt tinh. Chỉ cần khiến thiết vệ kỵ giáp dị sắt hủ hóa, như vậy còn có một trận chiến cơ hội. Tây Lam rốt cục chịu đựng không nổi mọi người nhìn gần, hùng hùng hổ hổ nói, nhìn ta làm gì? Các ngươi sẽ không coi là dị năng là vô hạn phóng thích. Ta nhiều nhất hủ hóa 3-4 cái trọng giáp. Nếu như chỉ là hủ hóa kỵ binh trọng giáp đâu? Sản giờ hữu hỏi Tây Lam nhìn thoáng qua Sạn Giở Hựu, hận không thể dùng ánh mắt rế người. Sạn Giở tự nhiên không sợ hắn, dù sao tất cả mọi người là trên một cái thuyền châu chấu, lại ký kết lẫn nhau không công kích khế ước, cũng không sợ hắn âm chính mình. Tây Lam thấy mình rế người ánh mắt không để đối phương lùi bước, đành phải thở dài một hơi, nói, nếu như vẹn vẹn kỵ binh trọng giáp, nhiều nhất 15 người. Mọi người thất vọng ai một tiếng. Trước mắt chọn vẹn mấy trăm kỵ, chỉ dựa vào Tây Lam một người, căn bản là không có cách thay đổi chiến cục. Sợ cái gì, chúng ta cùng không phải một mình tác chiến. Tây Lam một hạng lấy kiêu ngạo tự sừng, nhất là chịu không được người khác xem nhẹ. Đạo lý này tất cả mọi người hiểu, mới vừa rồi cùng man tộc chiến sĩ một trận chiến bên trong, liền biết rõ sở bạt tạ đáng sợ. Nhưng vấn đề là, không phải mình xử lý được nhân, là không được chia một điểm khen thưởng thêm. Mọi người trà trộn không gian lâu như vậy, tự nhiên biết một cái đạo lý, nếu như không thể mau chóng kiếm lấy điểm tích lũy vô liếng, lớn mạnh chính mình thực lực, Trận đấu phía sau sẽ chỉ càng thêm gian khổ. Trong bọn họ thậm chí có không ít người lo lắng, mình ngay cả 3 ngày nhiệm vụ chính tuyến đều hoàn thành không được. Hiện tại chỉ là ngày đầu tiên. Không phải mỗi người đều thích kiếm sống. Đối với người có thâm niên mà nói, giết chóc đô thị rất ít cho ra loại này hợp tác hình thức, đại đa số thời điểm, luân hồi giả ở giữa là lẫn nhau chém giết. Nếu như tại hợp tác hình thức bên trong đều kiếm lấy không đến đủ nhiều vô liếng, như vậy phía sau giết chóc hình thức, chỉ sợ càng thêm gian nan. Có thể đi đến hôm nay tình trạng này luân hồi giả, có rất ít được chăng hay chớ, kiếm sống người tầm thường. Tại cái này không tiến tắc tối tàn khắp thế giới bên trong, luân hồi giả nói dễ nghe một chút là chúa tể thế giới nhiệm vụ vận mệnh nhân vật chính, nói khó nghe chút, chính là một đám làm chủ thần đả công lính đánh thuê. Chính như chủ thần cho bọn hắn lính đánh thuê thân phận, mỗi thời mỗi khác, bọn hắn đều muốn đối mặt các loại tiêu chiến. Một cái thiết vệ một điểm điểm tích lũy, nhìn qua có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng bất kỳ đồ vật một khi tích lũy mới có chất biến một ngày. Ưu thế chưa hề đều dựa vào một chút tích lũy lấy được, muốn được ăn cả ngã về không chơi một món lớn, loại này dân cờ bạc, sớm tại ban đầu không gian liền bị đào thải. Phạm La gặp được khó khăn, liền ném cho Nở cờ, Sơ Bạt Tạ Dũng sĩ, không phải cường giả gây nên, càng không phải là cường giả sinh tồn chi đạo. Sáng giờ Dụ nhìn về phía Nam Thạch. Hắn là duy nhất mở tờ, phụ trách hấp dẫn cừu hận trách nhiệm, trong lúc tác chiến cam đoan mọi người an toàn. Kết quả Nham Thạch chỉ là bấp bay, nếu như chỉ là 150, ta có thể mạo hiểm thử một lần, hiện tại địch nhân quá nhiều, cho dù là mở tở, cũng vô pháp tại kỵ binh vây công dưới sinh tổn xuống tới. Ngay cả Nham Thạch đều nói như vậy, như vậy thật không có biện pháp tốt. Vân Kỳ, ngươi thấy thế nào? Chẳng lẽ lại cần nhờ Sở Bạt Tạ dũng sĩ sao? Từ khi sạn giờ hữu độ thiện cảm đạt tới 80 điểm, nhìn qua lệ ố nị đặt quốc vương danh sách trao đổi về sau, tâm lại bắt đầu ngứa một chút. Hắn nhìn chúng một kiện đô tốt, Mặc dù không phải thần tính kết tinh loại này siêu cấp đạo cụ, sự giúp đỡ dỡ dành cho hắn cũng là không nhỏ. Đồ tốt, hồi đói điểm tích phân số đương nhiên sẽ không ít. Chỉ là dựa vào một ngày năm vòng tháp phòng cơ bản ban thượng là tuyệt đối không đủ. Cho nên, hắn vốn còn muốn tại một vòng này nhiệm vụ bên trong kiếm một món hời, bù đắp trong đó chênh lệch giá. Hiện tại, những người khác vô kế khả thi, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người Vân Kỳ. Sáng giờ hy vọng kỳ tích lần nữa bị Vân Kỳ sáng tạo ra tới. Vân Kỷ phong khinh vân đạm hướng lấy Sạn Giởi hắn nháy nháy con mắt, dùng bình tĩnh giọng điệu nói, "Lần này quá khó giải quyết, ngươi chỉ có thể mong đợi tại sở ạc tạ người." Chương 85: Quốc vương chi sở. Ngay cả Vân Kỷ đều không có cách, Sạn Giởi thật rất thất vọng. Vân Kỷ hỏi, "Làm sao? Ngươi rất thiếu điểm tích lũy sao?" Sạn Giởi hiểu nói, "Trước đó không thiếu, đạt được quốc vương danh sách trao đổi về sau, ta mới phát hiện, mình tại điểm tích lũy bên trên tích lũy là cỡ nào bẩn cùng." Vân Kỳ không đi quan tâm tình hình chiến đấu, ngược lại đối Sạn Giở hối đoái chi vật cảm thấy hứng thú. "Thứ gì?" Nói ra, "Không chừng ta có thể giúp ngươi." Sạn Giở Hữu nhãn tỉnh sáng lên. Dựa theo thủ vững 3 ngày suối nước nóng quan, thu hoạch được 450 điểm tích lũy để tính, chỉ cần tăng thêm Vân Kỳ cái kia một phần, vậy liền không có vấn đề gì. "Bất quá, Sạn Giở Hữu lập tức bác bỏ cái này, một hoang đường ý nghĩ." "Nói đùa cái gì? Vật kia thế nhưng là giá trị 800 điểm tích lũy." Để Vân Kỳ xuất ra 100 lượng trầm, có lẽ còn có thể, nhưng lập tức xuất ra hơn phân nửa diện tích lui đến, thấy thế nào đều không đáng tin tùy. Sáng giờ hữu nhưng không có ngây thơ coi là, Vân Kỳ ở phía sau 2 ngày phòng ngự chiến bên trong, không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Dù là Vân Kỳ đối danh sách trao đổi không có một chút hứng thú, nhưng bổ sung sinh mệnh lực ma lực dược thể sẽ không không có nhu cầu. Trên thực tế, vừa rồi hai người sống sót, chính là dựa vào hai khối tổng quân cần quân nơi đó hối đoái tới dược thể sống tiếp được. Bất quá, hắn vẫn là nói ra mình cần, ta đối liệt biểu bên trong quốc vương Chi Sở cảm thấy hứng thú. Quốc vương Chi sọ, tạ Sở, tại Sở Bạt Tạ 300 dụng sĩ kịch bản bên trong xuất hiện qua. Lúc 34 còn chưa cùng Sở Bạt Tạ khai chiến trước, phái ra Hắc Phu sứ giả, Hải quân nữ thống Soi A E Mị Si sì A Ân Sư, ra vẻ khiêm tốn yêu cầu lễ ổn nị đặt quốc vương hướng tiến Tây Tư, Sở Sen, dâng lên một khối thổ cùng một bầu nước, trên thực tế, đây là muốn Sở Bạt Tạ hướng tiến Tây Tư, Sở Sen, khuất phục trở thành ba tư tôi tớ nước. Vì gia tăng lực uy hiếp, Hắc phu sứ giả đặc điệu tùy thân mang theo năm cái khô lâu, đầu lâu bên trên còn mang theo mất đi quang trạch vương miện, mang ý nghĩa cái này năm cái đầu lâu tuyệt không phải hời hợt hạ người, không phải một phương quốc vương, chính là một thành thành chủ. Về sau, Hắc phu sứ giả ngay trước mặt Lệ Ônỉ Đạt, làm nhục hắn vương hậu, đồng thời xé mở nguy trang, uy hiếp sở vật tạ thành bang cùng sở vật tạ nhân dân. Kết quả chọc giận tới Lệ Ônỉ Đạt quốc vương danh giới cuối cùng dự dự đem hắc phu sứ giả đá nhập sâu không thấy đáy giếng động. Mà hắc phu sứ giả mang tới năm vị thành chủ hoặc là quốc vương xương đầu, liệt vào chiến lợi phẩm để vào đạo liệt biểu bên trong. Sáng giờ lưu là tử linh pháp sư, tự nhiên đối cái này năm cái đầu xương phát sinh hứng thú nồng hậu. Ngươi muốn xương đầu làm cái gì? Vân Ký hỏi. Ta vừa rồi dùng cảm giác quét xuống, năm cái đầu xương bên trong, có 3 cái là thành chủ xương đầu, 2 cái là quốc vương xương đầu. Xương đầu thanh chủ xương đầu là chế tác khô lâu lĩnh chủ hạch tâm vật liệu, mà quốc vương xương đầu thì là càng cường đại hơn khô lâu vương lưu yếu phẩm. Khô lâu lĩnh chủ, khô lâu vương. Vân Kỳ ngược lại là không nghĩ tới liệt biểu bên trong còn có dạng này đồ tốt. Đây không phải Vân Kỳ suy nghĩ không đủ, mà là lập trường khác biệt. Cái này năm cái đầu xương, đối với người khác tới nói, không có cái gì đại tác dụng, nhiều nhất là chế tác nguyên dược loại dược tể tài liệu cao cấp, có thể đối tử linh pháp sư, đó chính là một chuyện khác. Bởi vì liệt biểu là duy nhất một lần bán ra năm cái đầu xương, mà không phải từng nhóm bán ra, giá cả tự nhiên không tầm thường, cao tới 800 điểm. Ngươi dự định lúc nào cho ta mượn điểm tích lũy? Sạn Giở có chút xấu hổ, nhưng vẫn là không thể không hỏi ra lời. Ta lúc nào nói qua cho ngươi mượn điểm tích lũy? Vân Kỳ một câu, trực tiếp đem hắn câu nói kế tiếp chấn trở về. Hơn nửa ngày, Sạn Giở hữu mới lắp bắp nói, ngươi không phải mới vừa muốn giúp ta sao? Nhưng ta không nói muốn mượn điểm tích lũy cho ngươi. Nói đùa, điểm tích lũy có thể đợi giá trị tại luân hồi điểm, nhưng luân hồi điểm lại mua không được tương ứng điểm tích lũy. Nếu là không thấy được quốc vương danh sách trao đổi, Vân Kỳ cũng không để ý dựa theo thị trường giá ưu đãi, lấy một, 100 tỷ lệ cùng sạn giờ hữu giao dịch. Hiện tại, Vân Kỳ cũng có mình hối đoán mục tiêu, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ cho hắn mượn, dù là đây là sạn giờ hữu. Vậy ngươi chuẩn bị giúp thế nào ta? Sạn giờ có loại bị trêu đùa màu chốt. Vân Kỳ cười ha ha một tiếng có chừng có mực nói, tốt, sự tình không có ngươi nghĩ bị quan như vậy. Lần này phòng ngự chiến là chúng ta kiếm lấy điểm tích lũy cơ hội tốt. Đúng, quên hỏi ngươi, ý loại này điểm tích lũy ban thưởng phân bố sự kiện, về sau có phải hay không trạng thái bình thường. Sản giờ dịu nói, làm sao có thể, điểm tích lũy ban thưởng chỉ có tại mỗi ngày một vòng cuối cùng mới có thể tuyên bố. Giống bên trên một vòng phương thức tưởng thưởng là lệ riêng. Vân Kỳ âm thầm gật đầu, lần trước rõ ràng là một cái bẫy. Dùng cực yếu nhất giai chiến binh, đến dụ hoặc mọi người xông ra trận tuyến, để cho mọi người khảo nghiệm một chút ba tư mưa tên hương vị. Về sau, kiểu khen thưởng này chỉ sợ không còn xuất hiện. Đã như vậy, vậy liền để chúng ta làm một vô lớn. Vân Kỳ nói. Làm một vô lớn. Nói đùa. Ba tư thiết vệ căn bản không phải dựa vào chiến lực cá nhân có thể chống cự. Coi như Tây Lam liều lĩnh thi triển kim loại ăn mòn dị năng, cũng bất quá xử lý hai ba mới cưới. Sau đó toàn bộ suất chiến lính đánh thuê bị ba tư thiết vệ vây quanh, tiêu diệt. Trừ phi tất cả mọi người tại thời khắc này trở thành chính thức kẻ dết chóc, nếu không, căn bản không có phá giải chi đạo. Sán giờ chế rêu lại. Vân Kỳ cười nói, ta không có cách nào để các người mạnh lên, nhưng ta có biện pháp để cho địch nhân biến yếu. Sán giờ hiệu vì đó rung một cái, nhìn chừng chừng hướng Vân Kỳ. Giờ khắc này, hắn quên song phương một mực lấy tâm linh đối thoại, người bên ngoài gặp hắn đột nhiên nhìn xem Vân Kỳ. Xin lòng hoài nghi. Đường xem, nham thạch một mực chú ý nhất cử nhất động của ngươi, không muốn tự dưng dẫn tới hán cảnh giác, nhớ kỹ hảo hảo giữ bí mật giữa chúng ta liên minh." Vân Kỳ cảnh cáo nói. "Sáng giờ hữu lung tung thu hồi sựn sờ ánh mắt. Ngươi cũng không phải nguyên rủa sư, làm sao suy yếu địch nhân?" Sáng giờ hiển nhiên không tin lời nói mới rồi. Hắn là tử linh pháp sư, vốn là đối nguyên rủa loại năng lực có hiểu biết, liền xem như nguyên rủa sư, cũng vô pháp đồng thời suy yếu mấy trăm kỵ binh chiến lực. Vân Kỳ ra vẻ thần bí cười một tiếng, "Gấp cái gì?" Ngươi lập tức liền biết. Nói, "Sản giờ còn muốn nói điều gì?" Đột nhiên phát hiện mình cùng Vân Kỳ tâm linh kết nối đột nhiên gián đoạn. Ồ. Hắn gián đoạn tâm linh cảm ứng làm gì? Sản giờ hữu đầu hốc mơ hồ, mà đổi thành một bên, Vân Kỳ đã cùng Lệ Ổ Nhi đạt lấy được liên hệ. Hắn không biết cùng Sở Bạt Tạ Vương nói cái gì, thẳng đến Vân Kỳ cuối cùng bảo đảm nói, "Ta có thể tin tình báo, đây là hôm nay một lần cuối cùng tiến công, chỉ cần ngăn trở cái này một đợt." Chúng ta liền có thể an an ổn ổn vượt qua một buổi tối." Leo Nhi Đặt Quốc Vương nhìn bầu trời một chút, giờ phút này, sắc trời đã ngẩm, trời chiều tây thủy, không bao lâu chính là ban đêm. Leo Nhi Đặt nhìn xem bị kỵ binh va chạm đến không ngừng lùi lại phương trận, trong lòng biết tại dạng này bị động phòng ngự số dưới, cũng không phải biện pháp. Rốt cục, thân là người chỉ huy sở Bạt Tạ Vương làm ra quyết đoán. "Mệnh lệnh tất cả sở Bạt Tạ, hướng phía sau thối lui." Leo Nhi Đặt Quốc Vương hô lên tiếng ra lệnh này về sau, Sản rời không khỏi ngốc rơi. Lui lại. Đây là vô địch không sợ sở bạt tạ quân đội sao. Trường 86, sở bạt tạ chuẩn bị. Sản rời hiệu chất vấn, không có cách nào dung chuyển hoàng gia vệ binh trung thần. Chỉ cần bọn hắn vương ra lệnh, dù là chảo dầu biển lửa, lông mày không nhữ một cái. Bọn hắn là chân chính binh sĩ, trời sinh chiến sĩ, không oán không hối thi hành vương mệnh lệnh. Cho nên sở bạt tạ binh sĩ, ngao ô một tiếng, thân thể nghiêng về phía trước. Bước chân lại dựa theo đội trưởng bảo vệ ngải lực khẩu hiệu, có thứ tự hướng về sau từng bước một tối lui, thể hiện ra ngài thưởng nghiêm chỉnh huấn luyện. Đang lùi lại đồng thời, bọn hắn không quên bảo chỉ trưởng thương đâm nghiêng động tác, góc 45 độ, vừa vặn nhắm ngay chiến mã không có hộ giáp cái cổ yếu hại. Ba tư thiết vệ gặp không ai bì nổi sợ phạt tạ lui, Diếu Võ Dương Ai huy động trong tay kỵ thương, phát ra thắng lợi chu lên. Sơ phạt tạ mỗi lui một bước, ba tư thiết vệ liền tiến lên trước một bước. Từng bước ép sát, không hề nhượng bộ chút nào ý tứ. Chiêu hướng phát triển phía dưới, lính đánh thuê cũng đành chịu lui lại. Không lùi không được, không có sợ phạt tạ phương trận bảo hộ, luân hồi giảm mạnh hơn, cũng là đưa đồ ăn mệt. Bọn hắn lần thứ nhất lui vào suối nước nóng quan hành lang rất dài. Đầu này đường hành lang, phi thường chật hẹp, chỉ có thể dung nạp năm thất chiến mã ở bên trong rong rủi thông hành. Trước đó ngăn giết mạc cở thiết vệ chiến tướng, nhìn ra trong đó manh khỏe, cười lạnh nói, muốn lợi dụng địa hình đến hạn chế hành động của chúng ta. Ngây thơ Chất hẹp địa hình tại hạn chế chúng ta đồng thời, đồng dạng hạn chế nhân số của các người, đối với chúng ta tới nói, dung nạp 5 thất chiến mã, đủ để xử lý các người sở bạt tà người. Cái kia chiến tướng thanh âm vang rội, lớn tiếng hô lên, lại xuyên qua tinh thiết dày chiến tiếng len kèn, chuyển đến mỗi một cái sở bạt tà người trong lỗ thai. Lệ ố ní đặt chỉ coi không có nghe thấy, tiếp tục giám sát đại quân triệt thoái phía sau. Cái kia thiết vệ chiến tướng sắc mặt lạnh léo, nộ khí hiển hiện. Sở bạt tà không nhìn. Giống như một cái vang dội cái tát, chúng điệp đánh vào trên mặt của hắn. Nguyên Lai, like, mình tùy ý chửi rủa, đối phương căn bản không quan tâm. Cái này tại thiết vệ chiến tướng trong mắt, chính là trắng trợn khiêu khích. Hắn đem mang theo hắc ám thuộc tính kỵ thương treo ở trên chiến mã, tay chân vung lên, nam thất cường tráng chiến mã ra khỏi hàng, đứng tại chiến tướng trước mặt. Cái kia năm cái thiết vệ, từng cái thân thể trắng kiện, hình thể cao lớn, xem xét chính là nhất đẳng hảo binh. Thiết vệ chiến tướng tiện tay vung lên kỵ thương, anh em như sấm tại chợt hẹp suối nước nóng quan đường hành lang chợt vang, rít. Cái kia năm cái thiết vệ dục ngựa tiến lên, trực tiếp ở trong hành lang phát động công kích. Đúng lúc này, Leonie đặt cũng ra lệnh, Sơ Bạt Tạ nghe lệnh. Ngao Sơ Bạt Tạ hoàng gia vệ binh cùng téo lên hét lớn, càng đem cái kia chiến tướng cùng thiết vệ tiếng vó ngựa, toàn bộ phủ xuống. Nguyên địa ngừng chân. Ngay tại chỗ phàm thủ, Quốc vương ra lệnh một tiếng, tất cả Sơ Bạt Tạ chiến sĩ đồng thời dừng bước lại, tay trái trọng tuẫn bình ổn phía trước tay phải trưởng thương chỉ xéo quân địch chiến mã. Tại bọn hắn lui lại quá trình bên trong, những này nghiêm chỉnh huấn luyện sở phạt tạ chiến binh, tự hành trao đổi xén kẽ, cuối cùng từ ưu tú nhất 5 tên chiến sĩ ngăn tại tuyến ngoài cùng. Đường hành lang rất dài, càng có dài 20m độ. Khoảng cách này cũng bất lợi cho chiến mã bắn vọt. Mà lại, bốn phía ánh nến sớm tại sở phạt tạ vương hạ lệnh triệt thoái phía sau lúc, liền toàn bộ dập tắt. Đường hành lang bên trong chỉ có một vùng tám tối chỉ có thể mượn nhờ phía ngoài trời chiều một điểm cuối cùng dư huy, mơ hồ nhìn thấy trong dũng đạo bằng phẳng băng, băng lấy mặt đất. Ngay tại lính đánh thuê nhóm coi là Leonidi đặt muốn đích thân ra khỏi hàng lúc chiến đấu, một lưng gù thân ảnh xuất hiện tại quốc vương trước mặt. Hắn một thân mang theo miếng vá vải bào, lại sạch sẽ không nhiễm nhất trần, tóc trắng xóa, khắp khuôn mặt là dấu vết tháng năm. Có người chú ý tới, lão giả dựa vào một cây tượng một gậy chống, nhắm mắt theo đuôi đi vào quốc vương trước mặt, đi cái rất nặng lẽ tiết. Từ nơi này lễ tiết bên trong đó có thể thấy được, lão giả kia thân phận không giống như là Sở Bạt Tạ trưởng lão. Bởi vì Sở Bạt Tạ trưởng lão địa vị cao thượng, nắm giữ lấy độc giải thần dụ kỹ năng, địa vị ẩn ẩn còn tại Lễ Ôn Nghị đạt phía trên. Sở Bạt Tạ ba trăm dũng sĩ vừa mở đầu, nếu không phải Tiết Tây Từ, Sở Xét, dùng trọng kim cùng mỹ nữ Hối Lộ thần dụ trưởng lão, nói cái gì tại Thái Dương thần tế tự sắp đến, không được khai chiến lấy cớ. Trực tiếp bác bỏ Lễ Ôn Nghị đặt quốc vương xuất binh trấn thủ suối nước nóng quan đề nghị. Bất đắc dĩ, Lệ Ôn Nhi đặt mươi suất linh thuộc về mình 300 đội thân vệ, đi vào suối nước nóng quan. Đã không phải sợ phạt tạ trưởng lão, vậy cái này nhìn qua một nắm lớn số tuổi, lại không có nhiều ít sức chiến đấu lão giả, là ai? Ngô Vương, hết thệ chuẩn bị sẵn sàng. Lão giả hai đầu gối quỳ xuống đất, thanh âm dàn hô nghe vào cực không thoải mái, giống như cái rùa tại thủy tinh mờ bên trên qua lại xo động. Lệ Ôn Nhi đặt quốc vương chỉ là gật gật đầu, không nói gì. Lão giả kia không có quốc vương mệnh lệnh, lại thẳng quỳ không dậy nổi. Sán giờ cùng cái khác luân hồi giả, nhìn ở trong mắt, trong lòng đều đang lẩm bẩm, làm sao lão giả kia nhìn qua địa vị cũng không cao, tựa hồ ngay cả phổ thông thần dân cũng không bằng. Chẳng lẽ lại là nô lệ không thành? Đồng thời, hơn 10 quần áo cùng lão giả tương tự người đi tới, tất cả đều là áo vải trang bị, thấy thế nào, đều không giống như là trên chiến trường hẳn là xuyên bộ dáng. Những người kia vừa xuất hiện, Lệ Ổ Nhi đặt mũi chậm rãi làm một cái bình thân thủ thế. Lão giả kia mới run run rẩy rẩy, mượn gậy chống chèo chống đứng lên. Khi lão giả đứng thẳng người về sau, trên người tuế nguyệt ăn mòn đột nhiên biến mất, giống như lập tức trẻ mười mấy tuổi. Những cái kia đồng dạng áo vải người tại lão giả mệnh lệnh dưới, hai tay quá mức, lòng bàn tay hướng lên, trong miệng nói lẩm bẩm. Lúc này, phía trước nhất thiết vệ kỵ binh đã cùng sở bạt tạ chiến sĩ đưa trước tay. Kỹ thuật tinh xảo thiết vệ, lợi dụng chiến mã làm tấm chắn, ngăn trở trường thương đâm tới. Trong tay kỵ thương nhắm ngay tấm chắn khe hở một trận đâm loạn. Trong lúc nhất thời, Song Vương người này cũng không thể làm gì được người kia. Bọn hắn đang làm cái gì? Sẵn giờ càng xem càng là bất động, hắn hiện tại không cách nào cùng Vân Kỳ tiến hành tâm linh giao lưu, chỉ có thể nói một mình. Cái khác luân hồi giả cũng là xem xét không hiểu ra sao. Ngay từ đầu, bọn hắn còn tưởng rằng những cái kia áo vải người là cái gì ma pháp sư loại hình nhân vật, mà bọn hắn nói lẩm bẩm dáng vẻ liên hồi suy đoán này. Thế nhưng là Vịnh tụng nửa ngày chú ngữ, nhưng không thấy một cái ma pháp xuất hiện, làm cho người tốt là thất vọng. Không biết là ai hô một câu, kỳ quái, vì cái gì đường hầm đột nhiên tối xuống? Những người khác nghe vậy, nhao nhao xoa xoa con mắt. Quả nhiên như người kia lời nói, trước mắt vốn là mờ tối đường hầm, không biết tại sao, trở nên càng thêm lờ mờ, giống như có cái gì hấp khí loại hình đồ vật chui vào trong đường hầm. Chẳng lẽ là thiết vệ đang làm trò quỷ? Có người ngạc nhiên nói. Cao giai chiến tướng phóng thích tăng thêm ma pháp Họ là lĩnh vực loại hình năng lực, đem không khí chung quanh biến thành đen cũng không phải là không có khả năng. Không đúng, hắc khí là từ bên ngoài tiến đến. Có mắt nhọn phát hiện không đúng. Bên ngoài. Vậy thì càng thêm kỳ quái. Tất cả mọi người không biết trước mắt tùy tiện xuất hiện hắc khí, đến cùng là tốt là xấu, không khỏi rất gấp gáp. Hiện tại, bọn hắn dựa vào sở bạt tại phương trận, miễn cưỡng ngăn trở thiết vệ kỵ binh công kích, một khi hắc khí gây bất lợi cho bọn họ, tầng này yếu ớt cân bằng rất dễ dàng bị đánh phá. Sáng giờ hữu lại biết, ở trong sân có một người biết hắc khí kia can nguyên. Hắn nhịn không được nhìn về phía Vân Kỳ. Chương 87, Hắc khí lở lở. Hắc khí rất nhanh tràn đầy toàn bộ đường hầm, lấy ánh sáng độ tùy theo trên diện rộng hạ xuống. Nếu như ngươi cho rằng dạng này liền có thể ảnh hưởng song phương tác chiến, vậy liền mười phần sai. Điểm ấy thị giác bên trên gì đóng, đối với đều là tinh nhuệ song phương, căn bản không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Đang lúc mọi người nghi hoặc bên trong, đột nhiên tiếng kêu thảm thiết nổi lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, nguyên bản cùng sở vật tạ phương trận rằng có thiết vệ kỵ binh, bỗng nhiên giống như chúng ma giống như, tinh thần khí rõ ràng ngửi vải xuống tới. Vốn nên rằng có không xong trận đấu, vì vậy mà phát sinh kỳ biến. Leonny đặt đánh hét lớn một tiếng, xung phong đi đầu xông ra phương trận, nhảy lên một cái, khi hắn rơi xuống lúc, xông lên phía trước nhất ngũ trưởng thiết vệ, bị một đao chém làm hai nửa. Cái khác sở vật tạ tại quốc vương xuất lĩnh dưới, vươn xuống trường thương trong tay, dẫn theo chiến nhận, cùng thiết vệ chiến tại một chỗ. Theo lý thuyết, bộ binh cùng kỵ binh tác chiến, không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Nhưng giờ khắc này, Song Vương Lưu Khuyết phát sinh một chuyện. Không ai bì nổi ba tứ thiên vệ, đông nhiên trở nên suy nhược không chịu nổi, bị bộ chiến binh sĩ một đao một cái ném lăn. Đây là có chuyện gì? Là bởi vì Leonidi đặt quốc vương xung phong đi đầu, dẫn đến phe mình sĩ khí tăng nhiều, mà thế như trẻ che. Nhưng lần này bọn hắn đối mặt chính là mấy trăm kỵ binh, mà không phải năm người kỵ sĩ tiểu đội. Lính đánh thuê ngươi nhìn ta, Ta nhìn ngươi, không biết nên không nên từ bỏ phương trận bảo hộ, giống như cái kia sở bạc tạ chiến sĩ như vậy, Liều Lĩnh song tới giết. Một khi địch tướng phát hiện tình huống bên này, ra lệnh một tiếng, thiên vệ kỵ binh giống như thủy triều cọ rửa tới, như vậy, đi bộ hành tẩu bọn hắn, tất nhiên đứng mũi chịu sào, trở thành kỵ binh phía dưới vong hồn. Việc quan hệ sinh tử, lính đánh thuê đều lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đến tình thế đầy đủ sáng tỏ, bọn hắn lại làm chiến hoặc là phòng. Bất quá Lính đánh thuê bên trong cũng không phải là người người đều làm ra loại này bảo thủ chiến thuật, có người liền hét lớn một tiếng, theo sát sở Bạt Tạ Vương, phóng tới chạy một nửa kỵ binh nơi đó. Lúc này, mọi người con mắt dần dần thích ứng hắc khí lượn lờ hoàn cảnh, một chút liền nhận ra cái kia lổ mãng lính đánh thuê không phải người bên ngoài, chính là Vân Kỳ. Hắn một tay nhấc lấy cùng thời đại này không tương xứng thép dòng đại đao, thân hình như lộ ra phá lệ nhanh nhẹn, động tác ngoạn lệ ở giữa, y nguyên rơi vào một cái thiết vệ sau lưng. Thân pháp chi nhẹ nhàng, chỉ có tại nhanh nhẹn nâng khiếu người trên thân, mới có thể thấy một lần. Vẫn kỳ hai chân điểm tại thiết vệ tọa kỵ mông ngựa bộ vị, cái kia thiết vệ phản ứng rõ ràng chậm chạp một phần, cũng không biết là bởi vì hoàn cảnh âm u bố trí, vẫn là đối phương thân phận quá mức hiện liền rượu. Coi như bởi vì cái này một phần trì độn, sinh tử đã phán. Mang theo màu lam đao hành quy tích, một cái đại khai đại hợp chém giết, chuẩn xác không sai lầm chém vào cái kia thiết vệ bởi vì chậm rãi quay đầu mà bạo lộ ra khôi giáp khe hở. Một đao đêu đầu. Nhìn như đơn giản đến cực điểm một đao, kỳ thật vận chuyển ra cần rất nhiều điều kiện. Đầu tiên, ngươi có thể tại chiến mã kịch liệt chạy bên trong, nắm chắc tự thân cân bằng, chỉ là điểm này, liền cần đối với mình thân thể có cực mạnh lực khống chế. Tiếp theo, nhất định phải hiểu được nắm chắc thời cơ. Thiết vệ quay đầu quá trình rất nhanh, cơ hội chớp mắt là qua. Còn nữa, chỉ là trở lên 3 điểm còn chưa đủ, nhất định phải có được ánh mắt sắc bén, trong bóng đêm đen tất cả ngắn ngủi cơ hội nhìn ở trong mắt. Cuối cùng, nhất định phải với thân thể người có đầy đủ hiểu rõ. Thiết vệ kỵ binh thế nhưng là tam giai chiến binh, rút bộ còng cài áo giáp bảo hộ, chính là tự thân lực phòng ngự, liền vượt qua 80 điểm. Một đao kia, không riêng cần đầy đủ lực phá hoại, còn muốn với thân thể người xương cốt kết cấu có rõ ràng nhận biết, nhất là phần gãy bộ vị xương cổ sống sắp xếp trình tự. Nếu là một đao kia xem ở xương cổ sống bên trên, mà không phải xương sống ở giữa khe hở bên trên, muốn làm đến một đao tiêu đầu, khó như lên trời. Nếu như là mặt cờ nhất kích tất sát là bẩm sinh chiến kỹ, cộng thêm tự thân đặc điểm kéo dài, như vậy Vân Kỳ một đao kia liền đem kỹ xảo cùng nhiều loại nhân tố trùng điệp sau kết quả. Cái trước cần đại lượng huấn luyện, đem nghệ thuật chiến đấu đẩy lên bản năng, cái sau thì nhất định phải có siêu nhất lưu lực khống chế cùng chiến cơ nắm chắc lực, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Một đao kết liễu một cái, Vân Kỳ lần nữa thả người vọt lên, thân pháp chi diệu, giống như linh chuột lăn rầu. Lần này, hắn lựa chọn bên trái một ngựa, Bắt trước làm theo đem hắn đưa lên tiên quốc. Vân Kỳ Luân Phiên hai lần các thủ, xúc động lính đánh thuê cảm xúc. Bọn họ cũng đều biết Vân Kỳ chỉ là một cái mới vào giết chóc đô thị người mới, lại tại dũng khí cùng chiến quả bên trên lấy được liên sắt lục quân dự bị đều đỏ mắt thành tích, tự nhiên có một bộ phận người không cam tâm, mà đổi thành một bộ phận người thì tâm động với hắn như thế nhẹ nhõm kiếm lấy điểm tích lũy. Hai cái thiết vệ kỷ bình chẳng khác gì là hai điểm điểm tích lũy. Góp gió thành bão đạo lý ai không hiểu, nào có không đỏ mắt người? Cứ như vậy, mọi người cũng không còn có thể ngồi yên không lý đến. Theo người đầu tiên gia nhập chiến đấu, những người khác nhao nhao bắt trước. Đến lúc cuối cùng một cái chủ nghĩa bảo thủ luân hồi giả múa binh khí, phóng tới kỵ binh lúc, người kia bỗng nhiên phát hiện, thân thể của mình giống như có chút biến hóa. Rõ ràng nhất là thân pháp, tên kia bảo thủ luân hồi giả vốn không phải lấy nhanh nhẹn làm trưởng, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy mình người nhẹ như yến, loại cảm giác này, chỉ có tại nhanh nhẹn thuộc tính bạo tăng 20 điểm mới có năng lực Chẳng lẽ là đoàn kia hắc khí đang tắc quái? Không riêng gì tên kia luân hồi giả, những người khác cũng có cảm giác giống nhau. Bây giờ nghĩ lại, Vân Kỳ thân phận đột nhiên biến phiêu miểu bất định, nguyên lai là hắc khí bố trí. Ngoài ra, bọn hắn còn phát hiện thiết vệ cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Những lực lượng này, phòng ngự cùng nhanh nhẹn đều không có nhược điểm kỵ bình, đang hành động bên trên đột nhiên trở nên không bằng trước kia linh mẫn. Ngoại trừ nhanh nhẹn, lực lượng cùng phòng ngự đều tăng trưởng không ít. Lại thêm suối nước nóng quan đường hầm chật hẹp, Kỷ binh không cách nào ở trong không gian này, dựa theo ngày thưởng huấn luyện như thế, tập trung binh lực, hợp kích một người. Cứ kéo dài tình huống như thế, chiến đấu ngoài dự liệu đơn giản. Thậm chí khiến luân hồi giả sinh ra một cái ảo giác, vừa rồi bốn tên luân hồi giả sở dĩ gặp khó, là bọn hắn bản thân năng lực không đủ không tốt bố trí. Mà thiết vệ chiến tướng, giờ phút này mày nhíu lại thành chữ xuyên hình. Nhìn xem bộ hạ của mình, một nhóm lại một nhóm trùng sát tiến xuống nước nóng quan, lại đi không về, thân là chủ tướng hắn cũng cảm thấy một tia không ổn tới. Kỵ binh tiến vào tần suất càng lúc càng nhanh, nhưng bên trong vang động cũng không tỉ liệt. Bởi vì tia sáng quan hệ, mặt trời mới mọc chủ tướng không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe được xông đi vào kỵ binh tiếng la giết vang lên không có mấy lần, biến dần dần bình ổn lại. Kỳ quái, cho dù có suối nước nóng quan địa hình hạn chế, ta người cũng không trở thành tiêu hao nhanh như vậy. Thiết vệ chiến tướng càng nghĩ càng là cảm thấy không ổn. Hắn người, thế nhưng là trong trăm có một tinh binh han tướng. Cá thể tố chất đạt tới nhị giai chiến tướng tiêu chuẩn, một thân chế thức kỵ binh trang bị, riêng lấy lực phòng ngự mà nói, càng là không thể so với nhị giai chiến tướng kém bao nhiêu. Cộng thêm chiến mã tiêu chuẩn tốt nhất, phối hợp bọn hắn nhân mã hợp nhất thiên phú, quả là có thể so với pháo đại di động. Liên xếp như sở phạt tạ chiến sĩ, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Chiến tướng càng nghĩ càng là không đúng, con mắt kiệt lực nhìn về phía trong đường hầm, nhưng vẫn là tốn công vô ích. Đúng lúc này, chiến tướng một cái phó quan kêu một tiếng. Tướng quân, cái này ở đâu ra hắc khí? Chương 88, Nguyên dược. Thiên vệ chiến tướng tại Phó tướng nhắc nhở dưới, Dật Minh phát hiện cùng đường hầm hắc ám cơ hồ hòa làm một thể hắc khí. Chiến tướng khẽ giật mình, không tự chủ được đưa tay tại cách mình không xa hắc khí bên trên, chậm rãi lượn một chút. Hắn lần nữa nhìn mình bản tay lúc, ánh mắt trở nên cổ quái. Tướng quân. Phó tướng gặp chiến tướng ngơ ngác tại nguyên chỗ ngẩn người, nhịn không được kêu một tiếng. Thật ác độc hắc khí. Thiên vệ chiến tướng tự lẩm bẩm. Ánh mắt càng phát lăng lệ. Nguyên Lai, like, ngay tại cái kia chiến tướng dùng tay đụng vào hắc khí về sau, đột nhiên phát hiện mình các hạng thuộc tính đều tại rất có hạ xuống 20 điểm. Đối này tối cao thuộc tính đạt tới 100 điểm thiết vệ mà nói, chẳng khác nào là 20 phần trăm tổn thất, hơn nữa còn là toàn thuộc tính 20%. Đây cũng không phải là cái con số nhỏ. Lúc này, thiết vệ chiến tướng con mắt thích ứng hắc khí lượn lờ đường hầm, rất mau nhìn rõ ràng bên trong xảy ra chuyện gì. Hàn Diêu binh đang bị nhanh chóng tàn sát. Tại sở và tạ chiến binh trước mặt, thiết vệ mấy hiệp, bọn hắn rựở vào tọa kỵ bị chặt đứt chân trước, sau đó ngã xuống. Mất đi chiến mã tính cơ động, võ trang đầy đủ trọng giáp không còn là thiết vệ phụ trợ, ngược lại trở thành gánh nặng của bọn họ. Lại thêm hắc khí làm bọn hắn lực lượng hạ xuống 20 điểm, cái kia thân trọng giáp trở nên nặng nề dị thường, hành động có chút lực bất tòng tâm. Dù vậy, thiết vệ kỵ binh cũng không trở thành thua thảm như vậy đi. Thiết vệ chiến tướng lại ngạc nhiên nói, vì cái gì cùng ở tại trong hắc khí Những cái kia đang chết sợ vật tạ người không nhận hắc khí ảnh hưởng, ngược lại càng đánh càng mạnh. Đương nói thiết vệ chiến tướng không biết, liên liên thân tại hắc khí lượn lờ bên trong lính đánh thuê cũng không rõ nội tình. Bọn hắn chỉ là cảm thấy trên thân đột nhiên tràn đầy lực lượng, người nhẹ như yến, đầu trở nên càng thêm thanh minh. Bọn hắn không biết, lượn lờ thiết vệ quanh thân hắc khí, khi tiến vào thân thể bọn họ xung quanh lúc, đem vừa rồi từ thiết vệ nơi đó cưỡng ép hấp thu thuộc tính, phản hồi cho bọn hắn, làm bọn hắn các hạng thuộc tính tăng phúc 20 điểm. Cái này một tăng một giảm ở giữa, Song Vương so sánh thực lực chọn vẹn chênh lệch một cái giai vị. Được lợi còn có sở phạt tạ chiến sĩ. Bọn hắn đối với cái này tưởng tượng, ngược lại là nhìn lắm thành quen. Mà Sạn Giở không nghĩ tới sẽ có như vậy biến hóa. Vừa rồi Vân Kỷ nói cái gì ta không có cách nào để các ngươi mạnh lên, nhưng là có biện pháp để cho địch nhân biến yếu tiến đoán, vậy mà thật thực hiện. Cho tới bây giờ, Sạn Giở hiểu cũng dần dần minh bạch, Vân Kỷ vì cái gì có tự tin như vậy? Sản Giờ Hiệu vốn là nguyền rũa phương diện chuyên gia, muốn hắn giống vân ký như thế, bằng vào giải rác mấy chi tiết, suy đoán ra trước mắt kết quả, hắn là tự biết bất lực. Bất quá, Tại đã cho ra kết quả về sau, lại đẩy ngược ra tiền căn đến, chút bản linh này, Sản Giờ Hiệu vẫn phải có. Chuyện tiền căn hẳn là dạng này. Tại tháp phòng chiến đấu còn chưa bắt đầu trước, Lê Ô Nghĩ đạt hạ lệnh, ngăn cản Sản Giờ Hiệu đem tất cả 3 tư lính gác thi thể chuyển hóa làm vòng lính khô lâu mà lại đem bọn hắn xem kế tại suối nước nóng quan hai bên đường trên mặt có gỗ. Chợt nhìn đi, tựa hồ tại hướng địch nhân thị uy, nhưng về sau, Lệ Uỷ Ni đặt phái Hắc Cực Khổ Sĩ Vu sư đối những thi thể này thi pháp, cái này không khỏi để sản giờ dịu liên tưởng tới nguyên rủa. Cái này đáng sợ là Hắc Cực Khổ Sĩ nhất tộc lợi hại nhất năng lực. Lấy thi thể làm môi giới, phóng thích nguyên rủa chi thuật, tiêu hao người thi pháp tự thân sinh mệnh lực vì năng lượng chi nguyên, ra tốc thi thể mục nát, sinh ra thiết vệ chiến tướng nhìn thấy hắc khí. Kỳ thật, những hắc khí này chính là nguyên rủa thuật hiền hóa. Pháp thuật hiền hóa chính là nguyên rủa thuật Cường đại, Hung Hãn chứng minh. Cường đại nguyên rủa thuật, cấp tốc khiến cường tráng thiết vệ kỵ binh có thể lực lớn bước hạ xuống. Mà ngay cả Vân Kỷ đều không có dự liệu là cái này nguyên rủa thuật còn có cường hãn hơn địa phương, tại hắc khí hấp thu, hạ xuống địch nhân bộ phận thuộc tính về sau, còn có thể đem giảm bất thuộc tính trực tiếp phản hồi cho phe mình nhân mã, làm bọn hắn thực lực đại trướng. Cứ kéo dài tình huống như thế, Cường Hãn Ba tư thiết vệ lại bị quản chế tại không gian, không cách nào phát huy ra kỵ binh ưu thế, bất bại mới là lạ. Chỉ là sạn giờ có một chút không rõ. Hắc cực khổ sĩ nguyên rủa thuật quá mức cường đại. Hơn nữa còn là phạm vi tính nguyên rủa, hẳn là không nhìn địch ta mới đúng. Nhưng vì cái gì hắc khí nguyên rủa phía dưới, thủ thương luôn luôn quân địch, được lợi luôn luôn quân đội bạn. Nếu như hiện tượng này khoảng trường sở bạt tạ trên thân người xuất hiện, những cái kia thì cũng thôi đi. Ngươi có thể giải thích vì Sở Bạt Tạ người đã sớm chuẩn bị, khắc cực khổ si vu sư trước đó trên người bọn hắn động tay động chân, làm bọn hắn miễn dịch, đồng thời được lợi tại nguồn rửa. Những lính đánh thuê cũng có dạng này phúc lợi, vậy thì có chút giải thích không thông. Làm sao? Không nghĩ ra chúng ta vì sao lại cùng Sở Bạt Tạ người đồng dạng được lợi tại nguồn rửa sao? Một thanh âm bỗng nhiên tại sạn giở trong tâm linh vang lên. Không cần phải nói, Vân Kỳ đối với hắn sử dụng linh tê tâm quyết, Vân Kỳ liệu định Lấy sản dở trên tử linh pháp thuật tạo nghệ, khẳng định đoán ra hắc khí kia chính là một loại nào đó nguyền rùa thuật, lúc này mới gọn gàng rứt khoát trực chỉ vấn đề hạch tâm. Sản dở hiệu nói, đây chính là ta vẫn nghĩ không thông địa phương. Hồ đồ A, còn nhớ do chiến đấu trước chúng ta làm qua cái gì? Vân Kỳ nhắc nhở. Sản dở thầm kêu một tiếng, thì ra là thế. Tại tháp phòng bắt đầu trước, Lê Ô Nghị đã từng muốn 100 tên người tình nguyện, cùng sở hạt tạ chiến sĩ thủ hộ tại suối nước nóng quan tuyến đầu. Lúc ấy, Tất cả lính đánh thuê đều gia nhập, cũng đạt được sở vật tạ vương thưởng xuống tới một chén rượu ngon. Chỉ là ly kia rượu ngon uống vào bụng, cũng không có giống trước đó thôn tế tự cho rượu, được cái gì ngoài định mức thuộc tính tăng lên, ba lần sinh mệnh lực tốc độ khôi phục. Lúc ấy, Sander Dụ liền cảm thấy kỳ quái. Một cái nho nhỏ thôn dếch, đều có thể chứa đựng khiến sinh mệnh lực khôi phục tăng lên gấp 3 tế tự rượu ngon. Đường Đường Hi Lạp thành ba người nổi bật, Sở Pata, như thế nào lại ban thưởng rượu nho, làm sao lại hào thuộc tính giá trị? Nguyên lai, chén rượu kia không phải dùng để tăng lên bọn hắn chiến lực Vẫn là dùng vì chống cự hắc cực khổ sĩ vũ sư nguyện rũa pháp thuật Mà đổi thành một bên Thiết vệ chiến tướng sắc mặt càng phát khó coi Hắn phó tướng đề nghị đỉnh chỉ tiến công Có thể chiến đêm làm không được Trời ngay tại tối xuống Nô vương đại quân không cách nào tại UTIL biển ven bờ ở lại Nhất định phải tại trời hoàn toàn tối xuống tới trước Đổi tới khoảng cách nơi đây 30 dặm một chỗ hải càng bỏ neo Nói cách khác Chúng ta là hôm nay cuối cùng một nhóm tiến công suối nước nóng quan binh sĩ. Vậy chúng ta rút lui trước trở về, ngày mai lại tính toán sau." Bộ kia đem đề nghị. "Hỗn loạn. Những cái kia tôi tớ binh đều không có rút lui, đường đường thiết vệ, há có thể ngay cả bọn hắn cũng không bằng." "Huống chi, ta đã ký quân lệnh trạng, không đoạt suối nước nóng quan, thế không bỏ qua." Bộ kia đem nghe được quân lệnh trạng ba chữ, không còn dám nói nhiều. Hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn chỉ có một con đường, đoạt lấy suối nước nóng quan. Thiết vệ chiến tướng biến sắc, nói: "Chuyền lệnh xuống, thiết vệ kỵ binh nghe ta hiệu lệnh, nín thở hơi thở, đừng cho hắc khí hút vào miệng mũi của các ngươi, phải tốc chiến tốc thắng." Đây cũng là không có biện pháp biện pháp. Lấy thiết vệ thực lực, nín thở hơi thở, chí ít có thể kiên trì 5 phút tạ hữu. Nếu như tại kịch liệt chiến đấu bên trong, khiến nội tức tiêu hao tốc độ sẽ chỉ gấp bội, chỉ sợ ngay cả một nửa thời gian đều không kiên trì nổi. Nhưng ngoại trừ một chiêu này, còn có cái gì những biện pháp khác? Mà kết quả lại vượt quá thiết vệ chiến tướng đo trước. Chương 89, chiến tướng tất địch. Mất đi chiến mã thiết vệ nhóm, giờ phút này thể hiện ra bộ chiến kỵ sĩ chân chính thực lực, diễn dịch ra lập tức dông du rồi, dưới ngựa bình thiên hạ hành quốc. Sở Bạt Tạ Vương trận vừa vỡ, sẽ rất khó trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa tập kết. Mà thiết vệ nhóm cũng sẽ không uổng phí hết bọn hắn chủ tướng hy sinh hy hữu tọa kỵ đổi lấy chiến cơ. Theo thiết vệ nhóm không muốn sống thôi động chiến mã kích huyết chi thuật, phương trận lỗ hổng càng lúc càng lớn, rốt cuộc Tại sẽ mở sau phòng tiến đợt thứ 6 trùng tiếp vào, hoàn toàn sụp đổ. Kỵ binh cùng phương trận chi chiến, rất nhanh diễn biến thành hỗn chiến. Thiên vệ kỵ binh giờ phút này cũng không thể không gìm chặt chiến mã, xuống ngựa bố chiến. Nếu không phải như vậy, kỵ binh xung kích thế nhưng là không phân địch ta, tại hỗn chiến bên trong, trước hết nhất bị kỵ binh xung kích, sẽ chỉ là 34 phe mình thành viên. Không có ghét nhất kỵ binh công kích, lính đánh thuê nhóm rốt cuộc kìm nén không được, nhao nhao gia nhập chiến đoàn. Đối bọn hắn tới nói Cuốn chiến là bọn hắn thích nhất đấu pháp. Quân đội Sở Dĩ đang sợ, ở chỗ bọn hắn hiểu được hợp tác phối hợp. Luân hồi giả cá thể chiến lực rất mạnh, nhưng ở nghiêm chỉnh huấn luyện chiến binh trước mặt, cũng chỉ có bị tàn sắp phân, trừ phi song phương khác biệt lớn đến không cách nào dùng huấn luyện cùng chiến thuật để lèn mù. Mà tam giai chiến binh thiên vệ, hết lần này tới lần khác có được cùng loại luân hồi giả thấp nhất tố chất, một khi phối hợp lại, quả là chính là một đoàn cỗ máy rất tróc, để luân hồi giả nghe tin đã sợ mất mật. Hiện tại Loạn thành 17 bộ chiến kỵ binh, đúng là bọn họ nhất suy yếu thời điểm. Lúc này không chiến, chờ đến khi nào? Ivan vừa cư phụ, vào đầu chém xuống. Trảm tại một bộ chiến thiết vệ vai trái, bị nặng nề cương giáp trấn hổ khẩu đau nhức. Quá cứng phòng ngự. Trước đó, Ivan bằng vào chém tới chiến mã chân trước cơ hội, đối ngã xuống kỵ binh yếu hại chém mạnh đắt thủ, may may không có cảm nhận được thiết vệ trọng giáp biến thái phòng ngự. Lúc này giao thủ, mới biết thiết vệ đáng sợ. Ivan dù sao cũng là cận chiến cao thủ. Một chiêu ăn thiệt rồi, lập tức cải biến chiến thuật. Từ cứng tay cứng chân, cải thành kỹ xảo đả kích. Hai tay vung lên, đem cự phủ nhắm chuẩn thiết vệ trọng giáp khe hở gập đi. Lần này, hắn rốt cục đắc thủ, bất quá hắn quên đi thiết vệ Bưu Hãn. Phần eo bên trong đứa, cái kia thiết vệ vậy mà không để ý tự thân thương thế, lấy 34 loan đao quét ngang Ivan phần cổ. Một chiêu này đại khai đại hợp, lực lượng mười phần sau khi, không chút nào không để ý tới tự thân đã bị lôi búa ra thân nguy cơ. Ivan không nghĩ tới đối phương như thế không muốn sống, hắn nhưng là tiếc mạng người, như thế nào lấy mình chi mệnh đi đổi một cái nợ đờ cở, lập tức rút lui bướu ngăn trận. Cuối cùng mặc dù thành công chém giết tên kia thiết vệ, lại bỏ ra tốt một phen công phu. Rế thộm, bộ chiến thiết vệ so cỡi ngựa thiết vệ còn muốn phiền phức. Ivan không có thời gian dư thừa cảm khái, bởi vì càng nhiều bộ chiến thiết vệ tại cách mình trăm mét khoảng cách, tự hành xuống ngựa. Hắn rốt cục cảm nhận được, chiến đấu bên trong đánh rơi kỵ binh, cùng chủ động xuống ngựa tắc chiến kỵ binh dựa hai bên to lớn khắc nhau. Kỳ thật, thiên vệ không phải là không phiền muộn vận phận. Bọn hắn thế nhưng là đế quốc tiếng tăm lừng lẫy tinh nhuệ chi sư, bao nhiêu lần khổ chiến, tại chiến dịch tiến vào rằng có lúc, dựa vào bọn hắn trăm trận trăm thắng kỵ binh, đem không thể phá vỡ địch quân chiến trận sinh sinh xé mở một đường vẽ rách. Nếu như đem 34 quân đội so sánh một chi thần tiễn, vậy bọn hắn chính là mũi tên này mũi tên, mũi tên xé mở hết thảy phòng ngự chủ lực. Bây giờ, bọn hắn bứt bỏ hi hữu nhân mã hợp nhất năng lực xuống ngựa bộ chiến, tương đương với tử vô cùng tôn quý thiết vệ, biến thành đại lục thường thấy nhất trọng giác bộ binh, trong cái này tay đắng chỉ có bọn hắn tự biết. Cái khác lính đánh thuê lại đều đưa ánh mắt tiêu cử tại trên người một người, thiết vệ chiến tướng. Vị này Tam giai chiến tướng, lực lượng cùng phòng ngự đạt đến 100 điểm, cho dù bị hắc khí nguyên rủa suy yếu 20 điểm thuộc tính, y nguyên có được 2 giai lực lượng mát chỉ số trình độ, thực lực không thể khinh thường. Đương nhiên, tại cái này ăn chung nổi tháp phòng chiến bên trong, Có thể đồng thời hấp dẫn đại bộ phận cường giả lính đánh thuê ghé mắt, nguyên nhân chỉ có một cái, chủ thần ban bố nhiệm vụ mới. Ngoài định mức nhiệm vụ, đánh giết thiết vệ chiến tướng tất địch, thu hoạch được 50 điểm tích lũy ban thưởng. Tương đương với chí ít 5000 luân hồi điểm giải thưởng lớn. Phải biết, gắng lượm qua cái này vòng thập phòng, cuối cùng cũng bất quá là thu hoạch được 50 điểm tích lũy. Cái này tương đương với ban thưởng gấp bội, làm sao có thể không khiến người ta tâm động. Những người khác thì cũng thôi đi, gia nhập tạm tán chiến đoàn các cường giả Thế nhưng là biết điểm tích lũy ban thưởng lại nhiều cũng không đủ. Bọn hắn đánh ngay từ đầu liền nhắm chuẩn trận chiến cuối cùng, điểm tích lũy ban thưởng tự nhiên càng nhiều càng tốt. Nhiều người như vậy bên trong, liền có tạm tán một phần tử. Trối này chiêu bài thức trọng kiếm, tại mờ tối trong đường hầm, vạch ra chói mắt chói mắt ngân mang, Hiu Yi Vo Yi ở giữa, cái kia đạo ngân mang tại thiết vệ chiến tướng tất địch trước mắt nhất truyền mà qua, làm hắn thích hứng hắc cám hai mắt lâm vào ngắn ngủi mù trạng thái. Nhất cử thu hoạch được chiến cơ tạm tán. Đắc Thế không tha người đối tác địch phát động liên miên thế công. Ngân sắc trọng kiếm tại hai tay của hắn múa ở giữa, nhẹ như không có vật gì. Tắc Địch hai mắt không thể gặp vận, lỗ tai lại càng phát linh mẫn, nghe âm thanh mà biết vị trí, vắt được trọng kiếm vạch phá không khí lúc mang ra run dậy tiếng vang, hai chân hướng bên cạnh xê dịch, tùy tiện né qua một kích kia nặng chém. Điêu trùng tiểu kỵ cũng dám múa dịu qua mắt trợ. Tắc Địch rất là tức giận, hắn nhìn không thấy người, lại nghe ra binh khí kia là một thanh trọng kiếm. Trước đó Hắn yêu binh không ít chết tại trọng kiếm phía dưới, bởi vậy, đối tạm tán ấn tượng vô cùng sâu. Không nghĩ tới, mình còn không có tìm tới đối phương, đối phương trước đùa nghịch tám chiêu, còn muốn một chiêu ném lăn mình, đâu có không buồn tri ý. Tát địch né tránh sau khi, cầm đao tay phải đột nhiên hướng lên xoay chuyển. Trong tay sáng như bạc loan đao vốn là lưỡi đao hướng phía dưới, tại hắn linh động cổ tay xoay chuyển ở giữa, lại mượn quán tính, chôi đao lấy mặt bản tay làm tâm điểm, tự hành vòng quanh tâm nhanh chóng chuyển động. Tập tán không nghĩ tới đối phương phản kích nhanh như vậy, không lọt vào mắt trên thân trọng giáp da thân không tiện lợi, lại lợi dụng vật lý nguyên lý, để ba tư loan đao hóa thành ổ quay, gọt hướng cánh tay của hắn. Tập tán không sợ hãi chút nào, chỉ là kinh ngạc giật mình, liền không nhìn gọt tới đao vòng, mặc cho nó chém vào trên cánh tay của mình. Hoa hoa vang khắp nơi, trong bóng đêm mang ra một mảnh quang minh. Tập tán chỉ cảm thấy cánh tay tê dận, từng tầng trọng giáp bảo hộ cánh tay, lại bị đao vòng chém bị thương. Nguy hiểm thật Tập tán rất là giật mình, nghĩ không ra có trọng giáp bảo hộ, sẽ còn bị chém vào ba phần chiều sâu. Nếu không có trọng giáp, chẳng phải là trực tiếp bị chém đứt nửa cái cánh tay. Rõ ràng lực lượng của đối phương chỉ có 80, vì cái gì tùy tiện vùng trạm phía dưới, có như thế cường đại lực đạo. Tập tán lập tức không ổn. Lúc này, Táp Địch đã ổn định thân hình, bàn tay linh động một nắm, một lần nữa đem 34 Loan đao cầm trong tay. Sau đó một cái nghiêng người nghiêng bổ, nhắm chuẩn chính là tập tán vai trái. Nếu là trước đó Tập tán tất nhiên không nhìn cái này một chặng kích, dùng trọng giác nghênh kháng, dùng cái này đổi lấy trọng thương đối phương cơ hội. Nhưng hôm nay, hắn đã cảm giác được đối phương lực lượng chính hoàn toàn ra khỏi đoán trước, không còn dám lấy loại phương thức này ra phong. Cái này chiến tướng có gì đó quái lạ. Trước tránh chi là hơn. Tập tán bên ngoài thô kịch bên trong tinh tế, nếu không cũng không có khả năng dựa vào một thân man lực đi đến giết chóc quân dự bị địa vị. Phân tích ra không ổn đến, lập tức lựa chọn ngữ bộ nhưng cũng không phải là tất cả mọi người giống tạp tán như vậy cẩn thận, liền có người không nhìn nhắc nhở của hắn, căn cứ điểm tích lưuy không kiếm, thiên lý nan dung tâm thái, đi hoành đoạt vốn thuộc về tạp tán con ngồi. Chương 90, đao vòng truy sát. Cái kia luân hồi giả thực lực không tầm thường, cầm trong tay kiểu tây kiếm bản rộng, mặc dù còn chưa bước vào giết chóc quân dự bị, đấu khí chi lực cũng liền không thể nào nói lên, nhưng hắn khoảng cách quân dự bị cũng liền cách xa một bước, chiến lực số liệu tại luân hồi giả bên trong cũng thuộc về thượng lưu mà năm chắc chiến cơ tiêu chuẩn càng là hiếm thấy. Tại Tát Địch lui lại, Tát Địch đoạt tiến bước công thời khác, từ Tát Địch hậu phương cấp tốc cài đóng, bước chân nhẹ nhàng, vô thanh vô tức. Thẳng đến khiếm bản rộng mang theo lăng lệ bá đạo chi lực chạm tại Tát Địch phía sau lưng, mới phát ra điếc thai âm vang thanh âm. Tát Địch ngay cả cũng không quay đầu, trực tiếp trở tay một đao, tốc độ nhanh chóng, vượt quá người kia đoàn trước. Dưới tình thế cấp bách, cái kia luân hồi dạ về kiếm ngăn chặn. Trong mắt hắn, Tát Địch xuất thủ không có chút nào chuẩn bị. Tất nhiên tại lực đạo bên trên ngưng lực không đủ, mà bản thân hắn lại là cận chiến trước nghiệp giả, có đầy đủ lòng tin ngăn lại một đao kia. Nhưng ai có thể tưởng, ba tư luân đao trùng điệp chạm tại hắn kiếm bản rộng bên trên, ánh lửa văng khắp nơi, kiên cố trên lưới kiếm toác ra một cái khe. Cái kia luân hồi giả không nghĩ tới đối phương tùy tiện một đao, lại ẩn chứa bài sơn đạo hải chi lực, suýt nữa làm hắn vũ khí tuột tay. Cái kia luân hồi giả còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, tất địch lại diễn lại cho cũ khiến trong tay hoàn thành hóa thành ổ quay lấy tay làm trục tâm, nhanh chóng xoay tròn. Đây cũng là tất địch chiến kỹ, Hóa đao vi vòng. Một trận chiến này kỹ, tiêu hao thấp, tiếp tục thời gian từ người thi triển tùy ý khống chế, để cho người ta khó mà chống đỡ đê. Cái kia luân hồi giả nhất thời khinh địch, thế thì cái này đao vòng xoay tròn, vốn là đem bó miễn cưỡng kiếm bản rộng, tại luân phiên thế công phía dưới, rốt cục tuột tay mà bay. Đã mất đi kiếm bản rộng bảo hộ, luân hồi giả đầu toàn bộ bại lộ tại đao vòng trước đó. Vèo một tiếng, Dao vòng đem hắn đỉnh đầu toàn bộ bình gọn. Cái kia luân hồi giả kêu thảm một tiếng, toàn bộ ngã vào trong vũng máu, hoa dâm đầu góc hỗn tạp máu tươi, vảy đẩy mặt đất. Đến chết, hắn cũng không dám tin tưởng, mình gần như chỉ ở một cái tiểu bột trước mặt, ngay cả ba chiêu đều không có chống đỡ. Lực lượng của hắn thuộc tính thế nhưng là đạt tới 80 điểm, tăng thêm 20 điểm ngoài định mức tăng thêm, tương đương với 100 điểm lực lượng. Làm thế nào ngay cả một cái lực lượng chỉ còn lại 80 điểm tiểu bột đều đánh không lại? Cái này gọi Tắt địch ra hỏa, quả nhiên có vấn đề. Nghĩ như vậy, không riêng gì lĩnh giáo qua thiết vệ chiến tướng Tát Tán, còn có nhìn rõ tiên cơ Vân Kỳ. Người bên ngoài không có lưu ý đến, Vân Kỳ nhưng chú ý tới, tại Tắt địch quanh thân, lượn lờ lấy nhàn nhạt huyết khí. Dạng như vậy, cùng Kỵ binh bộc phát kích huyết chi thuật cực kỳ tương tự. Vân Kỳ luân phiên đối Tắt địch sử dụng nhìn rõ, lại không cách nào khám phá tầng kia nhàn nhạt huyết vụ, tựa hồ cái kia huyết vụ có ngăn cách cảm giác gì năng. Cái khác luân hồi giả gặp chiến Hưu Ba chiêu không đến, liền chết bởi Tát Địch đao hạ, cũng không dám lại có lòng khinh thị, nhao nhao tránh chi tất ác. 50 điểm điểm tích lũy ban thượng, quả nhiên không phải tùy tiện có thể cầm tới tay. Không có luân hồi giả cách trở, Tát Địch trở nên càng thêm không kiêng nể gì cả. Đặc biệt ra chỉ qua 34 luân đao, ở trong tay của hắn, thành giết chóc hung khí. Ngay cả luân hồi giả đều ngăn cản không nổi đao luân chiến kỹ, cái khác hi lạp liên quân chiến binh, càng thêm không cần nói chuyện. Chỉ là một hồi thời gian, Liên có bảy tám cái liên quân chiến binh đầu một nơi thân một nẹo, trong đó, còn có một cái nhị dai chiến tướng, bị tắt địch thô bạo đến cực điểm một đao, chém thành hai nửa. Cái kia ngũ tạng lục phủ từ hai nửa trong thi thể vầy xuống ra, ngay cả nhìn quen máu tanh luân hồi giả đều thấy dạ dày lan lột, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Cũng chỉ có sở mặt tạ chiến sĩ, còn có thể tắt địch trước mặt ngăn lại mấy lần. Bọn hắn đồng thao trọng thuẫn, là mạnh nhất phòng ngự. Đao vòng đáng sợ tốc độ đánh cùng lực phá ho Tại đồng Thao Trọng Tuấn bên trên lưu lại từng đạo có thể thấy rõ ràng vết đao. Nếu là huyết nhục chi khu, căn bản không chịu nổi kỳ phong. Dù vậy, phổ thông sở phạt tạ chiến sĩ cũng liền có thể ngăn cản tác địch trong một giây lát. Không có phương trận phụ trợ, lâu đệ phòng tất có sơ hở. Đợi đợi đến sở phạt tạ chiến sĩ hai tay mò như, nắm chặt trọng tuấn tay cầm giữ không được lúc, tác địch liền thi triển ra chọn tự quyết, vô cùng dễ dàng dùng loan đao múa lao, từ trọng tuấn dưới đáy yếu rất sơ hở chung hạ tay. Một chiêu đem trọng thuần bức lên. Mất đi trọng thuần bảo hộ, cho dù là sở phạt tạ chiến sĩ, cũng khó có thể tại tác địch thế công hạ chống đỡ ba chiêu trở lên. Tác địch giống như một đầu nhào vào bầy cừu manh hổ, bốn phía rít chó. Nhưng là một cái thiết vệ chiến tướng, thì cũng thôi đi, cái khác thiết vệ gặp chủ tướng chiến công không ngừng, khí si khí phóng đại, cùng đi theo đại sát tứ phương. Cái gọi là ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Suối nước nóng quan nhỏ hẹp quan khẩu, thứ nhất ra biên tràn ngập nguy hiểm. Lúc này chỉ có sở hạt tạ vương có thể ngăn cản được tắt địch cùng vọng. Thế nhưng là, hôn chiến bên trong, nào có tùy ý chọn đối thủ nhàn hạ? Lúc này Lê-ô-n-đi đặc quốc vương, đang bị mấy thiết vệ vây tại một chỗ, trong đó một cái còn có tắt địch phó tướng, một lát, khó mà thoát thân. Phổ thông chiến binh không phải tắt địch đối thủ, hiện tại chỉ có thể từ luân hồi giả liệu mình ngăn trở thế công của hắn, nhưng vấn đề là, tiết mệnh luân hồi giả, sao lại có mấy lờ đợt cờ, sở hạt tạ chiến sĩ, bán mạng? Mặc dù có hậu đãi điểm tích lũy ban thưởng, bọn hắn tha rằng kiếm không xong đầu tiền, cũng không muốn lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Bất quá, trên đời này luôn có không tin tà người. Vân Kỳ lặng yên chạm vào Tát Địch một trượng khoảng cách, lẽ qua thiết vệ chiến binh tấn công, đột nhiên phát động công kích. Một trượng khoảng cách, căn bản khó mà để cho người ta làm ra đầy đủ phản ứng. Nhưng hết lần này tới lần khác Tát Địch phản ứng thần kinh hệ thống tương đương linh mẫn, tại Vân Kỳ phát động dưới chân hành giả chi dạy kỹ năng về sau, Lập tức phát giác được phía sau lưng như mang gai đau cảm giác, lập biết không ổn. Hắn không kịp quay người trở về thủ, trong tay đao vòng vạch ra nói rằng tàn ảnh, như da tốc đến cực hạn quạt, mang ra hình tròn đường vòng cung, tất tất binh gọi hướng đánh lén mà tới Vân Kỳ. Đối mặt một chiêu đánh giết đồng bạn đao vòng, Vân Kỳ đôi mắt bên trong không sợ hãi chút nào, ngược lại trở nên càng hung hiểm hơn. Đối mặt đại sát chiêu, hắn không lùi mà tiến tới, thép dòng đại đao không chút do dự tiến vào đao vòng phạm vi. Ken một tiếng, Thiếp ròng đại đao tại tật mãnh vồ song đao vòng dưới, toát ra một đường vết rách, vết rạn cấp tốc tại trên thân đao lan tràn. Vân Kỳ nứt gan bàn tay, máu tươi chảy đầy toàn bộ chuôi đao. Dù vậy, Vân Kỳ vẫn không có dừng bước lại ý tứ, giống như người bị thương không phải bản thân hắn. Tát Địch cũng là khẽ giật mình, không nghĩ tới gặp được một cái không muốn mạng ra hỏa. Kinh ngạc về kinh ngạc, Tát Địch ra tay tốc độ không có chút nào dao động, cố định vững chắc đao vòng tiếp tục xoay tròn, sắp sụp sấu thép ròng đại đao bắn đi ra. Tiểu tử, hôm nay để ngươi biết, chiến đấu dựa vào không riêng gì hùng hãn dũng mãnh. Thực lực mới là căn bản. Tắc địch sát tính chính vượng, thật coi là gặp người dễ người, gặp quỷ dễ quỷ. Đao vòng tại sát tính thôi hòa dưới, vận tốc quay càng phát lăng lệ, chỉ là cao tốc xoay tròn lúc mang ra áp phong, liền cắt Vân Kỳ làn ra đau nhức. Giờ khắc này, Tắc địch đem tuyệt chiêu phá vỡ cốc đến cực hạn. Cái này nếu như bị đao xăm xe đến một chút, như vậy Vân Kỳ có tự lành năng lực, một khi đổ một nơi thân một nẹo tự lạnh cũng vô pháp cứu vãn tính mạng của hắn. Ngay tại mệnh treo tại chỗ thời khắc, Vân Kỳ từ hẻ dạ điệp bên trong lấy ra một vật, vật kia kiện vừa mới lấy ra, liền hóa thành một đạo hắc ảnh, nhào về phía Tát Địch. Tát Địch chỉ là cười lạnh, nghĩ Bắc Ta thu chiêu. Ngươi tờ. Chương 91, kỳ chiêu chiến thắng. Một cái là tất sát tuyệt chiêu, một cái thấy thế nào, cũng sẽ không lăng lệ đến vượt qua đao vòng thế công, Tát Địch đương nhiên sẽ không nhượng bộ. Bất quá, Tát Địch vẫn là cẩn thận là hơn. Dù là đối phương ném mạnh ra vẹn vẹn một cái nho nhỏ ám khí, có thể không bị thương, vẫn là không muốn thụ thương vì diệu. Hắn nhưng không có cái gì tự lành năng lực, trong chiến đấu, bất kỳ cái gì một lần thụ thương đều là đối tự thân chiến lực hạ xuống. Thế là, Tát Địch thoáng điều chỉnh một chút phi luân loan đao góc độ, trở xuống chí thượng gọi hướng cái kia bay tới không rõ chi vật. Nhưng nắm đấm kia lớn nhỏ bóng đen bỗng nhiên trên không trung biến ảo một góc độ, khó khăn lắm từ hắn phi luân đầu trên nhảy vọt đi qua. Tát Địch giật nảy cả mình. Trong lòng tự nhủ lời nói, hẳn là cái kia ám khí vẫn còn sống không thành. Đại não giờ phút này phi tốc xoay trọn, lúc này mới hồi tưởng lại, đối phương tại lấy ra ám khí về sau, cũng không có bất kỳ cái gì ném mạnh động tác, tựa hồ bóng đen hướng kia tự hành thoát ly lòng bàn tay của hắn, bay về phía chính mình. Đến giờ phút này, hắn cảm giác được chuyện không ổn. Bóng đen kia không chỉ là biến ảo một góc độ đơn giản như vậy, càng là đống ra tốc. Vốn nên nên trước chúng chiêu vân kỳ, ngược lại phát sau mà đến trước. Tát Địch lại nghi né tránh, tạ như thế tiến khoảng cách, ý nguyên không kịp. Tát Địch chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bị thứ gì che khuất hai mắt, ngay sau đó, tựa hồ trên mặt bị cái gì vật kỳ quái báo cái đầy cõi lòng. Ngay sau đó, Tát Địch ý chí lâm vào ngắn ngủi trạng thái hôn mê. Chiêu kia chí mạng phi luân tuyệt kỹ, ngay tại Vân Kỳ bộ mặt không đến 3 tấc khoảng cách, đình trệ ở nơi đó. Nguy hiểm thật. Vân Kỳ cũng là hít một hơi lãnh khí. Nếu không phải hắn tại dưới tình thế cấp bách, Từ hệ dạ điệp bên trong chạy ra một cái hình tròn vật thể. Ba tư thiết vệ cùng sở phạt tạ chiến sĩ cũng không nhận ra vật kia là cái gì, nhưng luân hồi giả nhìn một chút liền biết vật kia danh tự. Một mục ngồi xem sơn hổ đấu tạm tán nhìn thấy vân kỳ vật trong lòng bàn tay, nhịn không được kêu lên tiếng, dị hình chứng. Vân kỳ lấy ra, chính là một mục tại thú vương hệ dạ điệp bên trong yên lặng dị hình chứng. Cái này dị hình chứng từ khi từ dị hình hoàng hậu quỷ nơi đó sinh hạ tay, vẫn ở vào trạng thái ngủ say. Dị hình chứng bên trong ổ mặt trùng, căn cứ không khí bên ngoài nồng độ, phán đoán phải chẳng từ sinh vật thể tiến vào công kích của nó phạm vi. Vân Kỳ bản thân liền là dị hình hoàng hậu tộc chủ, tăng thêm sớm liền dùng thuần hóa thuật thuần hóa dị hình chứng bên trong ổ mặt trùng, bởi vậy, vốn nên ưu tiên công kích Vân Kỳ ổ mặt trùng, tại Vân Kỳ tâm linh cảm ứng bên trong, ra lệnh, trực tiếp nhảy qua lượn vòng dao vòng, nhào vào tác địch trên mặt. Ổ mặt trùng một trảo ở tác địch mặt, lập tức từ đặc hữu giác hút bên trong bắn ra một cây khí quản trạng đồ vật đâm vào tát địch miệng, đồng thời rót vào một loại chất lỏng, khiến tốc chủ Lâm vào trạng thái hôn mê. Tát địch thân thể cháng kiện vô cùng, nhưng cũng vô pháp kháng cự đến từ ngoài hành tinh dị hình phương thức công kích, lập tức mất đi tri giác, thành tùy ý bại bố con rối. Vân Kỳ không có bương tha tát địch dự định. Ôm mặt trùng gây tê chất lỏng đối với người bình thường hiệu quả cực mạnh, nhưng đối tát địch loại này tam giai chiến tướng, phải chăng tiếp tục hữu hiệu, vậy liền không được biết. Vân Kỳ cũng sẽ không ngây thơ coi là, chỉ dựa vào một cái ôm mặt trùng Liên có thể để tiểu bộ cấp bậc địch nhân, lâm vào lâu dài hôn mê. Giải quyết tai họa ngầm bệnh pháp chỉ có một cái, giết. Vân Kỳ nhấc lên đã xuất hiện vết rạn thép ròng đại đao, chúng điệp bổ về phía Tát Địch trên thân. Một đao chém xuống, Vân Kỳ bị chấn động đến cánh tay run lên. Mà Tát Địch lại tại trọng giáp bảo hộ bên trong lông tóc không tổn hao gì, chỉ là vốn nên hôn mê bất động hai tay, ngón trỏ trái cùng ngón giữa động mấy lần. Cũng không biết là tiềm thức hay là bởi vì bị Vân Kỳ công kích duyên cơ. Cứ như vậy, Vân Kỳ không dám tùy tiện tiến công, nhất là đối mặt tát địch cái này toàn thân cao thấp đều bao bọc ở sát sắc bên trong da hỏa. Trời không cẩn thận, tân tân khổ khổ sáng tạo ra quyền không chế, tại lung tung công kích đến bài trừ. Làm sao bây giờ? Hắn vừa rồi một cái kia đã vận dụng hết thẻ kỹ năng, bao quát chuyên môn kỹ năng bộc phát, nguyên lực rót vào. Nhưng tát địch phòng ngự ngoài dự liệu cao. Vân Kỳ nhất thời không có chú ý. Đúng lúc này, tập tán hưng phấn kêu to, giao cho ta Đấu khí của ta có thể bổ ra phòng ngự của hắn." Vân Kỳ lườm tạm tán một chút, trong lòng tự nhủ nói, đồ tốt cũng sẽ không tiện nghi cho ngươi. Lúc đầu, Vân Kỳ còn có một chiêu cuối cùng, vận dụng bà Z, nhắm ngay Tát Địch trên mũ giáp hai cái mắt động. Nhưng lúc này, Tát Địch duy nhất cháu môn, bởi vì ôm mặt trùng ôm chặt lấy Tát Địch toàn bộ bộ mặt nguyên nhân, một chiêu này chỉ có thể từ bỏ. Đương nhiên, bỏ qua ôm mặt trùng, trực tiếp đối ôm mặt trùng phía sau mắt mở rộng thương cũng không mất một cái biện pháp. Có thể hô hấp dị hình sinh lý cấu tạo vân kỳ cân nhắc càng thêm sâu xa, lấy ống mật trùng trên người dị hình huyết mạch, bạ dẹt đạn chỉ sợ tại xuyên qua thân thể nó đồng thời, cường toan huyết dịch trong nháy mắt đem bạ dẹt đạn ăn mòn hầu như không còn. Đến lúc đó, diễn chết tát địch không thành, ngược lại họa hổ không thành phản loại chó. Trước mắt hắn khuyết thiếu cường lực thủ đoạn công kích, trong thời gian ngắn không cách nào đối tát địch tạo thành chí mạng thương hại. Thật chẳng lẽ đem mình tân tân khổ khổ sáng tạo chiến cơ, bạch bạch dâng tặng cho tạm tán sao? Vân Kỳ bản năng nhìn về phía Sạn Giở Hựu, chính là muốn tiện nghi người khác, cũng hẳn là tiện nghi người một nhà mới đúng. Nhưng Vân Kỳ lập tức nản chí cái này một không thiết thực ý nghĩ. Không nói trước hắn cùng Sạn Giở ở giữa hợp tác là bí mật tiến hành, không thể để cho người khác suy nghi, một điểm nữa, Sạn Giở Hựu bản thân lực buộc phát cũng không thấy tốt hơn chính mình đi nơi nào. Mình tốt xấu còn có bạ dẹt cái này một đại sát khí, Sạn Giở trừ phi vận dụng hài cốt thực trang, trang bị bên trên thủy tinh cô lâu mới có thể có được so sánh cận chiến trước nghiệp giả lực bộc phát. Giờ phút này thời gian cấp bách, ai cũng không biết Tát Địch tại ôm mặt trùng cơn sốc bên trong duy trì bao lâu, mỗi một giây lãng phí đều giống như là tại cho địch nhân thở dốc, khôi phục cơ hội. Ngay lúc này, Tát Địch vốn nên im ứng bộ mặt, đột nhiên khẽ nhăn một cái. Gắn vào trên mặt hắn ôm mặt trùng, cũng theo lần này co rúm, toàn bộ phần lưng hơi chắp lên mấy phần. Mặc dù cũng không rõ rệt, nhưng ở trong mắt Vân Kỳ, dị thường rõ ràng ôm mặt trùng chỉ sợ cầm cự không được bao lâu. Vân Kỳ trong lòng tất kinh. Giờ phút này, hắn đã không còn cách nào khác. Thật sự vô cùng, chỉ có thể tiện nghi tạm tán. Vân Kỳ bất đắc dĩ nghĩ đến, hai tay tả hữu khai cùng, ôm đổm tại Tát Địch hai bờ vai, ngay tại hắn phát lực nhấc lên, chuẩn bị ném về phía cách đó không xa, ngay tại chạy tới tạm tán lúc, trong lòng đột nhiên đột nhiên thông suốt. Chờ một chút, còn có một cái biện pháp tốt hơn. Vân Kỳ đã hai tay phát lực, đem Tát Địch toàn bộ thân thể nhấc lên, ném về phía giữa không trung. Theo cái kia đạo linh quang phóng hiện, Vân Khỉ khuỷu tay bỗng nhiên cải biến phương vị, từ lúc đầu xách ngược khí lực, theo khuỷu tay bắt thịt chết đi, cải thành nghiêng xách. Tát địch thân ở giữa không trung, bỗng nhiên từ trong hôn mê tỉnh lại. Hắn không cần suy nghĩ, mặc kệ giữa không trung không cách nào mượn lực hổ sở, một phát bắt được ôm mặt trùng, manh lực manh lực phát rút lui. Lần này phát lực quá quá mạnh liệt, đến mức toàn bộ ôm mặt trùng bị tát địch sinh sinh xé rách xuống tới, liên đối lấy đã bị huyết dịch ăn mòn một nửa mũ giáp. Bởi vì bạo lực xé rách, ống mặt trùng từng cây chân đốt bị xé rách cắt ra, mang theo vành vánh lục quang huyết dịch, bắn tung tóe tại Tát Địch hơn phân nửa khuôn mặt bên trên. Cái kia ăn mòn huyết nhục tư vị, khiến Tát Địch kêu thảm không ngừng. Cũng chính là bởi vậy, hắn không để mắt đến rơi xuống phương vị nguy cơ. Một cái tráng kiện nam nhân, chính hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên bay về phía mình bộ chiến kỵ sĩ. Chương 92: Hạ người không loại mình, Bạch vui vẻ. Cái kia đứng trên mặt đất nam nhân hai mắt sắc bén không cần chờ Vân Kỳ lên tiếng, hắn đại nô ra trong tay chiến nhận, một vòng để hai mắt mơ hồ vầng sáng, tại kim loại đen màu sắc chiến nhận nổi lên hiện. Sau một khắc, chiến nhận xuất hiện tại còn tại trong tiếng đêu thảm cắt địch trước mặt. Một đao chém xuống. Tiếng đêu thảm thiết im bặt mà dừng. Lúc cắt địch sau khi rơi xuống đất, một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy huyết tuyến, từ hắn phần cổ hiện hiện. Tắt địch bị một đao đầu một nơi thân một nẹo. Ngươi, tập tán vừa sợ vừa giận. Dễ như trở bàn tay 50 điểm tích lũy. Cứ như vậy bạch bạch đưa ra ngoài. Cang Lam cho hắn căn tức là, một đao chém giết tất địch không phải cái khác luân hồi giả, mà là Sở Bạt Tạ Vương, Lệ Ổ Nhỉ Đặt Quốc Vương. Lôi ra. Vân Kỳ ẩn danh, tập tán giận tím mặt. Nếu như Vân Kỳ tiện nghi những người khác thì cùng tôi đi, hết lần này tới lần khác hắn biết rõ mình trong khoảng thời gian ngắn giết không chết tất địch, thà rằng đem không cách nào động đậy tất địch đưa đến Lệ Ổ Nhỉ Đặt Quốc Vương trước người, cũng không nguyện ý để hắn kiếm được tiền cái kia 50 điểm tích lũy. Đây mới là tạm tán nhất là cam tức địa phương. Vân Kỳ chỉ là nhún nhún vai, hơi hờn nói, ống mật trùng rất nhanh mất đi hiệu lực, ta nhất định phải tìm một cái bảo đảm nhất xử lý phương pháp. Bảo đảm nhất xử lý phương pháp. Ngươi rõ ràng là hại người không lợi mình. Tạm tán giờ phút này cũng không tốt nói thêm cái gì. Chiến đấu còn tại tiếp tục bên trong, huống chi, xử lý tát địch chính là sở bạt tà vương. Cũng không thể tạm tán đi gây sự với Lệ Ổ Ni Đa. Theo tát địch chiến tử, thiết vệ dần dần lâm vào bị động. Nhưng ná truyền còn có 3 cấp đinh, huống chi là đường đường 34 tinh nhuệ thiết vệ. Nếu muốn ở trong thời gian ngắn tiêu diệt tràn ngập toàn bộ suối nước nóng quan đường hầm thiết vệ, còn muốn vẽ lên tốt một đoạn thời gian. Chiến đấu lâm vào chuyển cơ bên trong, nhưng tác chiến thành viên, bất luận là sở bạt tạ hay là thiết vệ, đều đã hiện ra mọi mệt thái độ. Giờ phút này, trời chiều hoàn toàn xuống núi, tĩnh mịch hang ngầm trong động, một vùng tăm tối, khắp nơi đều tràn ngập kim loại giao kích âm thanh, còn muốn vũ khí xé mở hết nhục lúc trầm thấp tiếng vang. Nương theo lấy bắt đầu lúc rơi kêu thảm. Đột nhiên, nguyên bản hắc ám hang ngầm trong động, một đạo vi hình mặt trời, hang ngầm động phía trên từ từ bay lên. Trong nháy mắt sáng ngời, khiến đoàn người đã mất đi ngắn ngủi thị lực, nhao nhao nhắm mắt lại. Đợi đến con mắt thích hướng sáng ngời, một người nam tử, ngay tại mặt trời nhỏ phía dưới, tay mang theo một cái đầu nhân, lớn tiếng kêu lên, tác địch đầu lâu ở đây, còn không mau mau đầu hàng. Ba tư thiết vệ vừa kinh vừa sợ nhìn xem thủ lĩnh của mình đầu lâu bị không có chút nào tôn nghiêm cắt đi, phần cổ đứt gãy, còn tí tách buốc lên máu tươi. Sau khi chết tân địch, bộ mặt bộ phận bị dị hình huyết dịch tàn mọn, nhưng y nguyên có thể làm cho thủ hạ của hắn một chút nhận ra tới. Mà xách xò người chính là Vân Kỳ. Về phần cái kia mặt trời nhỏ, tự nhiên là hiện đại khoa học kỹ thuật bên trong số ít không nhận ma huyền thế giới ảnh hưởng đạo cụ, phao sáng. Nhìn thấy chủ tướng của mình thủ cấp, cũng không phải là tất cả mọi người mất đi đầu trí. Có người trở nên càng thêm điên cuồng để cho người ta e ngại. Nhưng loại người này dù sao cũng là dị loại. Thiết vệ lại tinh huệ, dù sao cũng là một chi quân đội, không phải từng cái đều có chịu chết dại ngộ. Lúc sĩ khí lâm vào tung lũng về sau, ngoại trừ số ít phiền phức bên ngoài, rằng có chiến rất nhanh diễn biến thành một trường giết chóc. Mất đi đấu chí người liều mạng hướng về đường hầm chạy ra ngoài. Nhưng mất đi tọa kỵ thiết vệ, nặng nghề hộ giáp trở thành bọn hắn chạy trối chết trở ngại, mặc dù có người nhận thức đến điểm này, Muốn tan mất tốn hao nửa canh giờ mới có thể trang bị hoàn toàn trọng giáp, cũng là một kiện rất hoa công phu sự tình. Sau một tiếng, cái cuối cùng thiết vệ ngã trong vũng máu, nhắm lại không cam lòng con mắt. Một trận chiến này, chỉ có số ít động tác nhanh thiết vệ, thành công tan mất trọng giáp, chạy ra suối nước nóng quan trương này thồn phệ hết thể sinh linh miệng ác ma. Một trận chiến này, thu hoạch tương đối khá, trả ra đại giới cũng không nhỏ. Chiến tử ba tên luân hồi giả không nói, còn lại 83 tên Hy Lạp liền quân đội càng tử chỉ còn lại không tới 10 người. Ngay cả Dũng manh thiện chiến sở vật tại chiến sĩ cũng tổn thất hai vị số lượng, bị thương người càng là nhiều không thắng nâng. Một trận chiến này, 300 thiết vệ kỵ binh gần như hủy diệt. Về phân điểm tích lũy, đoàn người kiếm kỳ thật cũng không nhiều. Vân Kỳ chỉ kiếm lợi bất quá 7 giờ. Giống tạm tán dạng này cường giả, ngược lại là tổng cộng giết 27 người. Sáng giờ hữu một trận chiến này còn kém cường nhân ý. Hắn rất xương chiến sĩ không cách nào đối bộ chiến thiết vệ tạo thành đầy đủ tổn thương. Một người chưa chết, ngược lại là tử thần chi dược, lợi dụng tự thân năng lực phi hành, cùng kỹ xảo linh mẫn, xử lý ba cái thiết vệ. Tính cả sau cùng 50 điểm quá quan điểm tích lũy, Vân Kỳ trước mắt có được 181 điểm tích lũy. So sánh nỗ lực, một trận, tất cả mọi người cảm thấy thua thiệt lớn. Rất nhiều người đem mình chứa đượm bổ huyết dược tề dùng không ít. Nguyên bản còn dự định liều chết đến ngày cuối cùng luân hồi giả trợn phát hiện, thật sự nếu không tiêu hết, chỉ sợ ngay cả nhiệm vụ chính tuyến đều hoàn thành không được. Và nó đó, thứ quỷ gì, một điểm đồ tốt đều không bảo. Một cái luân hồi giả tại đầy đường hầm trong thi thể lật ra cái liền, từ đầu đến cuối không có tìm tới một cái chìa khóa. Cho dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, biết giết chóc đô thị không lấy tỉ lệ rơi đồ làm chủ, người kia vẫn là càng cả nghĩ càng là không cam lòng. Cái khác đã sớm quen thuộc giết chóc đô thị lão nhân, cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù chỉ là thu hoạch được ban thưởng phương thức, từ lúc đầu trực tiếp rơi xuống, Đổi thành căn cứ giết chóc điểm hoặc là điểm tích lũy đến hối đoán đạo cụ, có thể bảo vệ lưu chênh lệch thực sự quá lớn. Đổi thành tại ban đầu không gian, xử lý một cái ba giai chiến binh, làm sao cũng hẳn là tuân ra một cái chìa khóa, coi như cho cấp thấp nhất luân hồi điểm, cũng so hiện tại tình huống này mạnh. Bất đắc dĩ quy vôn ngoại, sinh hoạt cũng nên qua. Chủ chiến một phương kiểm kê xong chiến lợi phẩm, ít đến tương cảm, liền từ phía sau cấp thấp chiến sĩ đến dự định chiến trường, thanh lý thi thể. Leonid đặt thì mệnh Hắc Cực Khổ Sĩ Vu Sư đem tất cả thi thể đem đến bên ngoài, không chê phiền phức đem từng cái thối lui chiến giáp thi thể, xem cái tại bén nhọn trên mặt của gỗ. Vì ngày mai mới một trận chiến đấu, làm tốt nguyên rủa dùng vật liệu. Được chứng kiến Hắc Cực Khổ Sĩ nguyên rủa các lính đánh thuê, đối với cái kia thân quần áo lam lũ nô lệ Vu Sư, thu hồi trước đây ngạ mạn, nhìn với con mắt khác. Một trận chiến này, nếu không phải Hắc Cực Khổ Sĩ Vu Sư thi triển ra đặc hữu nguyên rủa thuật, cứ kéo dài tình huống như thế, mới tránh khỏi không ít không cần thiết tổn thất. Sạn Giở thì tại Vân Kỳ bên người đi qua đi lại, một mặt nội khí, giống như nhân khí gì lấy hắn. Vân Kỳ biết hắn là trở ngại giữa lẫn nhau quan hệ không thể bại lộ, mới cố ý ở trước mặt mình giả dạng làm lấy bộ dáng này, đến hấp dẫn mình chú ý. "Ngươi có lời gì muốn nói với ta?" Vân Kỳ lần nữa thi triển ra Linh Tê Tâm Quyết, cùng Sạn Giở hữu lấy được tâm hồn kết nối. "Ngươi vừa rồi khống chế lại thiết vệ chiến tướng tác địch một chiêu kia, rất tuyệt." Sàn giờ hiệu ngữ khí bình tĩnh. Bất quá Vân Kỳ cảm giác được đối phương nội tâm cũng không phải bình tĩnh như vậy. Hắn chỉ là thản nhiên nói, vậy liền vì việc này cùng ta nói chuyện sao? Dĩ nhiên không phải, sàn giờ hiệu cũng không nhiều rông dài, đi thẳng vào vấn đề, đã ngươi không cách nào tại thời gian ngắn xử lý tắt địch, vì cái gì không đem hắn giao cho tạp tán xử lý. Vân Kỳ nói, nguyên lai like ngươi là đến chất vấn ta, mới cùng bọn hắn tổ đội không đến một giờ, ngươi liền tùy trò ra bên ngoài gạt. Vân Kỳ. Ngươi biết lập trường của ta, sẽ không giúp ngoại lực cùng ngươi đối nghịch, ta chỉ là muốn biết, đã ngươi không cách nào thu hoạch được cái kia 50 điểm ngoài định mức điểm tích lũy ban thưởng, vì cái gì không làm cái thuận nước dong thuyền, đem tất địch tặng cho ta tán? Để hắn thiếu ngươi một cái nhân tình, ta cũng tốt giúp ngươi từ bên cạnh của nhau, để ngươi gia nhập vào chúng ta Lâm Thời Đoàn đội bên trong. Nhưng bây giờ, chương 93, hồi đối chiến lợi phẩm, thượng. Vân Kỳ âm thầm gật đầu, sàn giờ kỳ thật nói không có sai để tạm tán thiếu mình người tình, mặc dù có nham thạch cản trở, còn có khế ước phía trước giúp thúc, nhưng ít ra sẽ không trở thành địch nhân. Lại thêm sạn rở cái này ẩn tàng nội ứng, nham thạch muốn lợi dụng Lâm Thời đoàn đội, đến xa lánh Vân Kỳ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù là không rẻ cho tạm tán, cũng có thể cho những người khác có đầy đủ lực buộc phát người, dạng này, Vân Kỳ cũng có thể mình lôi kéo một chi đoàn nhỏ đội, coi như không thể cùng sạn rở cái kia một chi từ giết chóc quân dự bị tạo thành tiểu đội chống lại chỉ cần cũng nhiều một phần sức tự vệ. Nhưng Vân Kỳ lại làm kém nhất lựa chọn, cũng khó trách Sản Giờ Hựu hoàn trách. "Vân Kỳ, ngươi tựa hồ quá để ý người khác cái nhìn. Sản Giờ Hựu, có thể lực lượng đoàn kết, vì cái gì từ bỏ? Huống hồ, từ chúng ta xử lý chiến tướng tác địch, chí ít tuân gia chìa khóa ban thượng. Có chìa khóa, trong lúc vô hình tăng lên luân hồi giả thực lực." Vân Kỳ cười một tiếng, "Nguyên lai like ngươi là vì cái này, coi trọng tác dở giả đệt a năng lực." Sản Giờ Hựu nói: Ta rất để ý thiết vệ chiến kỵ đột nhiên báo tác kỹ năng, cái kia hẳn là là tiêu hao chiến cơi thọ nguyên làm đại giá, trong thời gian ngắn tăng lên chiến kỹ thuộc tính năng lực. Vân Kỳ nói, ngươi không phải đã có linh hồn cuồng bạo sao? Còn cần cái khác trùng điệp kỹ năng. Sản giờ Hữu nói, ai cũng sẽ không ngại mình triệu hoán vật cường đại, có thể thời gian ngắn tăng lên triệu hoán vật kỹ năng cũng không nhiều, nhưng cùng không thể cứu. Linh hồn của ta cuồng bạo kỹ năng, chính là tại một cái rất tình cờ kỳ ngộ hạ thu hồi được. Hắn dừng một chút, Nói, coi như không cách nào cùng ta kỹ năng trùng điệp, làm sao bổ cũng là không tệ. Thực sự vô cùng, tặng cho người khác cũng không có vấn đề gì, cái này cũng có lợi cho gia tăng lực chiến đấu của chúng ta. Nhưng bây giờ, chẳng những điểm tích lũy không có, ngay cả rơi xuống đồ vật cũng đừng nghĩ cầm tới. Vân Kỳ nói, ai nói lấy không được kỹ năng. Sản giờ hựu khẽ giật mình, không rõ Vân Kỳ lời này giải thích thế nào. Vân Kỳ nói, ngươi mới vừa nói những đạo lý kia, ta nào có sẽ không hiểu. Lúc đầu Ta cũng định đem tắt địch ném cho tạp tán. Bất quá, ta tại trong lúc vô tình, dùng khỏe mắt liếc qua quét đến lệ ồn y đặt quốc vương về sau. Một cái ý tưởng đột phát xuất hiện tại trong óc của ta. Ý tưởng đột phát? Đúng, ý tưởng đột phát. Còn nhớ rõ chúng ta thành công thu hoạch được lệ ồn y đặt danh sách trao đổi sao? Tại rất nhiều liệt biểu hối đoái đơn bên trong, ta phát hiện rất nhiều thứ, đều là cùng chúng ta lần này tháp phòng chiến có liên quan đồ vật, tỉ như đợt thứ ba man vương đã từng sử dụng qua một kiện đạo c� Tên là Đồ Đẳng Cảm giác đạo cụ. Sáng giờ tinh tế tưởng tượng, lại lạnh như Vân Kỳ lời nói như vậy. Lúc ấy hai cái nhanh nhẹn nâng khiếu người còn muốn lợi dụng mình nhận thân năng lực, lấn đến gần Man Vương, chuẩn bị bắt trước Vân Kỳ như vậy, đối địch quân tướng linh phát động trạm thủ hành động, kết quả lại trái lại bị đối phương tướng quân, lúc kia, mọi người liền cảm thấy nghi hoặc, vì cái gì rõ ràng là cận chiến Man Vương, sẽ có được cảm giác loại phụ trợ năng lực, cái này hoàn toàn không phù hợp man tộc đặc điểm. Hiện tại xem ra Hẳn là Vân Kỳ trong miệng đồ đằng cảm giác tại quái phá. Chỉ là loại này đạo cụ, cần đạt được tiên tổ đồ đằng chúc phúc mới có thể hoàn toàn phát huy ra. Đối với sạn giờ Hựu mà nói, đồ đằng cảm giác không có gì lại dụng, mà lại nó ra bán cũng không thấp, cần 100 điểm tích phân. Chính là bởi vì mình không cần, để cho người ta rất dễ dàng coi nhẹ cái này đạo cụ tồn tại. Thế nhưng là, Vân Kỳ đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì? Vân Kỳ nói, ngươi cũng biết, đồ đằng cảm giác hẳn là man vương mèo trên người đặc thù đạo cụ. Nhưng vì cái gì sẽ xuất hiện tại chúng ta mới lấy được danh sách trao đổi bên trong. Nói đến đây, Sạn giờ hữu bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói là, bị Lệ Ô Nhi đạt xử lý người, sẽ rơi xuống tương ứng ban thưởng, nhưng không phải trực tiếp giao cho chúng ta, mà là bị Sở Bạt Tạ Vương để vào điểm tích lũy danh sách trao đổi bên trong. Vân Kỳ Tán Dương gật đầu nói, ngươi không phải nhìn Trung Quốc Vương Chi sợ sao? Nói trắng ra là, đó cũng là Sở Bạt Tạ Vương tại xử lý ba tứ Hắc phu sứ giả về sau, đạt được chiến lợi phẩm. Đã bậc này cao giai đạo cụ đều có thể bị để vào danh sách trao đổi, vì cái gì trong trận này lấy được chiến lợi phẩm liền không thể. Vân Kỳ phân tích đạo lý rõ ràng, khiến sạn giở phi thường tín phục. Hắn chưa hề không có cân nhắc qua vấn đề này, vẫn cho là danh sách trao đổi bên trong đồ vật là cố định. Cũng chỉ có quan sát nhịp vì Vân Kỳ, có thể từ như thế nhỏ bé địa phương suy đoán ra một đống lớn đồ vật. Vân Kỳ cười cười, hết thảy đều là suy đoán của ta, có chính xác không, chỉ cần nhìn một chút liệt biểu liền biết. Quả nhiên, hai người tại hối đoán bên trong cuối cùng phát hiện thêm ra ba cái bản thượng, Kích huyết chi thuật, Hóa đao vi vọng, một bình huyết thống dược tề. Kích huyết chi thuật, cấp C kỹ năng, lấy hy sinh tuổi thọ làm đại giá, tăng lên số lượng nhất định thuộc tính, tối cao hạn mức cao nhất làm cơ sở thuộc tính 100%, tăng lên tỉ lệ phần trăm càng lớn, hy sinh tuổi thọ càng dài. Kỹ năng đấy chỉ có thể ở triệu hoán thú trên thân sử dụng. Đánh giá, Chân quý sinh mệnh. Hóa đao vi vọng, cấp B chiến kỹ. Múa ra một đạo hình tròn dao ảnh, đối công kích đường đi bên trên vật thể tạo thành to lớn tổn thương, bản kỹ năng nhất định phải trang bị dao loại vũ khí mới có thể phát động. Nhìn xem kích huyết chi thuật nói rõ, Sạn Giở có chút thất vọng. Chỉ có thể đối trịêu hoán thú sử dụng hạn chế, rõ ràng cùng hắn vong linh sủng vật không có một quãng lông quan hệ. Kỳ quái, những vật này đều xuất từ tát địch, vì cái gì tát địch lấy nhân loại chi thân, lại có tọa kỹ năng lực? Sạn Giở hừ ngạc nhiên nói, nhìn về phía một bên Vân Kỳ. Đã thấy Vân Kỳ hai mắt tỏa ánh sáng, giống như là sói đói nhìn thấy cừu non. Một hồi lâu, Vân Kỳ mới nói, "Ngươi không thấy được cái kia bình huyết thống huyết dịch sao?" Sạn Giở lưu ngưng thần xem xét, lúc này mới chú ý tới cái kia huyết thống huyết dịch bên trên Vân tự nói rõ. "Cái kia huyết thống, lại nguồn gốc từ viễn cổ nào đó đầu cự thú, bất quá đẳng cấp không cao, chỉ có cấp giờ giờ đánh giá, phải cùng tất địch huyết thống nồng độ không đủ có quan hệ." Trước đó, Sạn Giở chính là vừa nhìn thấy cấp giờ giờ đánh giá hay cả phía sau nói rõ đều không đi xem xét. Hiện tại, hắn mới biết được vì cái gì tác địch lợi hại như vậy, mấy cái đối mặt liền đem một vị thực lực tại trung vị luân hồi giả xử lý. Lại nguyên lai bản thân hắn chính là mang theo thú loại huyết thống cường giả, kích huyết chi thuật mới có thể có lấy ở trên người hắn thi triển đi ra. Ngươi vừa rồi biểu lộ, không phải là nói cho ta, ngươi nhìn chúng kích huyết chi thuật a. Sạn giờ dịu giật mình đến. Kỹ năng này tương đương biến thái, nghĩ kỹ lại, thuộc tính gấp bội cũng không phải là trưng cho đẹp. Theo luân hồi giả thuộc tính cơ sở không ngừng tăng lên, về sau nhẹ nhõm đạt tới 100, thậm chí đạt tới 200 đều không đáng kể, mà phối hợp thú loại hệ thống, trong thời gian ngắn tối cao tăng lên 100% thuộc tính, chẳng phải là người tiên. Vậy còn không rông tác địch như thế, một đao một cái, miểu sát đồng cấp luân hồi giả. Chỉ bất quá kỹ năng này tác dụng phụ quá lớn, lấy tiêu hao thọ nguyên làm đại giá tăng lên phương thức, trừ phi đến từ địa, nếu không miễn cưỡng sử xuất, cũng liền rơi cái lượng bại cầu thương hạ chẳng. Chủ thân có thể trị hết thể minh tổn thương ám thương, nhưng lại không biết có thể khôi phục mất đi thọ nguyên. Vạn nhất không cách nào khôi phục, vậy cái này kỹ năng chỉ có thể biến thành sau cùng át chủ bài. Vân Kỳ lại kỳ quái nhìn Sạn Giờ Hự một chút, thông qua tâm linh nói ra, ai nói cho ngươi ta dùng trên người mình. Chương 94, hồi đối chiến lợi phẩm. Hả? Ngươi quên ta còn có cái này. Nói, Vân Kỳ ánh mắt hướng phía trên mặt đất nhìn sang. Sạn Giờ thuận thế nhìn lại, lại không biết khi nào Tại Vân Kỳ bên cạnh chân, nhiều một cỗ thi thể không đầu. Cái này, đây không phải tát địch thi thể sao? Sạn Giờ Hựu vừa mừng vừa sợ. Hắn nhưng là tìm cỗ thi thể này tìm rất lâu. Lấy tát địch tam giai chiến tướng thực lực, cho dù chết đi, thi thể của hắn cũng so phổ thông thiết vệ mạnh lên mấy bậc. Kia là thích hợp nhất làm thành khô lâu chiến sĩ tinh luyện vật liệu. Lại nguyên lai bị Vân Kỳ xuống tay trước. Ngươi muốn hắn làm cái gì? Chẳng lẽ lại, ngươi nghĩ ném đến ta tử linh pháp sư Sạn Giờ Hựu môn hạ? Sạn Giờ Hựu nói cái cười lạnh. Vân Kỳ đối Sạn Giờ Hựu liếc mắt, trong lòng tự nhủ nói, gia mới không hứng thú làm người cái không chết không sống tử linh pháp sư. Hắn nói, đừng quên, ta là như thế nào chế phục hắn. Sạn Giờ Hựu khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới Vân Kỳ đang khổ chiến bên trong, ngoắc ra dị hình chứng đoạn ngắn. Ngãi mại, nguyên lai tại tát địch thể nội, còn ẩn núp lấy một con chưa giợi đi tốc chủ dị hình ấu trùng. A, ngươi không phải là muốn đi dị hình triệu hoán lộ tuyến a? Nếu không phải Song Phương tại mặt tâm linh đối thoại, Sạn Giở sợ là muốn miệng đều không khép lại được. "Không được sao?" Vân Kỳ hỏi ngược lại. "Cái này, ta chưa từng nghe nói có ai đi triệu hoán dị hình triệu hoán sư, cho dù là thuật sĩ loại này từ dị giới triệu hoán ác ma pháp chứ người, cũng chưa bao giờ thuần phục qua dị hình." Sạn Giở dịu nói, "Huống chi, dị hình căn bản là không có cách thông qua bình thường triệu hoán phương thức đến thực hiện." "Vậy còn không đơn giản, đi không phải chủ lưu lộ tuyến không lâu đi?" Vân Kỳ chê cười nói. Sản Giởr còn muốn nói điều gì? Đột nhiên im ngay, "Chờ một chút, ngươi sẽ không đã giải quyết dị hình số lượng Nan Đê a?" Hắn rốt cục ý thức được, Vân Kỳ như là đã thành công triệu hồi ra một cái dị hình chứng, cái kia rất có thể nắm giữ một môn những người khác không biết Triệu Hoán phương thức. Lại liên tưởng lên trước đó Vân Kỳ hướng mình lĩnh giáo Triệu Hoán sư một chút tư liệu, tình báo, hắn có thể khẳng định, Vân Kỳ nhất định là muốn trở thành một dị hình Triệu Hoán sư. Ý nghĩ này như đội thành những người khác, Sản Giởr khẳng định cười đối phương ý nghĩ háo huyễn. Nhưng lần này đối mặt chính là Vân Kỳ, ngay cả chính hắn đều lẩm bẩm. Gia hỏa này không thể theo lẽ thường đến độ, đã bọn hắn đã từng cộng đồng trải qua dị hình thế giới, rất có thể Vân Kỳ thật nắm giữ nào đó hạng không muốn người biết kỹ thuật hoặc là năng lực. Vân Kỳ lại như không có đoạn dưới, mà là đem ánh mắt rơi vào kích huyết chi thuật hồi nối điểm tích lũy bên trên. Cái này bị đánh giá là cấp C kỹ năng, giá thị trường tại 9000 luân hồi điểm tả hữu, quy ra thành điểm tích lũy, tương đương với 90 điểm. Ngược lại không cũng coi như công đạo. Ngươi tiêu hao 90 điểm tích lũy, thành công đổi được cấp C kỹ năng, kích huyết chi thuật quyền chủ một chương. Ngươi trước mắt điểm tích lũy số, 91 điểm. Lập tức tiêu hao hết một nửa điểm tích lũy, Vân Kỳ cũng đủ phá sản. Chỉ là thứ này đến Vân Kỳ trong tay, hắn đột nhiên nhớ tới một cái vấn đề rất trọng yếu, đây là duy nhất một lần kỹ năng quyền chủ, sử dụng sau tự động biến mất, cũng không thể dùng tại một cái triệu hoàn thú trên thân. Đáng chết, nhất thời hưng phấn, quên cái này gấp giá. Vân Kỳ hiện tại có chút hối hận mình lỗ mãng. Nhìn thấy Vân Kỳ trên mặt vui mừng bi, Sạn Giở vội vàng hỏi minh nguyên nhân. Nghe xong Vân Kỳ tố khổ, Sạn Giở cười ha ha một tiếng. Hắn lúc này mới nhớ tới, kích huyết chi thuật cùng linh hồn của hắn cuồng bạo khác biệt, kích huyết chi thuật bản thân liền là triệu hoán thú tự mang kỹ năng, mà không phải giống linh hồn cuồng bạo như thế, cần triệu hoán sư đến chỉ rõ sủng vật của mình đến kích hoạt sử dụng. Nói trắng ra là, cái này tương đương với một cái duy nhất một lần kỹ năng đang triệu hoán thú trên thân sử dụng đến cực hạn tỷ lệ phần trăm tăng lên, tương đương với muốn cái này triệu hoán thú tính mệnh. Trừ phi Vân Kỳ giống Sạn Giờ Hữu như thế, tìm tới một cái chứa thần tính triệu hoán thú. Nhưng đến đi đâu tìm thần tính triệu hoán thú? Sạn Giờ Hữu đột nhiên cảm thấy tâm tình của mình lập tức tốt lên rất nhiều, nhịn không được khóe miệng lộ ra ý cười. Ngay tại Vân Kỳ buồn rầu thời khắc, dưới chân tát địch thi thể bỗng nhiên đống lúp nhích. Thần kinh quá nhạy cảm chiến sĩ phát giác được về sau. Bản năng rút ra chiến nhẫn, Thậm chí có người chuẩn bị chạy lên đi bổ thêm một đao, phong ngừa thi biến phát sinh. Cổ nhân mê tín, vân kỳ nhưng biết duyên cớ. Xem ra ta tiểu sủng vật lập tức sẽ ra đời. Suối nước nóng quan ban đêm thật lạnh, thành công đánh lui năm làn sóng quân địch về sau, một ngày mệt nhọc đáng người, tại dùng qua đơn giản bữa tối về sau, nga đầu liền ngủ. Bọn hắn thật sự là quá mệt mỏi. Năm vòng tiến công, mỗi một vòng đều không đơn giản, cực kỳ tiêu hao thể lực của bọn họ cùng chi nhớ. Ngoài trừ thay phiên mười mấy cái lính gác bên ngoài, tất cả mọi người phải nhanh một chút dưỡng đủ tinh thần. Bọn hắn liền thân bên trên đau sốt cũng không kịp đi, anủi, liền tiến vào mộng đẹp. Mà xem như Tiên Phong Luân hồi giả nhóm, lại là khó mà ngủ. Một là bọn hắn hiện tại thể chất viễn siêu phàm nhân, coi như không ngủ không ngủ một đêm, ý nguyên bảo trì đầy đủ tinh thần. Thứ hai là tâm tình phức tạp. Ngay thứ nhất năm vòng đại chiến, khiến cho bọn hắn minh bạch, lần này tháp phòng, so so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn tới gian nan. Vẹn vẹn thời gian một ngày, lính đánh thuê liền hao tổn 2 phần 5 nhân mã, tính cả trước mấy ngày tổn thất, cơ hồ gần nửa. Kế tiếp độ khó sẽ chỉ càng thêm gian nan. Vân Kỷ cũng đành dạng ngủ không được. Hắn nằm ngửa tại lâm thời trồng chất lên đống cỏ khô bên trên, hai tay phản ở sau gối, xem như gối đầu, trong miệng ngậm một cây dâm dạ, nhìn xem bầu trời đêm. Nơi này bầu trời đêm cùng hiện thực không có gì khác biệt, đầy sao phương vị không có chút nào biến hóa. Hơn 2000 năm trước thời đại, tại Minh Ngông trong vũ trụ, Bất quá là thoáng qua ở giữa mà thôi. Vân Kỳ tâm tình vào giờ khắc này, đã từ hồi đối kích huyết chi thuật thất lạc bên trong khôi phục lại, bởi vì mỗi phiền não lượn lờ lấy suy nghĩ của hắn. Cùng cái khác luân hồi giả, hắn lo lắng ngày thứ 2 phòng ngự chiến. Cái kia tuyệt không phải một kiện để cho người ta vui vẻ sử tỉnh. Lấy hiện tại phát triển xu thế, Vân Kỳ chỉ sợ mọi người là kiên trì không đến hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh. Lo lắng ngày mai chiến sự. Sáng giờ thanh âm tại tâm linh vang lên. Vân Kỳ nói: Cái kia còn có thể vì sao à? Cái này nhưng không hề giống phong cách của ngươi. Sán giờ hữu nói móc nói. Chỉ cần là người, đều sẽ có phiền não, có cái gì ngạc nhiên. Vân Kỳ trả lời rất thoải mái, tựa hồ không ngại hảo bằng hữu thiện ý nói móc. Sán giờ hữu thở dài một hơi, cũng thật sâu cảm thấy chuyện khó giải quyết, nhiệm vụ lần này độ khó xác thực vượt qua tưởng tượng của chúng ta, vốn cho rằng ngày đầu tiên hẳn là rất đơn giản, lại hao tổn nhiều người như vậy. Cũng may hoạch tâm lực lượng không có bị hao tổn. Sản Giở dịu an ủi, "Đúng vậy a, chuyện ngày mai không cần lo lắng. Hôm nay sợ dĩ tổn thất to lớn, rất lớn một nguyên nhân, ở chỗ chúng ta không có kịp thời mua được đầy đủ tình báo. Ngày mai về sau, loại chuyện này một đi không trở lại." Vân Kỳ chân tướng vơi bày mà nói, "Vậy ngươi còn không mau cho ta ra tăng chút lòng tin?" Sản Giở dịu mắng một tiếng, "Nãi nãi, liền biết ngươi là vì cái này. Mỗi một cái tình báo đều là ta vàng mua được." Chương 95, mới một ngày chiến đấu. Ngày thứ 2 rất nhanh tới đến, khúc nhạc đông thăng, một ngày bắt đầu theo quân linh gõ vang mà bắt đầu. Rúng qua đơn giản bữa sáng về sau, quân đội tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Kỳ thật, thân ở chiến đấu tiền tuyến, mỗi thời mỗi khắc đều là chuẩn bị chiến đấu. Chỉ là lần này, mọi người tâm thái cùng hôn qua hoàn toàn không giống. Leo ni đặt quốc vương ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời, đánh giá một chút thời gian, khoảng cách hôn qua phát khởi trận đầu chiến đấu sắp đến. Hắn hạ lệnh toàn viên đề phòng. Bất kỳ người nào đều phải ngừng tay đầu cùng chiến đấu không quan hệ sự tình. Ngay cả kiệt ngạo bất tuần lính đánh thuê cũng tăng thêm 12 phần cẩn thận. Theo tiếng nhỏ âm thanh, lính đánh thuê liếc nhìn nhau, chiến đấu mới bắt đầu. Mỗi người đều khẩn trương nắm chặt vũ khí trong tay, vẫn nghĩ càng là ngay cả bạ dẹt cái này khiến tinh thần sa sút hồi lâu súng ngắm cũng đem ra. Chờ đợi, có đôi khi là một loại dày vỏ. Nhất là tại địch nhân tất nhiên xuất hiện, vẫn còn chưa tại dự định thời gian bên trong xuất hiện thời điểm nhất là để cho người ta khó chịu. Suối nước nóng quán phía bắc 20 dặm chính là 34 đại quân doanh trưởng. Dựa theo lượng địa khoảng cách, cũng hẳn là là bọn hắn xuất hiện thời điểm. Kỳ quái, 34 quân đội làm sao còn không có xuất hiện? Một cái luân hồi giả lẩm bẩm một câu. Những người khác cũng là đồng cảm. Ngược lại là Sở Bạt Tạ chiến sĩ, không có biểu hiện ra một tia không kiên nhẫn. Đây không phải nói Sở Bạt Tạ người càng giỏi về chờ đợi, kỳ thật, bọn hắn căn bản không biết chiến đấu ý mắng kèn lệnh đã vang lên. Luân hồi giả nhóm sở dĩ không kiên nhẫn, là bởi vì hệ dạ được nhắc nhở đã hạ đạn, nhưng không có tại dự định thời gian bên trong phát hiện quân địch. Dựa theo hệ thống nhắc nhở, mặc kệ tiết tây từ, sở xét, phái ra dạng gì quân đội, lúc này cũng hẳn là xuất hiện tại mọi người ngay dưới mắt. Đột nhiên có người phát giác được không thích hợp, chủ thân nhiệm vụ xưa nay sẽ không sai, vì cái gì không có gặp địch nhân? Những người khác cũng phát giác được không đúng, lẫn nhau hỏi thăm, ai biết một vòng này địch nhân là cái gì? Xi si sao bàn tán ở giữa, hoàn toàn không có quân đội vốn có kỷ luật. Một vị sở phạt tạ chiến sĩ nhìn không được, đang muốn lối ra mắng to lính đánh thuê không tổ chức không kỷ luật, kết quả bị Leoni đặt quốc vương dùng thủ thế ngăn cản. Sở phạt tạ vương biết lính đánh thuê không có khả năng giống bọn hắn như thế, làm được quân lệnh như núi, xét thấy bọn hắn trước đó dũng cảm biểu hiện, cũng không tốt nhiều hơn chức trách. Dù sao, bọn hắn cùng mình là khác biệt một loại người, sở phạt tạ người cùng cái khác Hy Lạp liên minh là bảo vệ quốc gia, mà lính đánh thuê vẹn vẹn vì tiền bán mạng. Tại mọi người lẫn nhau hỏi thăm cái này vòng địch nhân hư thực lúc, Sạn Giở theo bản năng nhìn về phía Vân Kỳ. Vân Kỳ chỉ là khẽ lắc đầu, đem Sạn Giở kẹt tại cổ họng, cho chặn lại trở về. Sạn Giở trong lòng buồn bực, chính rõ ràng là biết một vòng này địch nhân hư thực, vì cái gì Vân Kỳ không cho hắn nói ra? Nếu như không nói ra, bên ta tại không có chuẩn bị tình huống dưới, sẽ phi thường bị động. Sạn Giở trong lòng lo lắng. Bất quá, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Vân Kỳ. Thấy không có người ra cho mọi người sắp xếp lo, mọi người bắt đầu càng ngày càng nôn nóng. Rốt cục, một cái buồn bực ngắn ngẩm luân hồi giả, chịu không nổi không khí khẩn trương, tự quyết định đi ra sở bạt tạ kết lấy phương trận. Ngay tại hắn bước ra phương trận phòng ngự phạm vi một khắc này, đột nhiên có người quát to một tiếng, "Cẩn thận." Cái kia luân hồi giả cũng không phải là thật không tổ chức không kỷ luật, chỉ là thực sự nhằn chán, mới đi ra khỏi đến xem quan ngoại địch nhân tình huống. Cái kia luân hồi giả nhìn qua lòng lẹo, kỳ thực đệ 12 phần cảnh giác Vừa nghe đến có người lớn tiếng la lên, lập tức có phản ứng. Hắn vừa mới 2 chân cách mặt đất, chuẩn bị nhảy trở lại phe mình trận doanh, phía sau lưng lại truyền đến kịch liệt đau nhức. Rõ ràng đằng sau không có một ai, là ai tại công kích hắn? Cái kia luân hồi giả vừa sợ vừa giận, luân hồi giả Bưu hắn tại thời khắc này phát huy ra. Cố nén hộ tâm đau đớn, trở tay chính là một đao. Nguyên bản cái này phản kích bất quá là bản năng phản ứng, tại vội vàng như thế phía dưới, vốn là không có kỳ vọng cái gì. Chỉ muốn có thể đối người đánh lén hắn tạo thành một điểm hoang mang mà thôi. Ai biết, cứ như vậy vội vàng phản kích một đao. Vậy mà thật lấy được rõ rệt chiến tích. Đầu tiên là máu tươi, từ đao phong vị trí phun ra, tung tóe cái kia luân hồi giả một thân máu. Tiếp theo, một đao kia rõ ràng là chém vào đối phương yếu kém vị trí, hoặc là đối phương không có bất kỳ cái gì phòng ngự địa phương. Luân hồi giả vui mừng ở giữa, trong tay càng thêm một thanh sức lực, ý đồ tăng lớn chiến quả. Lại nghe được phương trận đấu kia truyền đến la hét âm thanh mau trốn. Cái kia luân hồi giả cũng là quả cả người, lập tức ý thức được không đúng, rốt cuộc không lo được phát ra một nửa đạo kinh, trốn về bản phương trận doanh. Ngay tại hắn chân phát phi nước đại thời khắc, sau lưng truyền đến xi u xi u xiu tiếng xé gió. Lấy hắn kinh nghiệm phán đoán, hậu phương truyền đến ám khí mặc dù rất nhanh, nhưng lực đạo rõ ràng không đủ. Lúc này cải biến lộ tuyến trốn tránh, sẽ chỉ chậm dần thoát đi tốc độ, rứt khoát cắn răng một cái, dùng phía sau lưng trực tiếp ngăn kháng phía sau ám khí. Trong lòng tự nhủ nói: Dù sao ta còn có một bình vừa hồi đới tới cứu mạng dược tề, cùng lắm thì đỉnh lấy tổn thương uống xong, không tin bằng vào ta nhị giai phòng ngự, chịu không được chỉ là mấy cái ám khí. Tâm ý của hắn đã quyết, lập tức giao chi hành động, thật dùng phía sau lưng ngăn kháng ám khí. Chỉ là phương trận chỗ có người kêu to, ngu xuẩn, chánh mau. Cái kia luân hồi giả nghe đối phương mắng vô lý, không khỏi giận dữ, trong lòng tự nhủ ta đường đường một luân hồi giả, sợ hãi chỉ là mấy cái ám khí hay sao? Muốn ngươi mủ quan tâm. Ý nghĩ này vừa hiện lên ở trong đầu, phía sau lưng thế thì tiêu, hơn nữa còn là chúng liền mấy tiêu. Cái kia luân hồi giả ám đạo kỳ quái, vì cái gì phía sau lưng không có truyền đến cảm giác đau đớn? Không phải là hôm qua hấp thu hắc khí phụ trợ, làm chính mình sinh sôi ngoại định mức lực phòng ngự đến bây giờ không có biến mất, vẫn là địch nhân ám khí thực sự không chịu nổi. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên phát hiện, mình không tiến ngược lại thụt lùi, hai chân vậy mà không phải tiến lên, mà là bị thứ gì tú một túm, hướng về sau bay rất ra ngoài. Không. Cái kia luân hồi giả bản năng quay đầu, muốn nhìn một chút đằng sau đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này xem xét không sao, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Không có một tia huyết sắc, bởi vì hắn thấy rõ tập kích gốc rễ của hắn không phải nhân loại. Hiện tại hắn minh bạch vì cái gì có người gọi hắn không muốn ham chiến. Sớm biết là thứ như vậy, quỷ tài lưu lại. Luân hồi giả hối tiếc không thôi, mà thân thể căn bản không nghe hắn sai sử, trực tiếp bay về phía cái kia đã xếp thành một đống địch nhân. Kia là một đám lớn lên giống khoa mạc nhiều cự tích loài bò sát, hình thể to lớn, bài trừ cự tích cái đuôi, thân thể đứng lên có chiều cao hơn một người, tăng thêm cái đuôi, tròn vẹn tiếp cận 3 mét. Cũng không biết vì cái gì, lập tức xuất hiện mười mấy đầu nhiều. Đương nói thân hám cự tích đống bên trong khổ chủ, chính là một mực tại đằng sau lực trận lính đánh theo nhóm, cũng không có phát giác được những này cự tích khi nào xuất hiện, giống như trống rống từ trên trời giáng xuống. Mà ba năm chỉ cự tích chính há to miệng, mang theo dính tính đầu lưỡi. Từ tanh hôi trong miệng bắn ra, tốc độ nhanh chóng, có thể so với đạn. Đánh vào kia không may luân hồi giả trên thân, không có bao nhiêu lực trúng kích, ngược lại lấy mạnh mẽ dính tính, đem hắn mạnh kéo trở về. Cái này nếu như bị kéo qua đi, còn không phải cựu tử nhất sinh. Rất rõ ràng, lần này người ba tư phái ra cự tích chiến thú làm lần này công kích chủ lực. Trường 96, biến sát cự tích. Cái kia luân hồi giả cũng không phải hời hợt hạ người, trong tay chiến đao một cái chọc lên tất về phía buồn nôn cự tích trên đầu lưỡi. Luân hồi giả ngay cả thêm 3 lần lực đạo, rốt cục nhất cổ tác khí đem cự tích lưỡi dài chặt đứt. Hắn vừa rơi xuống về mặt đất, căng chân liền trốn. Ngay lúc sắp chạy ra cự tích phạm vi công kích, mắt cá chân chỗ truyền đến đau lớn một hồi, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mu bàn chân. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng bốn phía không có một đầu cự tích, là ai tại công kích mình? Cái kia luân hồi giả quá sợ hãi, dưới chân không chút nào không dám dừng lại nghỉ, ngược lại nâng cao một bước Cố nén mắt cá chân nước xương phong hiểm, tăng tốc thoát đi độ. Đột nhiên, dưới chân một cái lảo đảo, giống như là bị thứ gì đẩy ta một chút. Thân thể trọng tâm vốn là bởi vì không muốn mạng chạy, mà trọng tâm hướng về phía trước chết đi, lại bị mất tự do một cái phía dưới, cả người lập tức té ngã phía trước. Đáng chết, mới vừa rồi là thứ gì trượt chân ta rồi. Luân hồi giả trong lòng giận, lại có chút hoan hưởng, nhưng có một chút có thể khẳng định, tuyệt không phải bởi vì mắt cá chân thụ thương mà dẫn đến té ngã. Ngay tại hắn chuẩn bị xoay người bò lên, sau đầu truyền đến một trận áp phong. Phục. Một cái cự đại thần lằn, rơi vào cái kia luân hồi giả trên lưng, đem hắn ép tới kém chút ngất đi. Nguy cơ to lớn cảm giác đánh tới, luân hồi giả bản năng quay đầu, nhìn về phía trên lưng không chi khách. Một thanh âm vang lên, không nên quay đầu lại. Cái kia luân hồi giả giật mình, lúc này mới nhớ tới, động vật một khi từ phía sau lưng tập kích, đang hành động năng lực bị quản chế tình huống, dưới, tuyệt đối không nên tùy tiện quay đầu đi. Nếu không, manh thú vừa vặn nhắm ngay ngươi quay tới nơi cổ họng, lộ ra miệng đầy răng sắc. Thân thể của hắn bị áp chế, không có nghĩa là hắn không thể làm ra phản kháng. Luân Hồi Giả khuốc cánh tay phản khuỷu tay, lấy mũi trỏ vì lợi khí, hung hăng đâm vào cự tích dưới bụng bên cạnh. Cái kia cự tích không có gì lẫn giáp bảo hộ, va chạm phía dưới, thật đem nó đụng đau nhức, lại chưa từ phía sau lưng của hắn trô bỏ xuống. Luân Hồi Giả thầm kêu không ổn, hắn lúc này trạng thái, không cách nào hướng về sâu động công kích. Trong tay chiến đao tuy là tổng quân cần quan nơi đó hối lối tới, lực sát thương đầy đủ, nhưng khuỷu tay mấu chốt không cách nào phản khúc. Hắn đã không có tác địch đao luân chiến kỹ, cũng không có tạm tán cổ ý yoga công pháp. Hắn chợt phát hiện, mình có thể vận dụng át chủ bài đã còn thừa không có mấy, ngoại trừ cái kia một bình trong chiến đấu khôi phục dược tệ bên ngoài, đã đến không bại nhưng đánh tình trạng. Trời vong ta vậy. Người kia kêu, kêu thảm một tiếng, mà càng vang dội một cái kêu thảm tùy theo mà tới. Sau đó Cái kia sau lưng cự tích đột nhiên biến chìm, kém chút để hắn không thở nổi. Ma thanh âm kia vậy mà từ sau lưng chỗ truyền đến, nghe vào tựa như là cái gì dã thú gầm nhẹ. Ngay sau đó, phía sau lưng chợt nhẹ. Đến lúc này, hắn y nguyên không dám xoay người lại, mà là mượn thân thể mềm dẻo cùng bạo lực, ngang dọc tới trước ra mấy bước, lúc này mới dám xoay người lại. Một màn trước mắt, lập tức cả kinh hắn hai mắt trừng trừng, miệng hé mở, một chữ đều nói không nên lời. Tại cự tích trên thân Nam sấp một cái dị vật. Cái kia kỳ lạ ngoài hành tinh, độc nhất vô nhị tạo hình, vừa nhìn liền biết có khác địa cầu sinh vật. Dị hình. Một đầu hết sức tráng kiện dị hình, đang dùng nó thật dài đuôi gai, xuyên qua cự tích thân thể yếu hại. Vị trí kia, hẳn là cự tích trái tim bộ vị. Nặng mấy trăm cân cự tích, bị dị hình không có áp lực chút nào trực tiếp treo lên, còn chưa chết thấu loài bò sát, đối cái này chưa hề gặp qua sinh vật thể, ra phẫn nộ gào thét. Dị hình hé miệng, nội sào nhã như viên đạn bắn ra. Nhẹ nhõng gõ phá cự tích xương đầu, máu tươi tùy não, bị nội xào nha miệng lớn thôn phệ, trở thành dị hình thể nội mới năng lượng. Hiện tại cái kia luân hồi giả minh bạch vì cái gì vừa rồi đầu tiên là trầm xuống, sau đó chợt nhẹ, lại nguyên lai like đều là dị hình tại bộ ngựa bắt ve hoàng tộc tại hầu. Hắn rút cục tại dị hình trợ rút dưới, trốn ra cự tích vòng gây. Nhưng kỳ quái là, lúc người kia chạy về đến an toàn địa phương về sau, lần nữa quay đầu nhìn lại lúc, ngoại trừ dị hình dưới chân vẫn cự tích tử thi, không thấy được một đầu cự tích cự tích đầu. Vừa rồi rõ ràng lập tức xuất hiện 7-8 đầu. Suối nước nóng quán phía bắc con đường bên trên, ngoại trừ núi chính là núi, không có gì che chắn vật, càng không có chỗ núp. Cái kia từng cái sống sợ sờ sờ cự tích. Hiện tại chạy đi nơi nào? Hắn vội vàng hỏi thăm người bên cạnh, người kia chỉ là bĩu môi, chưa thấy qua tắc kệ hoa sao? Cái kia luân hồi giả khẽ giật mình, một hồi lâu mới ý thức tới cái gì. Chẳng lẽ kia là ẩn hình cự tích? Hắn kinh ngạc thốt ra Những người khác lại không lọt vào mắt hắn cái này to gan suy đoán, bởi vì cái này suy đoán hoàn toàn chính xác. Làm người đứng xem, bọn hắn thế nhưng là nhìn rõ ràng. Cự tích xuất hiện phi thường đường đột, không chỉ là người khổ chủ kia dẫn mình, ngay cả những người khác kinh ngạc không ít. Ma hậu sinh sự tỉnh, để bọn hắn rất nhanh minh bạch, lần này bọn hắn gặp gỡ khó giải quyết nhất ẩn hình bộ đội. Biến sắc cự tích, bọn chúng có thể khiến thân thể cùng hoàn cảnh hoàn mỹ hòa làm một thể, giống như là ẩn thân thuật. Cái kia luân hồi giả mắt cá chân vô cơ thủ thường, bao quát bị thứ gì trợ chân, đều là biến sắc cự tích kết tác. Lúc những này cự tích động lúc công kích, biến sắc thuật tự hành giải khai, khi chúng nó đình chỉ công kích, biến sắc thuật tự hành khởi động. Nếu như không phải Dị Hình có được đặc biệt cảm giác thị giác, lập tức bắt được gần thân trạng thái dưới cự tích, đồng thời nhất kích tất sát chúng đích trái tim của nó, cái kia luân hồi giả coi như không chết, cũng muốn treo lớn mầu. Đáng tiếc, Dị Hình chỉ có một đầu. Vân ký tự lẩm bẩm: Dựa vào dị hình, là không cách nào đem biến sắc cự tích toàn bộ đánh bại. Nhất định phải dựa vào mọi người lực lượng. Thế nhưng là, biến mất không thấy gì nữa cự tích, khiến mọi người chân tay luống cuống, tựa như trổn cắn rùa đen, không, có trô xuống tay. Đột nhiên, một tiếng hét thảm từ đội ngũ ở trong vang lên. Đám người tâm đều treo lên. Chẳng lẽ, cự tích vòng qua phương trận phòng tuyến, tiến vào bọn hắn nội bộ. Đây chính là xấu nhất lợi không tin tức. Ra gào thảm không phải người khác chính là cái kia trước hết nhất bị công kích đến luân hồi giả. Chỉ gặp hắn ngã trên mặt đất, trong tay chiến đao đều không lo được cầm, hai tay ôm lấy mắt cá chân, cắn chặt hàm răng, ra thống khổ tiếng kêu ré. Dạng như vậy, hoàn toàn không giống như là một cái chiến sĩ vốn có hình tượng. Nguyên lai like không phải cự tích đánh lén đắc thủ. Mọi người không khỏi thở dài một hơi, lần nữa nhìn về phía người kia lúc, trong mắt nhiều hơn mấy phần phịnh thường. Chỉ có Vân Kỳ, song mi nhăn láo cao, bởi vì hắn hiện người kia ôm lấy mắt cá chân chỗ Da thịt toàn bộ nhuộm thành màu đen như mực, kia là dấu hiệu trùng độc. Dựa theo luân hồi giả cường tráng thể chất, có thể tại ngắn ngủi 1 phút tà hữu, làm hắn đau chết đi sống lại, mất đi chiến sĩ vốn có tôn nghiêm, có thể thấy được độc tính không phải bình thường. Kịch độc chi thần lần sao? Quả nhiên cùng trong tưởng tượng đồng dạng phiến phức. Vân Kỳ thần sắc tại ngắn ngủi 1 giây đồng hồ bên trong, từ lanh khốc chuyển thành sợ hãi, quát to một tiếng, cự tích có độc. Thanh âm kia nghe vào, hoàn toàn giống một cái bị sợ mất mặt người gia. Thanh âm chi nhỏ, giống như sợ mọi người nghe không được giống như. Sau đó, hắn không để ý xung quanh ánh mắt kinh ngạc, nhất là sạn rởi khó có thể tin ánh mắt, đối lệ Ồn Nhĩ đặt quốc vương hô to, một khi bị tự tích làm bị thương, rất nhanh liền mất đi sức chiến đấu, cũng không biết độc tính như thế nào, có thể hay không ảnh hưởng dưới một trận chiến đấu. Chúng ta vẫn là rút lui trước nhập suối nước nóng quốc bên trong đường hầm, lợi dụng địa hình phòng ngự. Chương 97, phá ẩn Leo Ni đặt cùng ý thức được trước mắt biện pháp tốt nhất không phải động vô vị tiến công, mà là lui vào chợt hẹp đường hầm, lợi dụng không gian hạn chế, dự phán biến sắc cự tích hành động. Tại không có cảm giác hệ luân hồi giả trợ giúp, đối phó loại này quần thể ẩn thân năng lực, chỉ có thể dựa vào mẹo mù đụng chột chết. Rất nhanh, phương trận nhanh chóng lui vào đường hầm chỗ sâu. Bên ngoài chỉ nghe được hi hi hi tiếng vang, tựa hồ cự tích đang thì thầm nói chuyện. Lấy cự tích có hạn trí tuệ, bọn chúng cũng sẽ không để ý tới ngươi lui không lùi vào đường hầm. Bọn chúng tựa như là hỏi đạo mùi thịt con rồi, tại ngắn ngủi nói nhỏ về sau, động toàn diện tiến công. Các chiến sĩ từng cái lẫn nhau tự sát, thông qua loại phương thức này, áp xúc biến sắc cực tích hành động. Một cái chiến sĩ tựa ở băng lánh trên vết đá, cảnh giác đánh giá bốn phía. Hơi thở của hắn giống như là nhận cái gì kích thích, kìm lòng không được co rúm hai lần. Ở đâu ra mùi hôi thối? Hắn ngẩng đầu, cái gì cũng không thấy. Ngay tại hắn kinh ngạc ở giữa, Châu cổ truyền đến một trận khó nói lên lời sẽ rách cảm giác, giống như toàn bộ cổ bị thứ gì ở giữa cắn. A. Trên địa liên quân chiến sĩ ra trầm thấp tiêu thảm, chỗ cổ động mạch chủ bị cắn phá sắt na, máu tươi bắn tung tóe, đem trên vách đá nằm sắp lấy sinh vật hình dáng hiện ra. Cái kia bỗng nhiên là một đầu cự tích, hai chân vung ra thạch sủng công lực, mấy trăm cân thể trọng, lại có thể nửa tựa ở bóng loáng trên vách đá. Trung quanh chiến sĩ kêu to giơ súng đâm thẳng, mấy chục thanh trường thương kết quả đầu này động vật máu lạnh sinh mệnh. Thế nhưng là, sợ hãi cũng không có bởi vì đầu này cự tích tử vong mà tàn biến, ngược lại giống ôn dịch trong đám người tràn ngập ra. Cự tích sẽ còn sở hãi đờ man bản sự, cực kỳ khác ở trong sân người đoàn trước, ngay cả lệ ôn ý đặc quốc vương đều cảm thấy vừa rồi hạ lệnh tránh lui đường hầm, có phải hay không có chút mua dây buộc mình hương vị. Ngược lại là đề nghị đề xướng người Vân Kỳ, một bộ bình thản đung dung, ngược lại khống chế khác phái nhảy vào nhìn như trống trải phía trước mặt đất. Sản rời từ lui vào đường hầm về sau. Một mực liền chú ý dị hình nhất cự nhất động. Hắn mong đợi tại Vân Kỳ, có thể nghĩ ra có biện pháp nào đem những này khó chơi cự tích giải quyết, có thể thấy dị hình không đi biên giới trô đánh giết biến sắc cự tích, hết lần này tới lần khác lựa chọn nhảy vào địch nhân trùng đây. Đây không phải đưa dê vào miệng của sao? Khắc phái lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ do so luân hồi giả cường đại sao? Không đi lợi dụng dị hình nhanh nhẹn cùng xương vỏ ngoài phòng ngự đi cùng bọn chúng của nhau, còn muốn chơi một tay tam quốc vô song hay sao? Những người khác đối với Vân Kỳ Chỉ Huy cũng có chút khinh thường. Thế nhưng là, cái kia đập ra dị hình cũng không có giống bọn hắn trong dự đoán như thế, thật đơn giản rơi vào vòng đây. Thân ở giữa không trung, dị hình đột nhiên bị một đoàn lục sắc xương mù chờ vây quanh. Sương mù càng ngày càng đậm, lúc dị hình sau khớp nối sau khi hạ xuống, sương mù đã bao trùm quanh thân một trượng phạm vi. Tại sương mù phạm vi bên trong, truyền đến cự tích tiếng kêu thảm thiết. Một cái luân hồi giả gặp, cảm thấy cơ hội khó được, đang chuẩn bị tiến lên chém giết lại bị bên cạnh đồng bạn giữ chặt. Đầu tiên chờ chút đã, cái này sương mù có gì đó quái lạ. Sương mù còn tại không muốn màng hướng ra phía ngoài khuếch tán, đầu kia dị hình thân ảnh dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, ngay tại sắp bị lục sát sương mù che kín trước, cái kia dị hình thân thể tựa hồ run rẩy kịch liệt một chút, cho người ta một loại phi thường thống khổ dáng vẻ. Không đúng, đây không phải là phổ thông sương mù, kia là dị hình huyết dịch hóa thành huyết vụ. Sẵn giờ cảm thấy được trước mắt sương mù, của mình đã từng nhìn thấy qua cái nào đó trạng cảnh rất tương tự. Đây không phải là dị hình hoàng gia vệ đội mới có thể thi triển xương axit phòng ngự sao? Vì cái gì một cái bình thường dị hình, nhưng cũng có thể phóng thích. Dung không được sặn giờ dịu nghĩ lại, lục sắc huyết vụ nhanh chóng ăn mòn biến sắc cự tích thân thể. Cái kia thân ngay cả phòng ngự không có nhiều lần ra, ngay cả đao kiếm cũng đơ không nổi, chớ đừng nói chi là thực sắt dung kim dị hình huyết dịch. Huyết nhục rất nhanh ở vào hòa tan trạng thái, máu tươi không ngừng tóe ra, nhuộm đỏ toàn thân. Kể từ đó, Lại Nghĩ ẩn thân đã không làm được, đã mất đi màu sắc tự vệ, cử tích nhanh chóng trở thành đánh giết đối tượng. Bọn chúng chỉ có thể lấy mang độc nanh vớt, công kích nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, lại tại sở bạt tạ trọng thuần bảo vệ dưới. Không có chút nào thành tích. Nếu như đổi thành quân đội nhân loại, đối mặt tử thương vô số cục diện, tất nhiên lựa chọn rút lui. Nhưng số sinh vô tình vô tri, điều khiển bọn chúng người tựa hổ cũng không biết nơi này sinh hết thảy, ngược lại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bạch bạch tiêu hao binh lực của mình. Rốt cục, hiện hiện cuối cùng một đầu biến sắc cự tích bị một đao chém làm hai đoạn, chiến đấu tựa hồ có một kết thúc. Lục Sáp Xương mù theo chiến đấu kết thúc mà tiêu hao hầu như không còn, kỳ thật, nó đại bộ phận đều tiêu hao tại xui sẹo cự tích trên thân, chỉ có số ít xông vào quá trước mặt chiến sĩ, nhiễm phải một điểm dị hình huyết vụ. Cũng may loại vật này một khi nhiễm, liền có thể thống khổ dị thường, chỉ cần kịp thời từ đó thoát ly, cũng không có cái gì trở ngại. Cả trang chiến đấu bên trong, chỉ có một cái giết mắt đỏ sợ phạt tà người, truy sát một đầu sợ mất mặt cự tích, mà rơi vào trong huyết vụ. Thẳng đến huyết vụ tối lui, mọi người tại từng đống ăn mòn ngay cả bạch cốt đều không có còn lại mấy cây gi hài bên trong, tìm tới mấy cây nhân loại đặc chất xương cốt. Ma un tồn rách nước hải cốt bên trong, mấy cây hắc nhan sắc giáp phiến lộ ra phá lệ chói mắt. Kia là dị hình thi thể. Tại Vân Kỳ không thể kháng cự mệnh lệnh dưới, đầu này dị hình chiến sĩ rực quát không giữ lại chút nào thi triển ra huyết vụ thuật phun ra thể nội cuối cùng một tia huyết dịch. Lúc này mới đem cự tích một mẻ hút gọn. Đừng tưởng rằng chiến đấu kết thúc, biến xác cự tích còn chưa hoàn toàn tiêu diệt. Nói chuyện chính là vẫn kỳ. Tại hắn khởi xuống dưới, quân đội bắt đầu tỉ mỉ căn quét, không buông tha một đầu cá lọt lưới. Tiêu diệt đại bộ đội, muốn tìm ra giải giác tại trong đường hầm bất luận cái gì một chỗ cự tích, mà lại số lượng không rõ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Nếu là dị hình bất tử, có lẽ sẽ dễ làm rất nhiều, nhưng bây giờ Bọn hắn chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp, nhắm mắt theo đuôi dùng phương pháp bài trừ, đem cử tích khả năng nghĩ lại ở nút vị trí từng cái bài trừ. Bởi vì kiêng kỵ cử tích độc tính, mọi người hành động độ cũng không nhanh. Cái này tại mọi người thấy cái kia chúng độc đồng bạn đến nay cũng còn gặp lấy độc tính bối rối, mà giống cong lên con tôm mệt mỏi trên mặt đất, thỉnh thoảng kịch liệt đau nhức làm hắn ngẫu nhiên bắn lên, giống đủ bị hoảng sợ con tôm. Rốt cục, bọn hắn bỏ ra hơn 1 giờ, mới giết chết cuối cùng một đầu biến sắc cử tích. Các ngươi thành công quét hết tất cả biến sắc cự tích, thu hoạch được 10 điểm tháp phòng điểm tích lũy ban thưởng. Đám người thở ra một hơi thật dài, một trận chiến này địch nhân cũng không phải là quá mạnh, nhưng quỷ dị xuất hiện khiến người ta khó mà phòng bị. Nếu không phải Vân Kỳ đi đầu đề nghị mọi người lui trở về suối nước nóng quan trong đường hầm, sau đó hy sinh chính mình chỉ có một đầu dị hình, mới phá giải rơi biến sắc cự tích gần thân năng lực, vì thắng lợi đạt vững không thể lường được công lao. Sẵn giờ không nghĩ tới Vân Kỳ khi biết một vòng này tháp phòng tư liệu về sau, Dùng loại phương thức này phá giải rơi biến sắc cự tích phiền toái nhất năng lực, chỉ là có một chút sạn rời không nghĩ ra. Chương 98, thu được về tính sổ sách. Vân Kỳ, ngươi tại sao muốn cố ý giấu giếm tháp phòng tư liệu? Trận chiến này cũng không phải ngươi một cái chiến đấu, tại sao muốn một người kháng? Tại hắn nhìn, nếu như sớm một bước đem cự tích tư liệu nói cho mọi người, đồng loạt bày mưu tính kế, chí ít Vân Kỳ không cần hy sinh vô ích một đầu quý giá dị hình triệu hoàn thú. Vân Kỳ nói, Ta tự có đạo lý của ta, vẫn là quan tâm một chút chiến đấu phía sau đi. Chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi. À hiện tại, 2 giờ giữa trận nghỉ ngơi, không phải còn chưa tới sao? Vân Kỷ còn chưa trả lời, thâm thúy xuống nước nóng quan bên trong, một người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Vân Kỷ, không nói hai lời, một thanh quang lên Vân Kỷ cổ áo, hai mắt vừa trợn, chợt quất lên. "Tiểu tử, ngươi có phải hay không đã sớm biết một vòng này địch nhân tin tức? Ngươi nói chuyện chính là cái kia bất hạnh bị biến sắc cự tích cắn bị thương." chúng độc mà đau chết đi sống lại luân hồi dạ. Hiện tại, chuyến sự bình ổn lại, độc tính của nó ý nguyên khó mà trừ bỏ, cũng may hắn tìm quan tiếp liệu, kịp thời đổi một bình thuốc giải độc tệ, tạm thời đem độc tính đè xuống, nhưng chỉ ngọn không trị gốc. Hiện tại vừa khôi phục thể lực, lập tức liền cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, vì cái gì Vân Kỳ muốn mọi người lui vào đường hầm, sau đó tại chật hẹp trong không gian tự bạo hi hữu dị hình, dễ như trở bàn tay phá giải rơi biến sắc cự tích gần thân năng lực. Đây không phải ngắn ngủi mấy giây bên trong có thể mưu đồ ra. Hiển nhiên trải qua không ít thời gian lưu kế tỉ mỉ. Bởi như vậy, Vân Kỳ trước đó biết được một vòng này địch tập nội tình, cũng liền thuận lý thành chương. Vừa nghĩ tới mình gặp nạn hoàn toàn có thể phong ngựa, cái kia gọi là Thomas Luân hồi giả không khỏi giận từ tâm lên, càng ngày càng bạo. Thế là, quần quần ác ý tại độc tính làm đau thôi hòa dưới, đã mất đi lý trí, một thanh nữ lại vần Kỳ cổ áo, muốn hỏi cái minh bạch Vân Kỳ cũng không nghĩ tới có người sẽ tìm phiền toái với mình. Hắn gặp chuyện không hoảng hốt, chỉ là dùng xem xét người chết ánh mắt nhìn chằm chằm Thomas vô lễ mạo. Xem xét Thomas trong lòng hoảng, lúc này mới ý thức được hành vi của mình quá kích. Nhưng đâm lao phải theo lao, dù sao sự tình làm, dứt khoát liền làm đến cùng. Thomas lớn tiếng đem cái nhìn của mình nói ra, ngược lại là dẫn tới không ít luân hồi giả căm thù. Vốn đang không ít vì Thomas khô bạo hành vi bất mãn người, cũng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Vân Kỳ. Theo bọn hắn nghĩ, Vân Kỳ Tàng Tư không nói hành vi hoàn toàn có thể coi như là lòng dạ khó lường. Dù là một trận chiến này tất cả đều là của hắn công lao, những này luân hồi giả trong tiềm thức vẫn đem cái này coi như là Vân Kỳ tiếp tục giấu giếm tình báo, vì kiếm lấy đại bút điểm tích lũy tự tư dụng thâm. Cứ như vậy, Vân Kỳ công lao liền lộ ra không thế nào trọng yếu. Sán Giở Hựu cũng là yên lặng nhìn xem Vân Kỳ. Kỳ thật, Sán Giở Hựu cũng có ý tưởng giống nhau. Trước đó hắn liền nhiều lần đề nghị đem đằng sau 10 vòng tháp phòng tình báo đem ra công khai, thứ nhất có thể gia tăng mọi người lòng tin cùng sĩ khí, thứ hai, cũng tốt để mọi người thiếu mình một ân huệ lớn bằng trời. Dù sao, những tin tình báo này cũng không phải thiên hạ đến rơi xuống, đều là sạn rởi hoa vàng dòng bạc trắng mua được. Không nghĩ tới là, Vân Kỳ lại kiên trì không nói. Hỏi hắn vì cái gì không nói, Vân Kỳ lại là ra vẻ thần bí. Sạn rởi thậm chí từng hoài nghi trước mắt Vân Kỳ Cố còn hay không là lúc trước nhận biết cái kia lấy đại cục làm trọng cố nhân. Cuối cùng Sạn Giờ Hựu vẫn là lựa chọn tín nhiệm đối phương, vừa ý kết vào giờ phút này reo xuống, gặp có người đứng ra chất vấn Vân Kỳ, hắn cũng muốn biết chân tướng sự tình. Vân Kỳ chỉ là cười lạnh, nhẹ tay nhẹ khoác lên Thomas trên mu bàn tay, lực phía dưới, Thomas sắc mặt lập tức biến thành tương gan heo, khó coi giống như chết cha ruột. "Tiểu tử, ngươi liền dùng loại phương thức này để báo đáp ơn nhân cứu mạng của ngươi sao?" Tại Vân Kỳ chất vấn dưới, Thomas vừa tức vừa giận, hết lần này tới lần khác đối phương lại chiếm đạo đức điểm cao, để cho người ta không lời nào để nói. Thomas cũng không phải thuần túy hạ người lỗ mãng, bằng không, hắn cũng sẽ không trước chế nhân, áp dụng loại này cấp tiến phương thức đến chọc giận Vân Kỳ, để hắn mất lý trí. Ai biết, đối phương cũng là cay độc hạ người, căn bản không có bị Thomas lựa, trái lại đem hắn một quân. "Ngươi?" Thomas còn muốn quỷ biện, phần bụng lại bỗng nhiên bị đau. Cả người không tự chủ được cong xuống dưới. Vân Kỳ không có tính toán ý bỏ qua cho hắn, lại làm một cái lên gối, chính đệm ở mặt của hắn bên trên. Lập tức, cái mũi giống như là tới nhiễm tương chảy, sền sệt máu muối nhuộm đỏ hơn phân nửa khuôn mặt. Vân Kỳ cái này mấy lần gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào kiêng kỵ những người khác. Bất quá, đừng nhìn Vân Kỳ xuất thủ tàn nhẫn, kỳ thật chân chính đối Thomas tổn thương phi thường có hạn, ngoại trừ quyền thứ nhất, cũng không có đối Thomas tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Các khác chuẩn bị khó được người người trong cuộc ăn nhiều đau khổ, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Thomas mặc dù không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng thực lực không yếu, lại bị đối phương mấy chiêu liền đánh không còn sức đánh trả, có thể thấy được đối phương không phải cái gì loại lương thiện. Bọn hắn rất nhanh liên tưởng đến hai ngày trước, Vân Kỳ một mình chui vào người ba tư bỏ neo tại đường ven biển bên trên chiến hạm, gián tiếp xử lý mấy trăm chiến hạm, lúc này mới nhớ tới Vân Kỳ tàn nhẫn. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người e ngại Vân Kỳ Bất quá thật là có bản lĩnh, như tạp tán Tây Lam, như thế nào lại vì một cái tiểu nhân vật ra mặt. Đại đa số người vẫn là quen thuộc lúc, gặp sở hạt tạ người chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, nhìn về phía Thomas ánh mắt bên trong tràn đầy khinh bỉ, biết lúc này đừng nghĩ mượn, bọn hắn không biết, vẫn kỳ sở di tùy tiện giải quyết Thomas, là bởi vì trên người hắn dư độc vẫn còn tồn tại, độc tính tác dụng tại trong máu, làm hắn thuộc tính trên diện rộng hạ xuống, lập tức thực lực, chỉ còn lại lúc đầu 2 phần 3. Trái lại. Vân Kỳ hời hợt trở tay vận bung ra Thomas gông cùng siếng xích, lại là vận dụng chuyên môn kỹ năng bạo. Cái này với lui tiến ở giữa, song phương so sánh thực lực tự nhiên là không chút huyền niệm sinh lịch chuyển. Mặt khác, chỉ là thuộc tính bên trên ưu thế, cũng không thể thúc đẩy Vân Kỳ toàn thắng. Thomas còn lại 2 phần 3 sức chiến đấu y nguyên không phải dựa vào 1-2 chiêu có thể giải quyết. Trọng điểm ở chỗ Vân Kỳ đánh ra quyền thứ nhất. Tại quyền của hắn trung tâm, thế nhưng là nắm chặt một chuôi trắng hạt, Vân Ngọng Phủ Sinh Châu. Vân Ngộng Phù Sinh Châu, song cấp C phê trợ đạo cụ, kế hoạch Vân Ngộng Phù Sinh Châu bên trong lực lượng thần bí, đối mục tiêu động một lần không nhìn phòng ngự công kích, công kích tổn thương vì cố định cấp d rơi tổn thương đẳng cấp. Công kích về sau, vô luận là có hay không trúng đích mục tiêu, tự thân lực lượng hạ xuống lo, tiếp tục một giây. Kế hoạch lực lượng thời gian cuốn độ vì phút. Cái kia không nhìn phòng ngự một quyền trực tiếp đánh Thomas vị toan bốc lên, kèm chút đem bữa cơm đêm qua phun ra. Mấy chiêu chấn nhiếp toàn trường. Những người khác tự nhiên không muốn đi sở vân kỳ rủi ro, đây không phải là mình cùng mình không qua được sao. Sản giờ hiệu, cái gì sướng sở? Vòng thứ 2 thắp phòng liền muốn bắt đầu. Vừa bãi bình trước mắt quan hệ xã hội nguy cơ, sản giờ hiệu tâm linh chuyển đến vân kỳ tiếng quát tháo. Sản giờ hiệu lúc này mới nhớ tới, hôm nay vòng thứ 2 chiến đấu không giống với cái khác, cũng không phải là dựa theo lẽ thưởng quy định 2 giờ khoảng cách ra bài. Chỉ cần vòng thứ nhất kết thúc, cho mọi người 10 phút thời gian nghỉ ngơi, vòng thứ 2 liền lập tức bắt đầu. Tin tức này vẫn là Sạn Giở chính miệng nói cho Vân Kỳ, chẳng qua là lúc đó bản thân hắn cũng không hề để ý. Dù sao Luân Hồi Giả có đầy đủ khôi phục dược thể, tại đại quân động tiến công trước, hoàn toàn có năng lực đem trạng thái khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Tất cả mọi người thu được hệ dạ điệp tin tức nhắc nhở. Vòng thứ 2 thập phòng chiến bắt đầu. Chương 99: Huyết nha. Theo vòng thứ 2 bắt đầu, suối nước nóng quanh chỗ tiếng mắng nối liền không dứt, đều là lính đánh thuê tại phàn nàn chủ thần bất công. Ai cũng không nghĩ tới Hệ thống lại đột nhiên vi phạm 2 giờ định luật, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Máng thì mắng, chính bọn hắn cũng không có quá đem cái này vi phạm thường quy sự kiện quá để ở trong lòng. Chính như sạn giờ hữu, bọn hắn dù sao không quan trọng, bên trên một trận đối bọn hắn chuyện tiền toái không nhỏ, nhưng chân thực tổn thương cũng không lớn, bởi vậy, chủ thần đột nhiên tập kích ngược lại không đối bọn hắn tạo thành quá lớn hoang mang. Chỉ có Vân Kỳ sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía bầu trời. Bầu trời xanh thẳm bên trên, chẳng biết lúc nào, nhiều một mảnh mây đen Mây đen kia cũng không phải là chậm chạp phiêu dãng, vẫn là lấy mắt thưởng khả biến độ, hướng phía bên này bay tới. Ngay cả những người khác cũng rất nhanh chú ý tới cái này không tầm thường khí tượng phản ứng. Đây không phải là mây đen, kia là một đám tử quạ đen hội tụ mà thành tử vong chim mây. Không nghĩ tới, lần này Y Nguyên không phải nhân loại chiến binh. Bầy quạ nắm giữ tuyệt đối quyền khống chế bầu trời, đối với dung manh thiện chiến sợ vặt ta người mà nói, đây không phải tin tức tốt gì. Cho dù là có được khoa học kỹ thuật hiện đại luân hồi giả, cũng không khỏi lông mày gắp gáp, nhanh rút về đến quan nội trong đường hầm, lợi dụng địa hình hạn chế quạ đen phi hành ưu thế. Có người lớn tiếng đề nghị, đám người nghe xong, tựa hồ là chuyện như thế, nhao nhao phụ họa. "Không, chuyện không thể dẫn sói vào nhà." Vân Kỳ thanh âm đem ồn ào náo động toàn bộ đè xuống. "Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ em muốn để chúng ta cùng bầy quạ chiến đấu?" "Đúng vậy a, đúng vậy à, chúng ta thiếu khuyết không chiến năng lực, hạn chế bọn chúng phi hành mới là thượng sách." Từng cái luân hồi giả biểu thị phản đối. Trong đó, lấy nham thạch vì cái gì người nhất là phản đối. Hàn Đức Dĩ Vân Kỳ xúc động trúng nộ, nhóm lửa thân trên. Vừa rồi Thomas sự tình mới vừa vận áp xuống tới, Vân Kỳ không có điệu thấp, ngược lại cao điệu đứng ra, cái này rất dễ dàng gây nên người bên ngoài bất mãn. Sản giờ càng kỳ quái tại Vân Kỳ cách làm, bất quá hắn đoán không ra Vân Kỳ, nhưng ít ra biết Vân Kỳ là không thể nào làm không hiểu thấu sự tình, chỉ là hắn đối Vân Kỳ còn hiểu hơn không đủ. Vân Kỳ vốn không có để ý người bên ngoài ý nghĩ, trực tiếp tìm tới lệ ô nì đặt quốc vương, tại hắn bên thai nói nhỏ vài câu. Hắc ám trong đường hầm, đông nhiên yên lặng lại, đám người rỗi dài lỗ thai, nhón chân lên đến, ý đồ nghe lén Vân Kỳ đang nói cái gì. Nhưng ngoại trừ nhìn thấy lệ ô nì đặt có chút hạm bên ngoài, cái gì đều không nhìn thấy, nghe không đến. Vân Kỳ nói rứt lời, liền thối lui đến lệ ô nì đặt bên cạnh thân. Sở hạt tạ vương mệnh khiến cũng theo đó hạ đạt. Mọi người chỉ gặp sở hoạt tà người chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại phương trận, điều khiển như cánh tay dậm chân tiến lên, lại muốn ở bên ngoài cùng với tre khuất bầu trời bấy quả tác chiến. Đây không phải là tự tìm đường chết sao. Lính đánh thuê cả đám đều không dám tin vào hai mắt của mình. Vân Kỳ chú ý ngu ngốc, vì cái gì như vậy đạt được lệ ổn ý đạt tàn thưởng. Gia hỏa này đến cùng cùng quốc vương nói cái gì. Lính đánh thuê dù sao cũng không thể chủ đạo chiến đấu đi hướng, bọn hắn chỉ có hai lựa chọn hoặc là làm rùa đen rút đầu, núp ở phía sau phương hái thành quả thắng lợi, hoặc là cùng sở hạt tạ chiến sĩ cùng một chỗ phân chiến. Cái trước ăn chung nổi, bạch bạch hái người khác thành quả lao động. Cái sau đảm đương rất nhiều nguy hiểm, được lợi so cái trước cao không đến đi đâu. Cả hai lợi ích tệ nạn rõ ràng, căn bản không có suy nghĩ nhiều thi chỗ chống. Nhưng kết quả lại mở rộng tầm mắt, ước chừng có một phần ba người lựa chọn e sợ chiến. Còn lại hai phần ba dứt khoát lựa chọn chiến đấu. Những người này... Không có chỗ nào mà không phải là lính đánh thuê bên trong tinh huyện. Bọn hắn lựa chọn chiến đấu, không phải là bởi vì hiếu chiến, mà là chuẩn bị bồi sở bạc tạ Dũng Sĩ, chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Ra đến bên ngoài, mọi người mới rõ ràng cảm nhận được, đưa thân vào bể quạ bên trong run rẩy. Đây không phải là phổ thông quạ đen, ngoại trừ toàn thân cao thấp cùng quạ đen đồng dạng đen nhánh bên ngoài, không có gì điểm giống nhau. A, có lẽ còn có ăn mục nát một hạng, cùng quạ đen gần. Bọn chúng chân thực tên là huyết nha, không giống với quạ đen. Bọn chúng lấy ăn dùng huyết nhục làm chủ. Cá thể chiến lực không cao, nhưng số lượng đông đảo. Bất cứ sinh vật nào, một khi bị bọn chúng tiếp cận, hữu tử vô sinh. Bất luận là ôn thuần ngựa vằn, vẫn là bạo ngược sư hổ, tại bầy quạ công kích đến, không muốn một phút, liền hóa thành một đống trắng liễu thi cốt. Cuộc chiến này còn có cái gì có thể đánh? Lựa chọn chiến đấu luân hồi giả, trong mắt lóe ra ánh mắt kinh ngạc, nhất là Vân Kỳ đem huyết nha tư liệu cho bọn hắn về sau, có chút dao động trước đó lựa chọn. Khi bọn hắn thu được Vân Kỳ tới tin tức về sau, lúc đầu chắc chắn rất nhiều, thế nhưng là, huyết nha tư liệu vẫn là để bọn hắn lao một vệt mồ hôi. Cùng một đám biết bay xuống sinh sát chiến, mọi người cũng không có nhiều ít kinh nghiệm. Bọn hắn nhìn không được nhìn về phía Vân Kỳ, trong lòng còn lại một cái may mắn, đã trên tay hắn có huyết nha tài liệu căn kẽ, nhất định có đối sách gì mới đúng. Nghĩ tới đây, những người này nhao nhao nhìn về phía Vân Kỳ. Vân Kỳ lại là một bức không quan trọng dáng vẻ, khẽ ngẩng đầu, chỉ là nhìn lên trên trời đen ngịt một mảnh, trong mắt không mang theo một tia tình cảm, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì độ vặn. Hắn cái gì cũng không làm. Lúc này, huyết nha đã xoay quanh đến quan khẩu trên không. Ở phía trên thành vòng xoáy trạng xoay quanh mấy lần, đột nhiên hội tụ vào một chỗ, hướng phía dưới lao xuống. Phía dưới sở phạt tạ chiến sĩ không đợi quốc vương mệnh lệnh, đồng thời nâng vũẫn ngăn trận. Phong ngữ cơ hồ là xuất từ bản năng, nhưng không có đợi đến dự tính đến xung kích. Bọn hắn thận trọng có chút nghiêng đầu. Từ tấm chắn ở giữa khe hở nhìn lại, đã thấy huyết nha không có công kích mình, mà là một phân thành hai, hướng xuống nước nóng quan chủ đạo hai bên tách ra. Bọn chúng ngay đầu tiên không có công kích thủ quan chiến sĩ, mà là công kích hai bên chồng chất lên thi thể. Những cái kia là phía trước mấy lần chiến đấu bên trong chết đi địch nhân thi thể, bị sở phạt tạ phái tới nông nô binh sĩ, hắc cực khổ si đem đến hai bên. Ngay từ đầu là giống đối đại ba tư lính gác như thế, từ chân đến cùng sen kẽ tại gậy gỗ bên trên. Chỉ là số lượng thực sự quá nhiều, đến mức sen kẻ dùng gậy gỗ số lượng không đủ, chỉ có thể tùy tiện chồng chất tại hai bên đường. Những thi thể này cũng không phải bài trí. Tại Hắc Cực Khổ Sĩ Vu Sư thi pháp dưới, thời khắc mấu chốt, thế nhưng là suy yếu địch nhân một chương vương bài. Nhưng bây giờ, không đợi Hắc Cực Khổ Sĩ Vu Sư phóng thích cuốn quanh ở thi thể trùng quanh nguyên rủa lực lượng, những cái kia huyết nha lại rơi tại trên thi thể, không ngừng mổ lấy thi thể di hải. Huyết nha ăn mục nát đặc tính ngược lại là di truyền quả đen huyết thống. Leonidi đặt quốc vương sắc mặt biến hóa, đó cũng đều là bị thi qua pháp môn giới, là bọn hắn hy vọng chiến thắng. Huyết Nha Mộ không chỉ là người chết tôn nghiêm, mặc dù đã còn thừa không nhiều, còn tại từng bước xâm chiếm sở vạt tạ người hy vọng. Không có nguyên rủa, sở vạt tạ chỉ có thể dựa vào cơ thể của mình lực lượng, cùng địch nhân cứng đối cứng chém giết. Mặc dù đây là làm một chiến sĩ vinh quang, nhưng bọn hắn gánh vác độ vật thật sự là quá nặng nề, nặng nề đến không thể thừa nhận thất bại trừng phạt. Tại dưới nước nóng quan về sau, Chính là vùng đất bằng thẳng, Hy Lạp thành bang, nhất là A-ken tòa này biểu tượng Hy Lạp huy hoàng cổ thành, rốt cuộc không hiểm có thể thủ. Lệ ố nì đặt quốc vương nhảy ra phương trận, vùng đao chém về phía đầy trời huyết nha. Trưng 100, thuận trận. Lệ ố nì đặt chém ra một đao, đao khí tung hành, bao trùm có ba thước khoảng cách. Đem ngay tại mổ thi thể huyết nha kinh bay. Lệ ố nì đặt mày nhăn lại, trong lòng nổi lên một loại cảm giác bất lực. Một đao kia, cũng không có chém chúng bất luận cái gì một con huyết vẹn vẹn đưa chúng nó kinh bay mà thôi. Loại này đại pháo đánh con muỗi chiến pháp, căn bản đối số lượng đông đảo huyết nha không có hiệu quả. Hai cái phụ trách thủ hộ quốc vương chiến sĩ cũng nhảy ra ngoài vòng tròn, bắt trước Lệ Ôn Nhi đặt vừa rồi công kích. Kết quả tự nhiên đều là không công mà lui. Ngược lại kích thích bọn chúng hung tính, từng cái huyết nha như ong vỡ tổ hướng phía sợ Bạt Tạ vương cùng hai cái vệ sĩ bay đi. Cái kia hai cái vệ sĩ thân vai bảo hộ vương trước trách, việc nhân đức không nhường ai tạ hữu kịp lấy, ngăn tại quốc vương trước mặt chỉ là bọn hắn không nghĩ tới huyết nha căn bản không quan tâm bọn hắn tấm chắn ngăn chặn, ngược lại trên không trùng chuyển qua một vòng tròn, vòng qua tấm chắn phòng ngự. Bến nhọn mỏ chim mổ tại hai vị sở bạt tạ vệ sĩ trên thân, lập tức xuyên thấu bọn hắn trọng giáp phòng ngự, máu tươi chảy ròng. Tiếng tâm lừng lấy sở bạt tạ trọng giáp bộ binh, thậm chí ngay cả huyết nha vừa đối mặt đều ngăn cản không nổi. Ở thể yếu bên trong hai tên chiến sĩ, cứ việc da chóc thịt bong, vết thương không ngừng gia tăng, nhưng đấu chí còn tại, ngoan cường quơ chiến nhận, tấm chắn Đúng không, đoạn nhào lên huyết nha tạo thành quá nhiều. Bọn hắn giờ phút này căn bản không quan tâm sinh mệnh của mình, bảo hộ quốc vương mới là nhiệm vụ thứ nhất. Lấy sở bạt tạ người trang bị cùng đấu trí, chỉ là giữ vững được mười mấy giây, hai người rốt cục chạy hết một giọt máu cuối cùng mà ngã hạ. Cái này chính là huyết nha chỗ đáng sợ. Một khi tìm chọc giận chúng nó, cùng công kích đủ để khiến bất luận cái gì một đầu truyền kỳ sinh vật nuốt hận ngã xuống, chớ đừng nói chi là chỉ là loài người. Cũng không biết người ba tư lại như thế nào không chế những này huyết nha. Mà nó, căn bản không phòng được. Không biết là người kia, vừa kinh vừa sợ hô một câu. Thanh âm không vang, lại làm cho ở đây tất cả luân hồi giả đều nghe cái rõ ràng. Lấy phòng ngự lấy xương sở bạt tàng người, đều không phòng được huyết nha công kích, cái kêu luân hồi giả càng không cần phải nói. Tăng thêm lơ lửng không cố định phương thức phi hành, muốn xử lý huyết nha, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cả hai tổng hợp, vậy cái này trận cầm còn thế nào đánh? Cơ hồ tất cả luân hồi giả đều manh động thấy ý, nhưng ở vào biên giới chiến trường Lẹ Onidas, lại muốn đối mặt giảm sóc sau bảy quả công kích. Hắn không kinh hoàng chút nào, hai con ngươi ngưng trọng, tay cầm đao cánh tay dần dần thu hồi đến thuận sau. Cái kia hai tên vệ sĩ tử vong thảm tướng, cũng không để cho vị này sở bạc tạ quốc vương sinh lòng e ngại, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi hai mắt chợt lên, không nháy một cái nhìn xem, cơ hồ muốn vây quanh hắn mây đen. Cái kia hai tên vệ sĩ chết đi, cũng không có vì hắn tranh thủ đến sinh lộ. Ngược lại tại như thế một trì hoán thời điểm, cho huyết nha bảy thông dòng vậy quanh thời gian. Đợi cho huyết nha tới gần quanh thân hai thước, Leonie đắt quát lên một tiếng lớn, nắm chặt tấm chắn cánh tay lập tức gân xanh tung ra, xoay bằng cánh tay tròn vẹn một vòng. Cùng lúc đó, Leonie đắt quốc vương một chân chế xuống đất, lấy mũi chân làm tâm điểm, thân thể như phi yến nhanh chóng xoay tròn, nặng nghệ tấm chắn giờ khắc này ở trong tay của hắn, giống như đồ chơi, nhẹ như không có vật gì. Một chiêu này, xoay người phòng ngự, đem xung quanh trên dưới thủ kiến không kẽ hở. Bầy quạ bị Cản Hắc Vũ bay loạn, kêu thảm trùng trùng điệp điệp. Sau một lát, Leonidi đặt bên người, rơi xuống đầy đất Hắc Vũ huyết nha. Lúc này, mọi người mới có cơ hội nhìn thấy huyết nha đỉnh chỉ sau đà thủ, cặp kia con mắt đỏ ngầu chính là huyết nha tên lý do. Một chiêu làm chơi, tiêu hao không ít. Mọi người có thể thấy rõ ràng quốc vương ngực kịch liệt phập phồng. Bất quá, tại cái này một đại chiêu bảo vệ dưới, hắn rốt cục xông ra huyết nha vây công, trở về bản đội tiếp xuống làm sao bây giờ? Lễ Ôn Nghị đặt đối với hắn bên cạnh Vân Kỳ hỏi. Nghe khẩu khí kia, tựa hồ đây hết thảy đều tại Vân Kỳ trong không chế. Không sai biệt lắm có thể để các võ sư phóng thích nguyên dược, tiếp xuống chính là chúng ta giết chóc thời điểm đến. Lễ Ôn Nghị đặt đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó gật đầu nói, "Hết thảy nghe ngươi, hy vọng như như lời ngươi nói." Vân Kỳ cười không nói. Rất nhanh, Hắc Cực khổ sĩ võ sư xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Những này ở vào nông nô binh sĩ đỉnh phong tồn tại, chưa từng thấy nhiều như vậy huyết nha, lại thêm huyết nha mổ thi thể động tác thật sự là quá lớn, đến mức không ít hắc cực khổ sĩ vưu sư vị toan bước lên, kém một chút đem buổi sáng ăn đều cho phương ra. Cũng may những này tương đối sống ăn nhàn sung sướng hắc cực khổ sĩ vưu sư, cũng không phải là thật chưa thấy qua việc đời, chỉ ít cho bọn hắn vài giây đồng hồ, cuối cùng miễn cưỡng thích hướng trước mắt thẳng tướng. Thi pháp quá trình ngược lại là không có gì khó khăn chắc trở. Hắc khí rất nhanh cuốn quanh ở huyết nha hắc vũ bên trên, chỉ là hắc khí cùng hắc vũ cực kỳ tương tự, không chú ý quan sát, rất khó hiện. Tại nguyên rủa dưới, huyết nha sức chiến đấu trên diện rộng hạ xuống, nguyên bản không trung xoay quanh, hiện tại biến thành tầng trời thấp lao xuống. Nhưng tổn thương uy nguyên không nhỏ, nếu không phải sở bạt tạ phương trận giữ vững trên dưới trái phải, sợ là nếu không ít người chiến tử trong đó. Thuẫn trận phòng ngự, Leonni đặt ra lệnh. Tất cả sở bạt tạ người dựa theo bình thường huấn luyện như thế, đem tấm chắn giữ vững phương vị của mình. Trong lúc nhất thời, trên dưới trái phải, toàn bộ bị trọng thuần bảo vệ. Chỉ dựa vào những này tấm chắn, chỉ có thể tiêu cực phòng ngự. Bất quá nói đến kỳ quái, lần này chuẩn trận cùng Dĩ Vãng có sự bất đồng rất lớn. Chuẩn trận vừa mới kết thành, toàn bộ phương trận tại ánh ban mai chiếu rọi xuống, phản xạ ra chói mắt kim sắc qua màn, sáng rọi mắt người chua. Như lúc này giao đấu chính là nhân loại, vậy khẳng định đang lóe sáng phương trận bức quý dưới, không chiến từ lui. Chỉ là huyết nha là loài chim, có thể đối bọn chúng hữu hiệu đâu. Lệ Oni đặt xong lệnh, trong lòng cũng tổn lấy ý nghĩ này. Hắn không biết, huyết nha cùng quả đen đồng căn đồng nguyên, quả đen đối với sáng độ vật rất mẫn cảm, thường thường thích đem sáng độ vật thu hồi tổ bên trong, điều này nói rõ ánh mắt của bọn nó cùng nhân loại, đối tia sáng mẫn cảm. Bởi vậy, Lệ Oni đặt quốc vương xuống trận, tại trong lúc vô hình khắt chế huyết nha thị lực, đang không ngừng lấp lánh kim sắc phản quang dưới, bay quạ quanh quần trên không, không ngừng không cách nào hướng phía dưới động hữu hiệu thế công. Nếu không có nắm giữ bí pháp tuần thú sư hạ đạt tử mệnh lệnh, bầy quạ chỉ sợ sớm đã cao chạy xa bay. Thất ở Tuấn Trận bên trong đám người cũng là buồn bực không thôi, nhất là Sạn Giở Hựu, hắn vốn định nhìn xem Vân Kỳ đến cùng là như thế nào ứng đối hứa nha, lại không nghĩ làm cái này đổ bỏ Tuấn Trận. Hắn còn tưởng rằng Vân Kỳ điên rồi, bất quá, lúc Tuấn Trận vùng ra cự địch tác dụng về sau, Sạn Giở an tâm không ít, dù là hắn không biết Tuấn Trận cự địch nguyên lý. Bất quá Sạn Giở hữu vẻn vẹn một chút và an tâm mà thôi. Bởi vì đơn thuần phòng ngự là không cách nào đánh bại bầy quạ. Đối mặt bọn này hữu lực không sử dụng ra được hết nha, Luân Hồi Giả chỉ có một thân sức chiến đấu, lại không cách nào hữu hiệu tác chiến, thật sự là cửa này cắt lớn nhất độ khó. Sạn Giở hữu lập tức thông qua tâm linh cảm ứng, liên hệ đến Vân Kỳ, "Lão đệ, có biện pháp nào, mau mau xuất ra, thôn trận không thể vĩnh viễn bảo vệ tốt địch nhân." Vân Kỳ lại là cười cười nói, "Gấp cái gì?" Có một số việc ta còn muốn xin nhờ huyết nha đi làm, chờ một chút. Sạn giờ hựu khẽ giật mình. Chương 101, huyết nha chi độc, thượng. Xin nhờ huyết nha. Mở cái gì quốc tế lớn trò đùa. Không nói trước huyết nha đáng sợ, liền nói huyết nha há lại ngươi có thể chỉ huy được. Sạn giờ trong lòng tự nhủ nói, ngươi nếu là có bản sự chỉ huy huyết nha, còn cần cái gì cầu thí thuần trận. Cái này đoán thần mới vừa xuất hiện trong đầu, hậu phương liền truyền đến liên tiếp tiếng kêu to. Sản Giở quá sợ hãi. Cái này tuấn trận hậu phương một khi xảy ra vấn đề, đại quân lại bại lộ tại huyết nha bảy phía dưới, vậy chẳng phải là muốn đoàn diệt tiếtấu. Nghĩ tới đây, Sản Giở hựu đã là một thân mồ hôi lạnh. Bất quá, hắn cảm giác lo lắng của mình căn bản chính là buồn lo vô cớ. Bởi vì tuấn trận y nguyên duy trì bất động như núi, bầy quạ cũng không có đối bọn hắn động sau cùng kết chiến. Chẳng lẽ không phải chúng ta bên này xảy ra vấn đề? Sản Giở trong lòng sinh sôi ra một cái ý nghĩ cổ quái. Mà duy nhất suối nước nóng quan trong đường hầm quân đội, coi như gặp vận rủi lớn. Huyết Nha không cách nào hướng thẳng trận động tiến công, lại có thể vòng qua tuấn trận, đối hậu phương ra tay. Theo một ý nghĩa nào đó rằng, Huyết Nha là loài chim bên trong thông minh nhất một loại, nhưng cũng vô pháp giống nhân loại như thế tụ hợp nổi hữu hiệu chiến thuật chiến lược. Bất quá, xúc sinh có xúc sinh sinh tồn chi đạo. Tại không cách nào nhìn thẳng tuấn trận phòng ngự dưới, Huyết Nha thứ nhất lựa chọn há cám vị trí. Cơ hồ là ở vào bản năng Huyết Nha bay vào hắc ám hang ngầm động. Lần này, lựa chọn lưu lại hẳn nhát nhọn coi như thảm rồi. Huyết Nha gặp người liền mổ, tại bén nhọn mổ chim dưới, cho dù là bách luận thép cũng so như gỗ mục. Không có người lựa chọn khoanh tay chịu chết, bọn hắn phấn khởi phản kháng, chỉ bất quá, ngay cả sở mật tạ người đều không giải quyết được Huyết Nha, há lại bọn hắn nhóm này nhị lưu bộ đội có thể ngăn cản được. Duy trì có luân hồi giả, còn có thể một trận chiến. Bọn hắn không còn có giữ lại Nhao Nhao thi triển ra lá bài tẩy của mình, cũng chỉ có thể làm được tự vệ. Giết địch là không cần suy nghĩ. Rốt cục, lúc Thương Vong đạt tới một cái đáng sợ số lượng về sau, Đa Tổ Rốt Cục bắt đầu động phản kích. Hắn thể hiện ra chiến tướng năng lực, khó khăn lắm lấy lực lượng một người ổn định hậu phương tấn tác. Hắn không ngừng lợi dụng trận hẹp địa hình, đối huyết nha động hữu hiệu phản kháng. Dưới sự chỉ huy của hắn, hậu phương chiến sự Rốt Cục hướng tới một cái có lợi phương hướng dương. Thế nhưng là Ngay tại mọi người cho là mình liền muốn nghịch chuyển cục diện lúc, biến số tái khởi. Mấy cái huyết nha bị đả tổ khí thế cho trấn nhiếp, không dám giống trước đó như thế mù quáng động công kích, mà là thông minh rời trên mặt đất. Giờ phút này, trên mặt đất chất đống không ít thi thể, ngoại trừ chiến tử huyết nha cùng hi lạm chiến binh thi thể, còn có biến sắc cự tích di hài. Ở trên cái phòng ngự chiến bên trong, những này biến sắc cự tích bị mời vào trong đường hầm, sau đó thành công toàn diện. Hiện tại, bọn chúng khí tức trên thân tựa hổ đưa tới huyết nha chú ý. Rốt cuộc, huyết nha tử bỏ tiến công, bắt đầu đối biến sắc cự tích ăn như gió cuốn. Những người khác gặp cũng không có để ở trong lòng. Súc sinh chính là súc sinh, căn bản không có đủ chiến đấu tố dưỡng. So Lâm trận bỏ trải nghiêm trọng hơn, chính là Lâm trận ăn. Không có một bộ phận huyết nha công kích, hi lạp liên quân phản công vượt thành hiệu. Liên tại bọn hắn thắng lợi trong tâm mắt, hoàn thành ngay cả bên ngoài sở bắt tạ người đều không cách nào làm được trận tiêu diệt lúc, những cái kia mỏ bên trên dính lấy máu đen huyết nha, nhao nhao đỉnh chỉ ăn. Cơ hội đồng thời ngẩng đầu lên. Có người chú ý tới, những cái kia ăn huyết nha trong mắt, một mảnh xích hồng, so trước đó càng thêm tiến diễm, giống như nhỏ máu. Hung quang xuất hiện, thấy làm lòng người rét lạnh. Huyết nha cùng nhau ngang đầu, ra khó nghe tiếng thê ợ. Khi chúng nó công kích lần nữa lúc, thế cục dĩ nhiên hạ chuyển. Bọn chúng trở nên mạnh hơn, càng nhanh, khó lòng phòng bị. Một cái tiến vào tinh binh danh sách nhị giai chiến binh, đối với mình phòng ngự lòng tin tràn đầy. Kết quả tại cứng đối cứng bên trong thật to ăn thiệt tỏi, hắn nếu không phải đạt tổ thân binh, chỉ sợ không phải một con mắt bị mổ mù đơn giản như vậy. Thế nhưng là, vận rủi cũng không có bởi vì con kiêu huyết nhà chết mà chung kết. Con mắt vết thương truyền đến đau đớn kịch liệt, thật lâu không đi, dù là uống xong hoa anh tốc sữa cái này giảm bất đau sốt cổ phương thuốc giảm đau, cũng y nguyên không cách nào giảm xuống con mắt vết thương kịch liệt đau nhức. Mà lại, đau đớn không ngừng tăng lên, bắt đầu thẩm thấu đến con mắt phía sau đại não. Đại tù không có thời gian bận tâm vị này thân vệ sinh tử, chỉ là gọi người nhấc hắn đến hậu phương trị liệu. Hai cái cường tráng binh sĩ bỏ ra rất lớn khí lực, mới miễn cưỡng để lại cái kia thân vệ dãy rủa. Sau đó một chiếc một sau dựng lên hắn, chuẩn bị nhấc vào hậu phương. Nhưng vào lúc này, trên kia thân vệ binh đột nhiên bất động. Người khác còn tưởng rằng hắn chịu đựng không nổi kịch liệt đau nhức mà ngất đi, cái kia nâng lên thân vệ binh hai chân chiến binh ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức cả người cứng lại ở đó, không nhúc nhích. Một cái khắc phụ trách ngẩng đầu người bất mãn trách cứ đối phương, lại phát hiện đối phương hoảng sợ ánh mắt, chính chậm rãi nhìn mình. Sau một khắc, tên kia phụ trách ngẩng đầu binh sĩ bộ mặt trùng điệp an một quyền, cả khuôn mặt lập tức bị nện cơ hồ muốn lõm đi vào. Cái kia thân vệ binh vậy mà công kích mình người. Nhanh kết quả hai cái trợ giúp mình đồng đội về sau, cái kia thân vệ binh trợn tròn còn lại một con mắt, mắt thử muốn nước hướng người chung quanh vung đầu nắm đấm. Tên kia quả là cùng như bị điên, nắm đấm không ngừng đánh tới hướng không có chút nào chuẩn bị chiến hữu. Những người khác căn bản không biết đã sinh cái gì, khi bọn hắn lấy lại tinh thần, bốn phía đã hỗn loạn tưng bừng. Trước đó còn tại không màng sống chết chiến sĩ, giờ phút này thành đùa đòi mạng, giết chóc lẫn nhau. Thế cục diễn biến đến tình trạng không thể vãn hồi. Ngay cả thống soái đà tổ cũng bị trước mắt sinh sự tình cho làm ngớ ngẩn. Rất nhanh có người hiện không thích hợp đầu mượn, lớn tiếng kêu lên, những người kia đều là bị huyết nha mổ tổn thương qua, bọn hắn nhất định là chúng huyết nha độc tố, mất lý trí. Kêu một tiếng này gọi Một lần nữa gọi lên mọi người đối huyết nha sợ hãi. Những lao binh này cao cũng không sợ chết, nhưng muốn bọn hắn biến thành mất lý trí quái vật, nói cái gì cũng không làm. Lúc đầu đối phó huyết nha còn miễn miễn cứng cứng, hiện tại, người một nhà đánh người một nhà, còn nói gì thắng lợi. Hiện tại, có người hối hận mình vì cái gì không gia nhập đến sở vật tạ tiên phong trong đội ngũ, chí ít, bọn hắn không cần phải đi đối mặt đồng Liêu ngày xưa. Ma Luân Hồi Giả thì không có chiến binh mâu thuẫn tâm lý. Bọn hắn vốn là đem Hi Lạp chiến binh coi là sinh tử căn bản không để tại trong lòng của bọn hắn, bởi vậy, đối phó mất lý trí chiến binh, bọn hắn liền một chữ, giết. Những cái kia mất lý trí chiến binh, rất nhiều đều trải qua tên kia thân vệ binh đồng dạng bị đau sót tra tấn quá trình, bởi vậy, trong bọn họ không có mấy cái nắm giữ vũ khí, giết so huyết nha còn nhẹ lòng. Bất quá, chuyện quái dị tiếp tục mọc lên. Những cái kia mất lý trí chiến binh, sắc mặt rất nhanh từ lúc đầu màu trắng, dần dần chuyển thành màu đen. Lúc màu đen bao trùm bọn hắn cả khuôn mặt về sau, những cái kia chiến binh lung lay hai lần, một đầu mới ngã xuống. Cứ như vậy khí tuyệt bỏ mình. Không biết là ai, kinh hô một câu, "Gặp quỷ." Những này huyết nha mộ có kịch động. Nguyên bản không nhìn cuồng loạn độc tố luân hồi giả, lúc này sắc mặt trở nên rất là khó coi. Chương 102, Huyết nha chi động, chúng. Thể chất của bọn hắn hơn xa nhất giai, nhị giai chiến binh, tăng thêm luân hồi giả đặc hữu hệ thống bảo hộ, muốn bị mấy cái huyết nha cho mê loạn thần trí cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng nếu là huyết nha mang theo kịch độc, đó chính là một chuyện khác. Mà lại, cái thứ nhất luôn hồi giả người bị hại xuất hiện. Một bên khác, Sở Bạt Tạ người nghe đằng sau đồng liêu tiếng kêu thảm thiết, cả đám đều hận không thể lập tức giết trở về. Nhưng quân lệnh như núi, mà lại càng có uy hiếp bảy quạ còn phía trên bọn hắn lượn vòng lấy, thời khắc đều sẽ tái diễn vừa rồi bi kịch. Sáng giờ hữu cũng mười phần lo lắng truy vấn Vân Kỳ. Vân Kỳ nói chỉ là một câu, trên lệch thời gian không nhiều lắm. Nói xong câu này không bao lâu, đám kiêu huyết nha không giữa không trùng xoay quanh, bắt đầu rối loạn lên. Cái này theo bọn nó có thứ tự tiến tê, diễn biến thành hiện tại gọi bậy bên trong, có thể đoán được. Có người hiếu kỳ hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Xuyên thấu qua tầng chắn ở giữa khe hở, hắn nhìn thấy một màn ầm ầm ù ù đại chiến, tại thiên không mở màn. Kia là một trận huyết nha đối huyết nha đại chiến. Không biết tại sao, huyết nha bắt đầu đối với mình người phát động công kích. Những này thông minh như chim, một khi phát cuồng khiến người ta run sợ. Cho dù là tự giết lẫn nhau, trang diện y nguyên thảm liệt dị thường, thỉnh thoảng có phát cuồng huyết nha, không nhìn tuân ánh sáng chiếu xạ, Liều Lĩnh lao xuống, rắn rắn chắc chắc đâm vào cứng rắn vô cùng trọng thuần bên trên. Đập ra động tĩnh, để cho người ta màng nhĩ phát run. Nửa giờ sau, sờ bạc tạ phương trận bao phủ tại đen nhánh bảy quả trong thi thể. Trên trời chỉ còn lại bốn cái huyết nha, bọn chúng không có giống cái khác huyết nha như thế, lẫn nhau đầu đá, mà là tạo thành hai đội. Một đội là ba con một cái khác đơn độc tác chiến. Đơn độc tác chiến con kia huyết nha rõ ràng hình thể phải lớn nhiều lắm, ước chừng là phổ thông huyết nha gấp 3 trở lên. Tô Sơ giản lược nhìn lại, tựa như một đầu hùng ưng ở trên không xoay quanh gà vết. Dùng ít địch nhiều phía dưới vậy mà không rơi vào thế hạ phong, còn ổn ép cái khác ba đầu huyết nha. Vân Kỳ hai mắt hí mắt, đối còn lại mấy cái huyết nha cảm thấy hứng thú. Lấy thị lực của hắn, rất nhanh khóa chặt tại một con hình thể lớn nhất con kia huyết nha. Nhìn rõ thiên phú phát động, Đế vương huyết nha, huyết nha nhất tộc vương giả, có được vương giả đặc thù huyết nha, nghe nói cái trán nhưng mở ra con mắt thứ 3. Quả nhiên không phải phổ thông huyết nha. Vân Kỳ đặc biệt chú ý tới đế vương huyết nha năng lực thiên phú, Tam nhãn. Tam nhãn, đem thị lực thấy cảnh tượng ghi chép lại, có thể ý thức truyền lại phương thức truyền cho chủ nhân, truyền lại khoảng cách không được vượt qua nửa mét. Cái này tương đương với cổ đại máy bay không người lái, tại quyền khống chế bầu trời không người hỏi thăm cổ đại, thế nhưng là tốt nhất thám mã. Chỉ tiếc truyền lại khoảng cách chỉ là nửa mét, không thể tức thời truyền lại. Chờ chút. Vân Kỳ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, khóe miệng có chút hướng lên nhếch lên. Thì ra là thế, thật sự là trời cũng giúp ta. Vân Kỳ mừng rỡ trong lòng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Hắn chỉ là một hồi thời gian, không trung đã phân ra thắng bại. Hai đầu phổ thông huyết nha bị hình thể to lớn đế vương huyết nha một cái lao xuống, chằng ngang cắt đứt, như như diều đất dây, từ trên cao rơi xuống. Còn lại một con huyết nha Rõ ràng mạnh hơn các hai con, còn tại đâu khổ ủng hộ. Vân Kỳ móc ra mã đùn, làm nhắm chuẩn động tác, sau đó buông xuống cò súng, lắc đầu tự nói, vẫn là cẩn thận, đừng đáng lộ thương nó. Nói, hắn thu hồi ngân sắc súng lục, rút ra vừa dài vừa lớn bạ z. Những người khác gặp Vân Kỳ lại muốn sử dụng bạ z, giật ngại mình. Chỉ gặp Vân Kỳ làm một cái bình ổn nhắm chuẩn, con mắt không nháy mắt chuột vang cò súng. Đạn trên không trung nổ tung, mang theo mạng lớn máu tung tóe. Một con huyết nha chúng đạn bạo tạc. Còn lại con kia huyết nha trên không trung ngẩn ngơ, tựa hồ không nghĩ tới đối thủ không hiểu thấu bạo tạc. Rất nhanh, cái kia còn sót lại đế vương huyết nha, thuận không khí lưu lại mùi khói thuốc súng, chú ý tới còn duy trì bình bưng súng ngắm Vân Kỳ. Sau một khắc, cái kia huyết nha phát ra một tiếng phẫn nộ tê mình, quanh quần trên không trung hai lần về sau, đột nhiên lao xuống. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí cho người ta một loại ảo giác, trên không trung lôi ra một chuỗi tàn ảnh dài. Vân Kỳ chỉ là bình bưng bạc rẻ, không có thu thương đổi thương ý tứ. Hắn chỉ là đang chờ, chờ huyết nha tới gần một khắc này, phút chốc quyền khuỷu tay quét ngang, lấy nặng nề kim loại cảm nhận làm thành bản súng, chúng điệp đánh vào đế vương huyết nha trên thân. Hắc Vũ Lộn sổ rơi, còn có đế vương huyết nha kêu thảm. Vừa hạ xuống địa, liền bị Vân Kỳ một cước giẫm trên mặt đất, sau đó không ngừng đối đế vương huyết nha phóng thích thuần hóa thuật. Lần thứ nhất phóng thích, thất bại. Lần thứ 2 phóng thích, ý nguyên thất bại. Xem ra muốn thuần hóa một đầu tiểu bốt, không phải chuyện dễ dàng. Hắn lúc này nhớ tới Đế vương huyết nha trên thân còn có một loại khó chơi nguyên rủa thuật. Thế là, hắn tìm tới một dâu tóc bạc trắng hắc cực khổ sĩ Vu sư, để hắn cho đế vương huyết nha giải trừ nguyên rủa. Cái kia Vu sư không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt hỏi thăm, nhìn về phía Leonidas, gặp quốc vương khẽ rứt cảm, lúc này mới đối Vân Kỳ trong tay nâng lên đế vương huyết nha phóng thích một cái giải trừ thuật. Một vòng ma pháp quang mang về sau, đế vương huyết nha xích hồng con mắt khôi phục một chút thanh minh. Sản giờ thanh âm từ tâm linh chỗ truyền đến coi như giải trừ nguyên luyện rùa, muốn để một đầu tiểu bột trở thành ngươi sùng vật, không phải chuyện dễ dàng. Vân Kỳ, ta tự nhiên biết, ta còn có một cái đồ vật. Tay của hắn thăm dò vào hẹ ra đi, chỉ chốc lát sau thời gian, một cái sùng vật đeo vòng cổ. Loài chim vòng cổ, gia tăng loài chim giã thú 20 điểm độ trung thành, kèm theo kỹ năng bị động bay lượng, tăng lên 20% không trung tốc độ di chuyển, giảm bớt 20% thể lực tiêu hào, đeo số lần một một. Rốt cục, tại lần thứ ba thuần hóa thuật hậu. Đế vương huyết nha trở thành Vân Kỳ Tân Sủng. Ngươi thành công thuần hóa đế vương huyết nha, bởi vì loài chim vòng cổ tồn tại, đế vương huyết nha trở thành ngươi vĩnh cửu sủng vật, có tiếp nhận hay không? Tứ Nhị Dạ thế giới hối đoái tới loài chim vòng cổ, còn có bực này kỳ hiệu. Vân Kỳ tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, hắn bản còn lo lắng bởi vì sủng vật lính đánh thuê đạt tới hạn mức cao nhất, không cách nào vĩnh cửu có được đế vương huyết nha. Bây giờ tốt chứ, một cái nho nhỏ loài chim vòng cổ liền trở thành giải quyết triệu hoán thú không đủ vấn đề. Sớm biết như thế, còn không bằng nhiều hồi đối mấy món. Vân Kỳ không biết đủ nghĩ đến. Bất quá, hắn tinh tế tưởng tượng, toàn bộ nhận giới hối đoán bên trong, có quan hệ triệu hoán thú đạo cũ cũng liền hai kiện, còn có một cây nhẫn chó vàng cổ, cũng tại Vân Kỳ trong túi. Thuần hóa một thành công, Vân Kỳ ngay lập tức đem đế vương huyết nha tổn nhập thú vương hẻ ra đi, miễn cho để cho người ta ngắc ngé. "Chúc mừng ngươi, đạt được tiểu bổn cấp bậc sủng vật." Sáng giờ thanh âm lần nữa truyền đến. Vân Kỳ cười cười, không nói gì. Chỉ là có người nhìn không được, bắt đầu gây sự với Vân Kỳ. "Uy, tiểu tử, đã có biện pháp để huyết nha tự giết lẫn nhau, tại sao muốn để chúng ta ra mạo hiểm?" "Cha hỏi không phải người bên ngoài, chính là Nam Thạch." Vân Kỳ chỉ là cười một tiếng, vẫn là trước quan tâm một chút người ở bên trong đi. Núi Nam Thạch khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới, vừa rồi bộ phận bị thuấn chiếu sáng rượu huyết nha, bản năng xông vào hắc ám trong đường hầm, còn mơ hồ nghe được một trận tiếng kêu thảm thiết. Những người khác cũng thả ra trong tay sự tình. Đồng loạt tràn vào quan nội đường hầm. Vừa mới đi vào đường hầm, liền bị cảnh tượng trước mắt cả kinh nói không ra lời. Chương 103: Huyết nha chi độc. Hả? Chẳng ai ngờ rằng, bất quá là vừa ra tiến công phu, trong đường hầm đã máu chảy thành sông. Thi thể có thể nói chồng chất như núi. Có huyết nha thi thể, có nhân loại chiến sĩ thi thể, đương nhiên, còn có không bị thanh lý đi ra biến sắc cự tích thi thể. Làm sao có thể? Bay vào đường hầm huyết nha cũng không nhiều, lại có địa lý chi lợi. Chết như thế nào nhiều người như vậy? Có người hô to. Chính như hắn lời nói, lẫn vào đường hầm huyết nha cũng không nhiều, khả tạo thành tổn thương nhưng còn xa xo trong tưởng tượng tới nghiêm trọng. Thậm chí nhìn thấy một luân hồi giả chết đi, chính là cái kia trước đó bắt lấy vân kỳ cổ áo ra hỏa, tổ mát. Toàn thân hắn biến thành màu đen, đã đã mất đi hình người, nếu không phải cánh tay trái chỗ hẹ dạ điệp còn mơ hồ có thể thấy được, rất khó nhận ra hắn là một cái luân hồi giả. Cái khác luân hồi giả cũng không dễ chịu Trên thân nhiều chỗ bị huyết nha mổ tổn thương, vết thương không ngừng hướng ra phía ngoài giữ lại màu đen đùng huyết, nhìn qua rất là kinh khủng, bất quá so với Thomas, có thể nói một cái là thiên đường, một cái là địa ngục. Tính thế điểm qua, số người chết vậy mà so bên ngoài cao hơn gấp 3 trở lên. Nếu như không phải sở Bạt Tạ thuần trận hấp dẫn lấy 80% huyết nha, nơi này tổn thương chỉ sợ cao hơn mấy lần, thậm chí gấp 10. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nham Thạch hỏi vấn kỳ, bất quá lần này Hắn tra hỏi khẩu khí rõ ràng yếu hơn mấy phần. Đại khái là nhìn thấy va chạm Thomas hạ chàng về sau, đối Vân Kỳ e ngại đi. Giáo giả Nham Thạch, căn bản không tin tưởng Thomas chết đi, chỉ là vận khí không tốt vấn đề. Lấy Vân Kỳ tâm tính, tuyệt đối để Nham Thạch hoài nghi phát sinh trước mắt hết thảy đều là hắn hành động trả thù, về phần những người khác, chẳng qua là vật bồi táng. Vân Kỳ tịnh không để ý Nham Thạch tâm tính vào giờ khắc này, trên hệ dạ điện chỉ điểm mấy lần, đem một tổ tin tức phát cho ở đây tất cả luân hồi giả. Theo hệ ra địa điệp thông tin đặc hữu tiếng tí tít, luân hồi giả nhóm túi đầu nhìn lại. Kia là một tổ liên quan tới huyết nha tin tức, trình bày huyết nha bề ngoài đạt thủ, sinh hoạt tập tính, an mục nát bao quát mỏ chim công kích đẳng cấp, thậm chí không lướt phú năng lực, vi khuẩn gây bệnh công kích cũng bao quát ở bên trong. Ngươi rõ ràng có tư liệu, vì cái gì tàng tư không ra? Hữu nhân chất vấn nói. Vân Kỳ nói, nếu như ta trước đó cho các ngươi tư liệu, các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Cái kia chất vấn người không chút nghĩ ngợi mà nói. Đương nhiên là vườn không nhà trống. Sơ Vạt Dạ thuần trận là khắc chế huyết nha tốt nhất phòng ngự, chúng ta chỉ cần lui giữ đến trong đường hầm, lợi dụng địa hình đến hạn chế hành động của bọn nó, lấy thuần trận đến phòng ngự bọn chúng công kích, sau đó. Nói nói, người kia đột nhiên im lặng, đúng là nói không được. Sau đó cái gì? Vân Kỳ nhàn nhạt hỏi. Người kia do dự hồi lâu, một mặt xấu hổ, bởi vì hắn cũng không biết sau đó là cái gì. Ngươi vốn là muốn nói, sau đó chờ huyết nha tự giết lẫn nhau, đứng hay không? Vân Kỳ đúng lý không ngờ người, điểm xuyên tâm tư của đối phương. Dựa theo hiện tại kịch bản, hẳn là chờ huyết nha tự mình hại mình, nhưng vấn đề là huyết nha dựa vào cái gì tự giết lẫn nhau? Người ba tư thủ hạ tuần thú sư cũng sẽ không ngốc đến mức điều giáo ra một đám tự giết lẫn nhau đàn quạ tới đối phó bọn hắn. Cái này rõ ràng là có người xuống tới tay chân. Không cần hỏi, người này hơn phân nửa là Vân Kỳ. Có người liền nói, ta biết ngươi có thủ đoạn, đã có thể để huyết nha tự giết lẫn nhau. Vì cái gì còn muốn chúng ta ra ngoài cùng huyết nha quyết đấu? Chúng ta hoàn toàn có thể tự thủ nơi đây, kiên trì đến huyết nha trở nên cuồng loạn mới thôi. Lời này ngược lại là nói đến mọi người trong tâm cảnh đi. Dựa theo lối nói của hắn, chí ít không cần nỗ lực trong đường hầm đồng đội thương vong đại giới. Các ngươi liền không có cái khác tính kiến thiết đề nghị sao? Vân Kỳ thoải mái nhàn nhã mà hỏi. Những người khác hai mặt nhìn nhau, không biết hắn lời nói bên trong ý tứ. Thở dài, Vân Kỳ nói, Đây chính là các ngươi đạt được huyết nha tư liệu về sau, nghị ra chiến thuật sao?" Đám người im miệng không nói, hơn nửa ngày mới có người thấp giọng nói thầm một câu, "Có vấn đề gì? Dù sao cũng so hi sinh vô ích người một nhà mạnh. Nói chuyện cái kia luân hồi giả, là lựa chọn lưu tại trong động một viên. Ở đây chiến bên trong, hắn bị thương cũng không tính nặng, nhưng miệng vết thương đến nay còn quấn quanh lấy hắc khí, không ngừng ngăn cản thân thể tự lành, liên tâm đau nhức uống xong khôi phục dược thể, cũng hiệu quả có hạn. Kể từ đó, co như tính mệnh không có gì đáng ngại, có thể nghĩ muốn tại vòng thứ 3 phòng ngự chiến bên trong khôi phục, sợ là hy vọng xa vời, chỉ có thể đánh một chút xì dầu, vạn nhất có cái gì ngoài định mức nhiệm vụ, cùng hắn không có quan hệ gì. Vân Kỳ cười ha ha một tiếng, chỉ vào đổ vào nơi hẻo lánh bên trong thi thể nói, hắn chết, không có gây nên chú ý của các ngươi sao? Người kia sắc mặt biến đổi. Vân Kỳ chỉ không phải người bên ngoài, chính là toàn thân biến thành màu đen, vừa mới chết đi không bao lâu Thomas. Kinh khủng tử tướng để người kia sinh lòng e ngại. Hắn thực sự không làm rõ ràng được, vì cái gì đồng dạng chúng huyết nha công kích, những người khác mặc dù thụ khó chơi đau sót, nhưng Thomas lại chết thảm như vậy. Chẳng lẽ huyết nha bên trong sen lẫn biến dị chủng loại, đến mức có một chiêu mất mạng hiệu quả. Cái khắc luân hồi giả tại Vân Kỳ chỉ rõ về sau, sinh lòng nghi hoặc. Vốn là đối Vân Kỳ có rất lớn ý kiến tán tán, cũng không nhịn được hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không ngại nói ra để mọi người nghe một chút. Vân Kỳ gặp thời cơ không sai biệt lắm, cũng không còn thừa nước đục thả câu, giải khai đáp án. Nguyên Lai, like, lúc Vân Kỳ nhìn thấy huyết nha tài liệu tương quan về sau, lập tức lưu ý đến huyết nha năng lực tiên phú, vi khuẩn gây bệnh công kích. Đang nói rõ bên trong, cái gọi là vi khuẩn gây bệnh là huyết nha trên người có một loại đặc biệt virus, gọi là biến dị gốc. Đồng dạng tin tức, tại khác biệt người xem ra, có khác biệt ý nghĩa. Những người khác chỉ là đem biến dị gốc coi như là một loại phổ thông virus. Tối đa cũng liền cho rằng là một loại nào đó khó giải quyết vi rút mà thôi. Mà Vân Kỳ nhưng nhìn ra vật khác biệt. Biến dị gốc, đó là vật gì? Mặc dù có Vân Kỳ vạch, những người khác ý nguyên không hiểu nói ý. Biến dị gốc là một loại khiến vi rút cải biến vi rút. Vân Kỳ quấn miệng nói ra, thuyết thông tục điểm, chính là khiến vốn là rất phổ biến, tỷ như nhân thể đã có kháng thể vi rút, trải qua biến dị gốc lây nhiễm, cải tạo thành mới vi rút, hoàn toàn cùng trong cơ thể người kháng thể không quan hệ dẫn đến hai lần lây nhiễm thủ phạm. Biết bệnh S sao? Lúc đầu thế giới này chỉ tồn tại ở đại tinh tinh trên thân, mà lại đối đại tinh tinh không có gì nguy hại, trải qua biến dị gốc cải tạo, lây nhiễm nhân thể, làm cho người thể hệ thống miễn dịch xuất hiện sụp đổ. Nói cái khác, người khác nghe trên núi trong sương ngủ, vừa nhắc tới không gì không biết bệnh S, tất cả mọi người ý thức được biến dị gốc virus đáng sợ. Vân Kỳ nói, kỳ thật, huyết nha thể nội biến dị gốc virus bản thân cũng không có cái gì chí mạng tính. Nhưng trải qua biến dị gốc cải tạo, nguyên bản độc tính vật chất, cấp tốc biến dị thành mới độc tố, so trước đó càng mạnh càng đáng sợ. Đám người nghe, không khỏi sợ run cả người. Cuối cùng nghe Vân Kỳ nói, ta nói nhiều như vậy, hiện tại các ngươi biết ta tại sao muốn các ngươi rời đi xuống nước nóng quan đường hầm đi. Chương 104: Giải hoặc. Huyết nha chân chính trô đáng sợ, cũng không ở chỗ bọn chúng cứng rắn mò tìm, cũng không ở chỗ bọn chúng số lượng cùng hành động lực, đáng sợ nhất nhưng thật ra là bọn chúng tiên phú. Nếu như vẹn vẹn những này, còn không đến mức làm cho người sinh ra sợ hãi. Một khi cùng cái khác triệu hoán thú phối hợp lại, cái kia vấn đề liền lớn, tỉ như mang độc biến sắc cự tích. Đơn thuần biến sắc cự tích, cũng liền cho người ta khó đối phó cảm giác, một khi ẩn thân năng lực bị phá giải, thiếu khuyết lực phòng ngự biến sắc cự tích chỉ có bị tàn sát vạn mệnh. Mà độc tố lại bởi vì lực sát thương có hạn, mà không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đối đại lượng quân đội tạo thành chí mạng tương hại. Thế nhưng là Lúc biến sắc cự tích cùng huyết nha kết hợp lại về sau, sự tình liền trở nên không đồng dạng. Phạm La nhận cự tích công kích người, lần nữa chúng huyết nha công kích, huyết nha thiên phú virus biến dị gốc liền sẽ thuận vết thương, dung nhập trong máu, nhanh chóng khiến độc tố biến dị. Nguyên bản ức chế độc tố kháng thể mất đi hiệu quả, bởi vậy mới có thể xuất hiện Thomas dạng này thân thể sụp đổ hiện tượng. Những người khác ngược lại là bởi vì Vân Kỳ tại trong thời gian nhanh nhất giải quyết biến sắc cự tích, mà tránh khỏi Thomas Vescido. Nhưng chỉ là những này, còn không phải trọng điểm. Huyết nha là ăn hủ sinh vật, bọn chúng đồng dạng sẽ công kích thi thể. Trên đất biến sắc kính cự tích thi thể rất nhanh trở thành vẻ đẹp của bọn nó bữa ăn. Khi chúng nó mổ biến sắc cự tích độc trong người túi về sau, độc tố biến dị y nguyên có thể chuyển bá ra ngoài. Đây cũng là vì cái gì Vân Kỳ muốn đem biến sắc cự tích dẫn vào suối nước nóng quan trong đường hầm nguyên nhân. Nếu như không làm như vậy, biến sắc cự tích thi thể trải tại ngoài trời, cái kia thứ hai hoặc tạ phòng ngay từ đầu Bọn hắn liền đứng trước độc tố biến dị xâm nhập. Một điểm nữa, cũng là chủ thần âm hiểm nhất một điểm, vòng thứ 2 công kích là tại vòng thứ 1 kết thúc không bao lâu liền bắt đầu, mà không phải dị vãng dạng khoảng cách cố định 2 giờ. Cái này dẫn đến Vân Kỳ không cách nào nhanh chóng thanh lý biến sắc cự tích sau khi chết lưu lại thi thể. Hắn càng nghĩ, chỉ có gậy ông đập lưng ông mới có thể phòng ngừa hai lần đầu độc biến dị xâm nhập. Lúc đáp án từng cái bị giải khai về sau, đám người giờ mới hiểu được Vân Kỳ nghĩ sâu tính kỹ. Tuyệt không phải tùy tiện vì đó. Bội phục sau khi lại có có người nói, đã như vậy, vì cái gì không trực tiếp nói rõ đâu. Chí ít cũng làm cho trong đường hầm đồng liêu có cái chuẩn bị. Vân Kỳ cười lạnh nói, trước đó ta giúp các ngươi giải quyết biến sắc cự tích lẫn hình năng lực, cũng không gặp các ngươi giúp ta nói chuyện, còn có cái nào đó ngu xuẩn hướng ta hưng sư vẫn tội. Ha ha, trên thế giới này xưa nay không thiếu vị tư lợi chi đồ, ta cho dù đem lời nói rõ, trong các ngươi tất nhiên có người cùng ta đi ngược lại đến lúc đó, chỉ sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn. Lời nói này mọi người sắc mặt đỏ lên. Xác thực như Vân Kỳ lời nói, coi như hắn trước đó nói rõ, cũng chưa chắc có người sẽ không điều kiện tin tưởng hắn đề nghị. Trên thế giới này xưa nay không thiếu lanh chanh người, bọn hắn tại cầm tới người khác miễn phí cung cấp tin tức về sau, không những sẽ không cảm kích, ngược lại còn muốn biểu hiện ra mình riêng một ngọn cờ ý nghĩ, không cùng Vân Kỳ đối nghịch đã là thấp nhang cầu nguyện. Vân Kỳ lo lắng cũng không phải là bắn tên không đích càng không phải là quỷ biện vì chính mình giải vây. Trên thực tế, Sãn giờ so Vân Kỳ còn phải sớm hơn một bước biết huyết nha tài liệu cả khế, cũng chưa từng có đem huyết nha biến dị gốc năng lực cùng biến sắc cự tích túi độc liên hệ đến cùng một chỗ. Hắn chỉ là đơn thuần cho rằng phải tận lực ngăn chặn huyết nha năng lực phi hành, mà không phải ngăn cách huyết nha độc tố biến dị nơi phát ra. Hiện tại xem ra, Vân Kỳ cách làm là chính xác. Thật sự là ấn câu kia ngạn ngữ, dân có thể dùng vì đó, không thể làm cho mà biết. Đổi thành sạn giờ hữu chỉ huy, cũng sẽ phạm phải tránh lui đường hầm sai lầm quyết sách, đến lúc đó, mặc kệ biến sắc cự tích thi thể trong động vẫn là tại ngoài động, đều như thế để bọn hắn nỗ lực giá cao thảm trọng. Thậm chí còn kém xa tí tách, phải biết, bên trong đường hầm nhưng không có ánh nắng cung cấp bọn hắn tâm chắn đến quá nhiều huyết nha hành động lực. Vừa nghĩ tới thuần chỉ riêng khắt chế huyết nha hành động lực, sạn giờ sinh lòng nghi hoặc. Hắn nhanh chóng tìm tới bên người gần nhất một cái sở bạc tạ chiến sĩ bên cạnh, ánh mắt tiêu cử tại đồng theo trọng thuần bên trên. Này tấm trọng tuẫn là sở Bạt Tạ nhân thế thay mặt tương truyền bảo vật. Sở Bạt Tạ người cũng không yêu thích hoàng kim, nhưng đối tấm chán tình hữu độc chung. Bọn hắn thế hệ lưu truyền một cái cố sự, mỗi khi sở Bạt Tạ người xuất chinh lúc, mẫu thân đưa nhi tử trên chiến trường, không phải chúc hắn bình an trở về, mà là cho hắn một cái tấm chán, nói, hoặc là cầm, hoặc là nằm ở phía trên. Lai Ý nói, hoặc là cầm tấm chán quang vinh thắng lợi trở về, hoặc là quang vinh chiến tử bị người khác dùng tấm chán nhấc trở về. Tấm chắn trải qua lúc ấy nhất tinh xảo công nghệ chế tạo thành, kiên cố dùng bền không nói, còn có thể giữ lại thời gian rất dài, thường thường bị xem như bảo vật gia truyền lưu truyền xuống dưới, thẳng đến chủ nhân của nó chiến tử xa trường, hoặc là tấm chắn báo hỏng mới thôi. Bởi vậy, cơ hồ tất cả sở vật tạ người tấm chắn đều là mình đầy thương tích, phía trên đều là chiến đấu sau lưu lại vết đao vết thương đạn bắn, mặt ngoài đã sớm mấp mô. Mà sở vật tạ người càng là lấy tấm chắn tổn hại độ làm Vinh. Không để ý chút nào loại này vẻ ngoài bên trên xấu xí. Thế nhưng là, Sãn Giở hữu lại ngạc nhiên hiện, tên kia phổ thông sở bạt tạ chiến sĩ tâm trắng vuông vức như gương, tâm trắng trên mặt ngược lại về chữ rõ ràng như mới, đối chiếu đi, có thể nhìn thấy mặt mình. Quả là cùng vừa ra lò tấm trắng. Nếu như vẹn vẹn một mặt thuần như thế, có lẽ là ngẫu nhiên. Hết lần này tới lần khác cái khá sở bạt tạ tâm trắng đều là như thế, vậy liền để cho người nghi hoặc không hiểu. Sãn Giở thế nhưng là nhớ kỹ, trong chiến đấu Chưa từng hiện bọn hắn tâm chắn như thế mới tinh qua, thậm chí còn có luân hồi giả âm thầm đối sợ bắt tạ người phá thuần trào phúng một phen. Vân Kỳ lão đệ, cái này tâm chắn là chuyện gì xảy ra? Sản giờ hữu dụng tâm linh cảm ứng nói, đừng nói nữa, vì chả nguyên tâm chắn mặt ngoài độ bóng, ta thế nhưng là một đêm không ngủ. Trong đêm đối từng mặt tâm chắn sử dụng trở lại như cũ thuật. Nguyên lai, like, Vân Kỳ đã sớm cân nhắc đến thân ở ngoài động đối mặt huyết nha tính uy hiếp, thế là lợi dụng huyết nha cùng quạ đen là huyết thống tương cận loài chim. Sảo Diệu trở lại như cũ đồng tao trọng tuấn mặt ngoài, lợi dụng thuận quang trận bức lui huyết nhà công kích. "Ngươi, ngươi thật sự là tâm tư kỳ đáo, lại nguyên lai hết thảy đều ở ngươi nắm giữ." Sản Giở Tâm Phục khẩu phục nói, "Ngươi liền không có vấn đề khác muốn hỏi sao?" Vân Kỳ nhạo báng nói với Sản Giở Hựu, "Đã biết đến tiền căn hậu quả, những vật khác liền lộ ra chẳng phải trọng yếu?" "Bất quá," Sản Giở Hựu không hỏi, không có nghĩa là cái khác không hỏi. Có người đối Vân Kỳ như thế nào khiến huyết nha tự giết lẫn nhau cảm thấy hứng thú? Rất đơn giản, chỉ cần biết rằng huyết nha an mục nát đặc biệt trước tiên ở trên thi thể trung hạ khiến huyết nha điên cuồng nguyên rủa là được rồi. Nguyên rủa? Tất cả mọi người rất nhanh liên tưởng đến Hắc Cực khổ xi si vu sư. Những này nhìn qua không có nhiều sức chiến đấu ra hỏa, vậy mà nắm giữ mấy loại nguyên rủa thuật, trong đó có một loại gọi là hỗn loạn nguyên rủa. Chỉ là hỗn loạn nguyên rủa không hiệu quả rõ rệt, tác dụng tại nhân loại trên thân, hiệu quả chậm chạp mà lại hỗn chiến bên trong, coi như kiên trì đến hỗn loạn hiệu quả sở, y nguyên sẽ có người một nhà bị hỗn loạn sau địch nhân công kích. Bởi vậy, Hắc Cực khổ sĩ Vu sư rất ít sử dụng cái này nguyền rủa thuật. Đại đa số thời điểm, vẫn là suy yếu địch nhân, tăng cường phe mình nguyền rủa thuật càng thích hợp sở bắt ta người. Kỳ quái, vì cái gì nguyền rủa thuật đối với chúng ta không có hiệu quả? Trước đó ta nhìn thấy Vu sư thi pháp, hẳn là tại sở nguyền rủa thuật, theo lý tới nói, chúng ta cũng sẽ bị tác động đến mới đúng. Có người ngạc nhiên nói: "Chương 105, tình báo. Đa sở vật tạ có thể làm cho nguyên rủa có hiệu lực, liền có thủ đoạn phòng ngừa nguyên rủa lầm tác dụng trên người chúng ta." Nói chuyện chính là sạn trợ hữu, hắn quay người mặt hướng Vân Kỳ, lần này hắn không có thông qua linh tê tâm quyết, mà là quang minh chính đại nói ra, "Còn nhớ rõ trước khi chiến đấu chúng ta uống rượu sao? Ta còn buồn bực, vì cái gì chỉ là một cái thôn nhỏ liền đều có thể làm chúng ta sức hồi phục tăng lên gấp ba, mà sở vật tạ quốc vương ban thưởng rượu ngon?" nhưng không có bất luận cái gì tăng thêm hiệu quả, nguyên lai like là vì hắc cực khổ sĩ Vu sư đặc biệt điều chế mà thành bí rượu, chuyên môn khắc chế bọn hắn nguyên liền rủa. Những người khác bừng tỉnh đại ngộ. Nghe xong những này, ở trong sân người đối Vân Kỳ cách nhìn có căn bản tính biến hóa, liền ngay cả cùng hắn một mực không đúng nham thành, trong lòng bội phục không thôi. Sau đó, là thời gian nghỉ ngơi.